cuối cùng đại thủ l i n h phái ra bộ lạc bên trong mấy vị chiến sĩ cùng một vị tế tự đi theo triệu càn khôn đám người tiến đến huyết cốt một phương diện làm dẫn đường một phương diện khác cũng làm chứng t r a ra chân tướng sự tình mặc dù trời đã tối nhưng là triệu càn khôn bây giờ không có kiên nhận chờ đợi thêm nữa đám người ăn chút mang theo người lương khô liền lập tức t h ử a dịp ánh trăng xuất phát m a n hoang các chiến sĩ vẫn cưới chạy tê nhưng là những này thú nhân nhưng không có toạ kỵ chỉ là dùng một đôi lông xù b ả n chân trên mặt đất chạy bất quá bọn hắn cướp lực cực nhanh không tốn sức chút nào là có thể đuổi kịp chạy vội chạy tê một đoàn người tăng tốc đi tới hơn hai giờ về sau liền thấy được kia các thú nhân nói tới sân phong chân núi hẳn là huyết cốt bộ lạc vì p h o n g ngừa đánh cỏ động rắn thiếu tù trưởng bị g i ế t con tin triệu càn khôn không có trực tiếp g i ế t đi qua mà làm ệ n h lệnh những người khác ở chỗ này chờ chính hắn mang theo mỏ mổ c ả tiến vệ ngượn ánh trang nghiệm hộ âm thầm vào huyết cốt bộ lạc mỏ mổ c ả mặc dù là dẫn đường nhưng p h ụ thân dù sao cũng là tiền tổ chiến sĩ trình độ của nàng cũng không kém triệu càn khôn văn chừng phóng tới tây cả rào châu chí ít có thể được cái tứ giai đánh giá lại thêm có triệu càn khôn bảo hộ hai người chui vào bộ lạc cũng là không có gặp được trở ngại gì lúc này chính là cơm tối thời gian trong bộ lạc rất náo nhiệt khắp nơi đều có thịt nướng đ ố n g lửa toàn bộ bộ lạc đều tản ra mê người mùi thịt nhưng là rất nhanh triệu càn k h ô n phát hiện có một cái lều bằng da bồng có mấy cái thú nhân trông giữ hắn liền lặng lẽ hóa ra một cái cây mây kết xuất mễ nguyễn bụ hoa đem mấy cái kia giữ cửa đánh ngã sau đó mang theo mỏ mổ cả sở soạn đi vào quả nhiên bên trong buộc một cái cường tráng tuổi trẻ người man hoang xem g a thụ chút tra tấn miệng bị tắt lại tuổi trẻ người man hoang nhìn thấy triệu càn khôn đi đến rõ ràng giật nảy mình nhưng sau đó thấy được phía sau hắn mọ mổ cạ trong mắt lập tức lộ ra ánh sáng hy vọng triệu càn khôn đụng lên đi hỏi bên người mọ mổ cạ đây chính là ảng cạ thành bang thiếu t ụ trưởng mọ mổ cạ nhẹ gật đầu tiến lên rút ra thiếu t ụ trưởng trong miệng v à i rách thiếu t ụ trưởng lập tức dùng có chút man hoang ngữ hỏi mọ mổ cạ sao ngươi lại tới đây vị này là ai ta làm ạ o hiểm giả công hội các ngươi bộ lạc thuê ta tới cứu ngươi đi không cần phiên dịch triệu càn khôn cũng đoán được ra hỏa này hỏi cái gì làm thiếu tủ trưởng khẳng định cũng có thể nghe hiểu được tiếng thông dụng một bên mò mồ cạ còn bổ sung một câu sắt kết cắp đổi kim á cái gì thiếu thủ trưởng nghe nói giật này cả mình vị này chính là ai nha đừng cảm thán triệu c à n khôn quay đầu nhìn một chút cổng đưa tay lấy ra một hạt giống đem cái này ngậm trong miệng gặp được tình trạng liền phun ra có thể bảo đảm ngươi không lo ta đi trước nhìn xem tình huống một hồi trở lại mang ngươi đi thiếu thủ trưởng cũng là trải qua sự kiện lớn người mặc dù tuổi trẻ cũng rất tỉnh táo nhẹ gật đầu đem hạt giống ngậm trong miệng sau đó lại để cho mỏ mổ cạ nhặt lên v à i rách phóng tới trong miệng hắn hư cắn ngụy trang đồng thời cũng có thể tùy thời phun ra triệu càn k h ô n thì mang theo mỏ mổ cạ lấy ra liều vải hướng phía bộ lạc bên trong nhất đèn đuốc sáng trưng náo nhiệt nhất phương hướng sờ s o ạ n hắn vừa mới đương nhiên có thể trực tiếp cứu đi thiếu thủ trưởng nhưng là hắn hay là hiếu kỳ máu này xương bộ lạc cùng gây răng bộ lạc chiến tranh tự nhiên là thiên kinh địa nghĩa nhưng bọn hắn không có việc gì bắt đi ẳng cạ bang thiếu thủ trưởng làm gì lớn nhất khả năng là lợi dụng cái này con tin hướng ẳng cạ bang bắt chẹt chút tiền tài nhưng hắn bản năng cảm thấy không có đơn giản như vậy hai người rất nhanh đi tới bộ lạc trung tâm nơi này tựa h ầ u ngay tại cử hành n h i ế n hội trung tâm quảng trường điểm to lớn đống lửa nướng ăn thịt hơn mười vị thú nhân ngồi vây quanh ở t r u n g quanh ngồi trên mặt đất lợi dụng thô lậu bàn nhỏ cùng chén l ư ỡ dĩa một bên ăn một bên lớn tiếng cười nói làm sao lại như vậy nhìn thấy đám người này về sau mọ mổ cả n h ữ n h ữ mày cái kia vân trang trí là hát thủ bộ lạc người tại sao lại tới cái hát thủ bộ lạc triệu càn khôn sắp bị những này loạn thất bát tao bộ lạc cho quân phủ cái gọi là hát thủ bộ lạc nói đến đây mọi mổ ca như nhữ mày bất quá kỳ quay a hắc thủ bộ lạc cách nơi này chỉ ít mấy trăm km bọn hắn mặc dù trước đó cùng ghe răng bộ lạc cũng có liên lạc nhưng một mực lấy lỏng song phương duy trì quan hệ tốt đẹp hiện tại tại sao lại cùng huyết cốt bộ lạc người quay ở cùng một chỗ chương hai mươi mốt lều vải thành tinh triệu càn k h ô n nghe nói cười cười nghe một chút bọn hắn đang nói cái gì mọi mổ ca nhẹ gật đầu đem trên yến hội các thú nhân chính là đối thoại phiên dịch cho triệu càn k h ô n nghe rất tốt huyết cốt thủ trưởng tin tưởng rất nhanh gãy răng bộ lạc đám người kia liền sẽ đem đầu mâu chỉ hướng ẳng ca bang cho rằng là bọn hắn vì cứu đi thiếu thủ trưởng mà phát động tập kích bất ngờ đến lúc đó chúng ta lại thừa lúc vắng mà vào ngươi liền có thể nhập chủ gãy răng bộ lạc đoạt lại thánh địa tái hiện tổ tiên vinh quang nói chuyện chính là mang theo hát thủ bộ lạc vân trang trí thú nhân cái này có thể quá tốt rồi ha ha, ha, ha. huyết cốt bộ lạc tù trưởng cười ha ha đến lúc đó ta muốn đem đám người kia cả đám đều dùng nhánh cây mặc vào đặt ở trên lửa đồ nướng nướng đến bốc lên dầu mới thôi nói huyết cốt tù trưởng đột nhiên hỏi vậy chúng ta vì cái gì còn muốn bắt cái kia ả n g cạ bang tiểu tử a hát thủ bộ lạc sứ giả thở dài ngươi chẳng lẽ chỉ muốn tiếp nhận gậy răng địa bàn không muốn việc buôn bán của bọn hắn sao hở huyết cốt tù trưởng đầu góc phản g phất vừa mới kịp phản ứng đúng a gậy răng không có chúng ta về sau liền có thể cùng ẳng cạ bang làm ăn ẳng cạ bang thế nhưng là quá giàu có h á c thủ bộ lạc sứ g i ả nhẹ gật đầu chờ đến bọn hắn đấu cái lưỡng bại câu thương ngươi ra mặt đánh bại gây răng bộ lạc giao ra thiếu tù trưởng tự nhiên có thể chiếm được ẳng cả bang h ả o cảm về sau cái này lạc n h ậ t sơn mạch tây đoạn cùng nhân loại sinh ý không đều rơi xuống trên tay người à. ha ha ha ha đúng đúng đúng huyết quất tù trưởng lại uống một chén rượu lớn nhưng lập tức con mắt hơi chuyển động kia tất nhiên ẳng cả bang có tiền như vậy lại cùng gây răng đánh nhau chúng ta vì sao không trực tiếp đem hai người bọn họ đều thu thập đến lúc đó ẳng cả bang tại phú không đều là chúng ta sao cái này tuyệt đối không thể a hát thủ bộ lạc sứ giả trên đầu toát ra hát tuyến một mặt cùng thiểu năng nói chuyện trời đất thống khổ ảng ca bang thực lực hùng hậu có gần m ộ ư ơ i vạn người mà lại phía sau vẫn là khổng lồ nhân loại liên minh bộ lạc nếu như ngươi thật công kích ảng ca cả bang chính là cùng nhân loại khai chiến đến lúc đó m ộ ư ơ i cái huyết cốt bộ lạc đều không đủ đánh nhân loại đều rất yếu huyết cốt tù trưởng tựa hồ rất xem thường bắp đùi của bọn hắn còn không có chúng ta cánh tay nhỏ thô chúng ta thú nhân một cái đánh bọn hắn m ộ ư ơ i cái còn có phương bắc những cái kia ra trắng người càng yếu hơn còn không bằng hắc bì người nương môn cường trắng đâu ta cảm thấy cảm c h ú người ta hát c thủ i p tới h n bộ ắ đi. n h lạc sứ giả nhất thời nghe lời mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ cuối cùng thở dài tóm lại hát thủ tù trưởng cảnh cáo ngươi không thể hướng nhân loại đầu võ nếu không h á c thủ bộ lạc đem không thừa nhận huyết cốt bộ lạc đối gây răng bộ lạc chiến tranh thậm chí khả năng ngược lại ủng hộ gây răng cái gì huyết cốt tù trưởng xứng sở lập tức suy nghĩ minh bạch lợi và hại chỉ có thể phục tùng vậy được rồi ta làm theo là được h á c thủ sứ giả thở dài rất tốt ngoại trừ cái này còn có trước đó đáp ứng ta a h á c thủ hai trăm cây bệ hẹ một móng vuốt cái này ngươi yên tâm chỉ cần có thể kia hạ gây răng bộ lạc bệ hẹ một móng vuốt muốn bao nhiêu có bấy nhiêu hắc thủ bộ lạc sứ giả tựa hồ đối với này có chút lo lắng vậy sẽ không chọc dận bệ hẹ một cự thú sao cái này không cần lo lắng huyết cốt tù trưởng cười nói ta trước trước trước trước trước đây tù trưởng đều nói kỳ thật cái gọi là bệ h ẹ một bộ đ ị a chính là chúng ta thú nhân cho rằng thánh địa mà thôi nhân ra bệ h ẹ một chính là tìm nơi thích hợp ném thi thể bệ h ẹ một xưa nay không nhìn chúng người chết khi còn sống là thân nhân là đồng bạn chết chính là một đống thịt không ăn đi đã là lớn nhất tôn trọng căn bản không quản có hay không thú nhân đi trộm móng ướt như vậy cũng tốt hắc thủ bộ lạc sứ giả thở dài tiếp tục uống rượu nghe đến đó triệu càn k h ô n đại khái cũng minh bạch cái này hắc thủ bộ lạc tù trưởng trên cơ bản chính là một cái kẻ d i a tâm gia hỏa này nói không chừng là hy vọng thống nhất thú nhân thành lập vương quốc dùng phương pháp cũng rất đơn giản xa thân gần đánh chỉ bất quá đại khái là gây răng bộ lạc chiếm cứ cùng nhân loại mậu dịch con đường so sánh g i à u có phồn thịnh trải qua trao đổi đến không chiếm được lợi lộc gì liền muốn động chút t âm y ê u để nhỏ yếu ngu xuẩn huyết cốt bộ lạc thay vào đó dạng này đợi đến hắc thủ bộ lạc quân đội ra thời điểm đã đổi chủ gây răng bộ lạc liền không có phản kháng lực lượng đến nỗi kia hai trăm cây móng ướt hơn phân nửa cũng là vũ trang quân đội vũ khí loại này tiểu âm mưu tại xã hội loài người nhưng nói là rất dễ hiểu nhưng là tại thú nhân thế giới bên trong đúng là cần ai quy cao anh chủ mới có thể làm đến từ huyết cốt tù trưởng nói chuyện hành động liền có thể nhìn ra hắc thủ người đối với hắn trên cơ bản là trí lực toàn diện nghiền ép gậy răng thủ lĩnh hắn cũng đã từng quen biết cũng là so cái này huyết cốt tù trưởng thông minh một chút nhưng cũng có hạn dạng này người đều có thể làm lãnh đạo dưới đáy phổ thông thú nhân là cái gì trình độ có thể nghĩ cũng là cái này hắc thủ sứ giả ngôn ngữ ăn khớp rõ ràng không giống như là đơn thuần trí thông minh tương đối cao liền có thể làm được có lẽ cái này hát thủ bộ lạc xuất hiện văn hóa giáo dục sẽ lên khóa thú nhân họa phong có chút không đúng lắm a nhưng bất kể như thế nào sự tình trên cơ bản biết rõ thú nhân ở giữa như thế nào tranh q u y ề n đ o ạ ậ n lợi hắn cũng không có gì hứng thú cũng không quá m u ố n quản nhưng ít ra hắn đến hướng gây răng bộ lạc tù trưởng chứng minh việc này xác thực cùng ảng c ả bang không có quan hệ gì nghĩ tới đây triệu càng khôn tay g ơ lên trực tiếp phát động tập kích bất ngờ chỉ nghe phần phật một tiếng cách đó không xa giam giữ ảng cạ bang thiếu tù trưởng lều vải đột nhiên đằng không mà lên lều vải dưới đáy sinh ra tận mấy cái dài nhỏ chân gỗ phảng phất một cái to lớn nện mở ra chân dài tại bộ lạc bên trong chạy nay quỷ dị hình tượng do a đến bộ lạc bên trong thú nhân h o a hoa, hoa quay thiếu đưa tới dối loạn trên yến hội huyết cốt tù trưởng cùng hát thủ sứ giả nghe được động tĩnh đều cầm lấy vũ khí đứng lên hỏi thăm chuyện gì xảy ra thế nhưng là không đợi bọn hắn hiểu rõ con nện kia lều vải cũng đã nện bước chân dài chạy tới yến hội hiện trường đột nhiên từ lều vải dưới đáy vươn hai cây cây mây một cây quấn lấy hát thủ sứ giả một cây quấn lấy huyết cốt tù trưởng đem hai người lôi trở lại trong lều vải sau đó mở ra đôi chân dài hướng phía bộ lạc bên ngoài chạy tới một màn này thấy đám người trận mắt hốc mồm liền ngay cả đi theo triệu càn k h ô n đến đây m ọ m ồ cạ mặc dù đã sớm biết hắn có thần kỳ lực lượng cũng bị này quái dị hoang đường hình tượng cả kinh nói không ra lời đừng xem chúng ta cũng đi triệu càn k h ô n ố m m ọ m ồ cạ eo đ ằ n g không mà lên lăng không đổi kịp chạy lều vải cứ như vậy cùng theo trốn ra bộ lạc Trưng 22, thứ hai khối không kiện tới tay. Người người không kiện nói, liền hai người bọn khối họ đi vào, sẽ ẩn núp lấy x ì n h lở có chút lo lắng yên tâm đi một bên a x o á i tự tin nói lấy chủ nhân thực lực trên thế giới này không ai có thể uy hiếp được hắn hắn thật cường đại như vậy hữu sân hiếu kỳ nói không phải sẽ chỉ t r i ệ u hoán cây mây tự nhiên pháp sư sao tại bẫy bí lòn mặc dù không có ma pháp tồn tại nhưng là tương quan huyễn tượng văn học vẫn là không thiếu rất nhiều vẫn còn là lấy hữu sân làm nhân vật chính trong rừng gặp được thần bí thổ dân pháp sư lâm vào khớ cảnh cuối cùng dựa vào dũng khí cùng mỹ lực đánh bại tạ ác định nhân cuối cùng ôm mỹ nhân về đương nhiên những này c ố sự chín mươi chín phần trăm đều là hư cấu nói trắng ra là chính là cọ hư sần nhiệt độ nếu là hắn hưu tâm đi thư kiện chân dung duy quyền đều có thể kiếm một số lớn nhưng ngữ sần lại cũng không để ý thậm chí nhìn rất nhiều tương tự truyền kỳ còn thấy say sương ngon lành đối những cái kia dân gian lưu hành các loại ma pháp sư thiết lập loại hình huyễn tưởng hệ thống cũng hiểu rất rõ mặc dù biết triệu càn k h ô n rất lợi hại nhưng trước mắt biểu hiện ra chính là cái có thể thao túng thực vật ma pháp sư tựa hồ không có gì đặc thủ chỉ là có thể thao túng cây mây điểm này liền rất khủng bố xin lỡ lần nữa hồi tưởng lại bị h ỉ dương dương chi phối kinh khủng ngươi sẽ không muốn biết đến đang khi nói chuyện đột nhiên có người man hoang phát hiện không đúng chỉ vào phương xa bộ lạc qua hoa kêu to mấy người n g ầ g đầu nhìn lại chỉ gặp một cái lớn mấy đầu chân dài lều vải yêu quái chính nện bức tượng như kỳ đi loại bình thường ma tính bộ pháp mẹ xe d é t mà đến cái đó là thứ q u ỷ gì vô luận là b ấ y bị l o à n người thú nhân vẫn là người man hoang đều là một mặt một b ư ớ c nhưng là rất nhanh bọn hắn liền thấy tại kia kỳ đi loại lều vải đằng sau còn đi theo số lớn cầm trong tay bó đuốc Giờ vũ khí ngao ngao q u á i khiếu thú nhân còn không đợi bọn hắn kịp phản ứng t i ê u kỳ đi loại lều vải đã vọt tới phụ cận từ lều vải phía dưới sinh ra hơn mấy chục đầu xúc tu tù, đem t ù y hành tất cả mọi người chặn ngang cố lên cả toạ kỵ chạy tê đều chưa thả qua mang theo cùng một chỗ chạy chạy mấy bước tựa h ồ phụ trọng quá rất nhiều chút khó mà bảo trì cân bằng lều vải dưới đáy sinh ra mấy đầu chân dài tương hô cân đối đâu vào đấy phi tốc tiến lên một cái duy nhất không có bị sợi đằng c â lên phải kể tới lì l í vị này hấp huyết chân tổ nhìn thấy kia lều vải bộ dáng liền hữu nhĩu mày hơi có vẻ ghét bỏ thối lui một bước sau đó đằng không mà lên dùng lực lượng của mình bay lên đi theo cái này lều vải tinh tại trong thảo nguyên càng chạy càng nhanh phía sau thú nhân cũng không lâu lắm liền bị bỏ lại cứ như vậy mang theo những cái kia bị nó dọa đến ngao ngao quái khiếu nhân hòa chạy t ê một đường sông qua ba mươi km về tới gây răng bộ lạc lúc đầu gây răng bộ lạc tủ trưởng cùng các thú nhân ngay tại an trí Chí chính mình chết đi thân nhân triệu càn khôn bọn hắn tiến về huyết cốt bộ lạc theo bọn hắn nghĩ vừa đi một lần còn muốn đàm phán cái gì làm sao cũng muốn ngày mai mới có thể trở về cho nên trước chuyên tâm cảnh giới thu thập hiện trường thế nhưng là không nghĩ tới cái này còn không có qua đầu hôm liền có trinh sát thổi lên cảnh giới c ạ n lệnh có quái vật đại gia chuẩn bị thủ lĩnh nghe được cảnh báo lập tức tổ chức nhân thủ ra ngoài đón kích thật xa liền thấy một cái mọc lên vô số đầu xúc tu quái vật đón nguyệt quang chạy như bay đến đây là vật gì thủ lĩnh khốn hoặc thú nhân khác cũng đều khốn hoặc đám người phân biệt nửa ngày miễn cưỡng nhìn ra ở giữa thân thể kia giống như một đỉnh lều vải a nói hiệu nói vượng ngươi gặp qua chân dài lều vải còn đang nghĩ hoặc từ kia lều vải tinh đột nhiên truyền đến thanh âm quen thuộc thủ lĩnh chúng ta trở về rồi a a a a. các thú nhân lập tức nghe ra đây là phái đi ra tế tự thanh âm lại nhìn kỹ một chút tựa hồ còn có đi theo đi thú nhân chiến sĩ đều tại trên s ú c tu bực đây là tình huống như thế nào trong hỗn loạn kia lều vải đã chạy đến trước mặt chân dài kiềm chế trên s ú c tu bực đám người nhao nhao rơi xuống đất lều vải tự động s ố c lên từ bên trong đi ra triệu căn khôn mọi mô cạ còn có thiếu thủ trưởng nhanh như vậy liền cứu về rồi gãy răng bộ lạc thủ lĩnh giật này cả mình thật là huyết q u t bộ lạc làm chuyện này rốt cuộc là như thế nào nghe mò mô cạo phiên dịch triệu càn khôn cười cười cái này chính ngươi hỏi một chút đi đưa tay đem toàn bộ lều vải đều tung bay lộ ra bên trong chói rắn rắn chắc chắc huyết cốt thủ trưởng cùng hát thủ sứ giả a a a a nha thấy được cựu địch thủ lĩnh c ư như vậy bị trói đi qua đông đảo thú nhân là vừa mừng vừa sợ hận không thể lúc này xông lên liền phải đem hắn chặt thành thịt muối nhờ có triệu càn khôn cây mây cho ngăn lại bọn hắn cụ thể có âm mưu gì chính các ngươi hỏi đi triệu càn khôn cười cười thiếu thủ trưởng chúng ta liền mang đi chân tướng cha ra còn bắt được địch nhân thủ lĩnh g â cả trải qua giữa trưa ngày thứ hai một đoàn người rốt cục về tới ẳng ca bang xa xa thấy được cố hương tường thành thiếu tù trưởng trực tiếp từ chạy tê trên lưng nhảy dựng lên cao giọng la lên trên đầu thành trinh sát gặp được lập tức kích động đến thổi lên kèn lệnh nhanh chóng xuống dưới thông báo khi bọn hắn đi vào ẳng ca bang đại môn thời điểm đông đảo tù trưởng đ ạ tế t ử còn có nam cung tiên sinh đều đi ra nghênh đón trong đó còn có một vị mặc hoa lệ phối sức trung niên nữ tính nhìn thấy người này thiếu tù trưởng trực tiếp nào tới mẫu thân không sai vị này nữ tính chính là thiếu tù trưởng mẫu thân đại tù trưởng thế tử ả n g cả bang đại tế ti triệu càn khôn tiếp nhiệm vụ rời đi về sau ả n g cả bang cấp tế t ử liền thông qua trước truyền thống trận hướng k h ạ n gạ lỗ bang thông chi ở nơi đó viện binh đại tế ti nghe nói trong truyền thuyết s á t kiệt c ắ p đ ổ i kim á ra tay giúp đỡ đại tế t i trực tiếp trở về chờ tin lành tạ ơn tạ ơn vĩ đại sắc k i t cấp đồi kim á c ù n g nhi tử đoàn tụ về sau đại tế ti lệ nóng doanh t r ọ n g hướng triệu càn khôn hành lễ c ả m tạng triệu càn khôn khoát tay một cái ai nha khách sáo cái gì đem cái kia sắt đĩa cho ta liền tốt chuyện cho tới bây giờ đại tế ti chỗ nào còn có thể không đồng ý lập tức mang theo mấy vị tế tự đến tù trưởng đại s ả n h trên đỉnh quan bế phát trận lấy xuống ở giữa linh kiện xem bọn hắn c á i này thống khoai kình triệu càn khôn tâm tình cũng không sai đòi t r ă n giấy g ở phía trên vẽ lên cái đơn giản bản vẽ viết một chút tài liệu muốn chút gì giao cho đại tế ti dựa theo phía trên này mạch suy nghĩ một lần nữa cải tạo một chút pháp trận hẳn là có thể khôi phục nguyên bản công năng đại tế ti tiếp nhận xem xét nhãn tình sáng lên hiểu ra lại là một trận thiên ân vạn tạng sai người chuẩn bị đại lượng lễ vật muốn lưu lại triệu cản khôn đám người ở thêm mấy ngày bất quá lao triệu còn có năm cái linh kiện không tìm được không thể ở đâu lễ vật đâu cũng chỉ mang theo đồng dạng kia là một cây dài hơn hai mét móng ướt chính là lần này thiếu tù trưởng bị bắt kẻ cầm đầu bệ hẹ một móng ướt loại này hy hữu tài liệu mười phần chân quý toàn bộ h n g cạ bang cũng mới năm cái phụ như trí bảo huyết cốt hứa hẹn nắm giữ bệ h ẹ một mộ địa về sau trực tiếp có thể cung cấp cho hát thủ bộ lạc hai trăm l cây như thế tài đại khí thô cũng khó trách rằng cả bang thiếu thủ trưởng sẽ động tâm lọt vào cái bẫy đặt được linh kiện lợi dụng ma pháp xác nhận lần này không có ông chủ nhỏ tây đám người liền lần nữa xuất phát vẫn là từ a xoáy làm động lực lôi kéo nhà gỗ một đường bắc thượng tiến về tây cả rào châu căn cứ lý lịch cảm ứng khối tiếp theo linh kiện hẳn là tại bắc lệnh tokyo đại học hẹn hai n g h n km địa phương triệu càng ô n tại trên địa đồ thô sơ giản lược tính toán đại khái xác định thứ này hẳn là tại tây c ả dầu châu phía nam nhất pha ả ít đế quốc tây c ả dầu châu đại lục hẳn là toàn bộ hiện lên một cái mở miệng hướng nam C chữ hình chỉ bất quá ở giữa địa trung hải bên trong nhiều một cái điểm chính là thánh địa c ả dồ l ì ề n đảo địa trung hải cùng man hoang biển liên thông lỗ hổng phía tây là hòn đế quốc phía đông chính là pha ả ít đế quốc so sánh g i ớ i hòn đế quốc cùng man hoang đại lục có chút có chút sai chỗ mà lại so pha ả ít đế quốc càng dựa vào bắc một chút cho nên pha ít chính là tây cạ d à châu cùng man hoang đại lục gần nhất quốc gia pha ít đế quốc cùng man hoang đại lục ở giữa gần nhất chỗ chỉ cách xa mấy chục cây số eo biển cho nên từ xưa giao lưu tấp nập đặc biệt là p h a i ít khí hậu khô hạn cũng là lấy thảo nguyên cùng sa mạc làm chủ bởi vậy văn hóa chế độ thụ man hoang đại lục không ít ảnh hưởng mà ở trong đó cũng vừa vặn là triệu càn khôn duy nhất không có đi qua tây cả dập châu q u ố c nhà có như vậy một chút chờ mong a rất nhanh a x o á i phi qua eo biển tiến vào p h a i ít cảnh nội p h a i ít đế quốc cùng bắc bộ ý lì ổng chỉ gặp cách một mảnh to lớn dây núi một con sông lớn bởi vậy phát nguyên từ bắc hướng nam xuyên qua toàn bộ đế quốc một đường chạy vào nam bộ trong hải dương dọc đường dòng sông hai bên bờ tạo thành mảng lớn đồng bằng phu sa là phải ít đế quốc chủ yếu hình dạng mặt đất dựa vào dòng sông tràn lan phải ít trong đế quốc có mảng lớn thích hợp trồng trọt phì nhiều thổ địa căn cứ ghi chép nơi này là tây cả dược châu sớm nhất phát triển nông nghiệp địa khu nói hắn là sớm nhất văn minh nơi phát nguyên một trong cũng không đủ nhưng lịch sử lâu đời cũng không để cho phải ít đế quốc có được cường đại quốc lực bắc lân cận dây núi ba mặt toàn biển để cái này đế quốc cổ xưa hoàn cảnh đối lập phong bế phát triển ra cùng tây cả d ư c châu cái khác năm nước có rõ ràng khác biệt văn hóa nơi này cũng không có thực hành phương tây phổ biến quý tộc đất phong chế độ mà là cảng cùng loại đông phương đại tru quân chủ t ậ p quyền điểm này tại ngàn năm trước c a n dứt i ạ đế quốc thời kỳ liền thể hiện ra ngoài lúc ấy tây cả dược châu không có sáu nước khái niệm mà là chia làm trên trăm cái lớn nhỏ khác nhau lãnh địa trong đó lãnh địa ở giữa tương hô ma sát chiếm đoạt phân liệt thường có phát sinh nhưng duy chỉ có phải ít lĩnh phạm v ì thế lực dị thường vững chắc trăm ngàn năm qua cái này một khối p h i n h i ê u to lớn đồng bằng p u sa một mực không có thay chủ phong tục văn hóa hoàn chỉnh truyền thừa xuống lúc đến bây giờ cái này có mấy ngàn vạn nhân khẩu to lớn quốc gia vẫn như cũ chỉ có một cái tối cao hoàng đế hoàng đế của bọn hắn được xưng là mục pháp cát ý là q u ầ n sư vương đời trước mục pháp cát đã tại tây c ả n d ư châu náo động bên trong chết đi hiện tại mục pháp cát là vừa vặn tức là mấy tháng nguyên tam hoàng tử Và, các ngươi nhìn đó là cái gì xin lơ đao tại trên cửa sổ nhìn thấy mặt đất trên bình nguyên đứng vững từng tòa bốn hình chóp hình cự kiến trúc lớn trang nghiêm nguy nga trang nghiêm kia là kim tự tháp triệu càn khôn cười nói phải y hoàng đế lịch đại mục pháp cát sau khi chết đều sẽ trôn ở bên trong loại này cự tháp tại mục pháp cắt kế vị một khắc này liền sẽ bắt đầu kiến tạo đến mục pháp cắt tử vong thời điểm liền sẽ đem thi thể cất giữ trong trong tháp bọn hắn tin tưởng loại kết cấu này cự tháp có thể hội tụ nguyên tố tự nhiên để bọn hắn mục pháp cắt tại nhiều năm về sau trùng sinh lần nữa thống trị mảnh đất này nói lao triệu nhung bay nhưng mà sự thật chứng minh sẽ phục sinh đều biến thành tử linh quái vợt nếu quả thật s ố n g tới chỉ sợ ngay lập tức sẽ bị thánh đường cùng vĩnh diệu đảo cho diệt đi lạc nói triệu c à n khôn nhìn một chút một mặt mơ hồ xín lờ cùng ngự sần à đúng các ngươi còn không có nghe qua thánh đường cùng vĩnh diệu đảo về sau có cơ hội chậm rãi cùng các ngươi phổ cập khoa học tuân theo lấy lý lịch chỉ dẫn a xoáy một đường bay đi rất nhanh tầm mắt bên trong xuất hiện một tòa cự đại thành thị mà tại trong thành thị đứng vững một tòa cự đại kim tự tháp k i a to lớn kích thước so trước đó thấy qua tất cả kim tự tháp đều lớn rồi gấp b ộ i đường ấy tiến bộ năm trăm l i n cao siêu qua ba trăm l i n phảng phất một ngọn núi lớn đứng ở trong thành từ trên không trung nhìn sang cả tòa thành thị vương vức đều là vây quanh tòa này kim tự tháp thành lập mộ địa làm sao lại xây dựng ở thành thị bên trong h i u sân hiếu kỳ nói bởi vì kia là vài ngàn năm trước khối này thổ địa sớm nhất kẻ thống trị đ ệ nhất mục pháp cắt lăng mộ mọi người cho là hắn anh linh sẽ phù hộ khối này l ã n h địa phù hộ hậu thế triệu càn khôn giảng thuật từ trên sách xem ra cố sự cho nên vây quanh tòa này kim tự tháp thành lập phải ít thủ đô mạnh bị thành đây cũng là duy nhất xây dựng ở trong thành thị kim tự tháp đang khi nói chuyện l ý l i t h đưa tay chỉ hướng tòa kia to lớn kim tự tháp linh kiện liền ở đó cái gì triệu càn khôn s ứ n g sở lilith nhìn xem triệu càn khôn từng chữ nói ra mà nói ta nói kế tiếp thiên đường chi môn chìa khóa linh kiện ngay tại tòa k i a kim tự tháp bên trong triệu càn khôn nghe nói sau một mặt mậu bức xong lần này xem ra muốn đảo nhân ra mộ tổ mắt thấy mạnh bì thành càng ngày càng gần triệu càn khôn bắt đầu cho a xoáy phát tín hiệu thích hợp cái này hạ xuống nếu như bị dân chúng trong thành nhìn thấy nó côn trùng bộ dáng chỉ sợ muốn gây nên dối loạn ai ngờ lần này a xoáy không có làm theo ngược lại thuyết phục triệu càn khôn yên tâm đi chủ nhân không có chuyện gì nói h ắ n thu hồi long đầu hình thái biến thành trước đó sáu c h ả o cự trùng tư thái cứ như vậy trực tiếp bay vào mạnh bì thành cái này sao có thể không có việc gì triệu c à n k h ô n trong lòng kỳ quái túi đầu nhìn về phía trong thành vệ binh cùng cư dân phát hiện bọn hắn nhìn thấy a soái về sau cũng không có chạy trốn khủng hoảng ngược lại lộ ra vẻ mặt kinh hỉ thậm chí còn có rất nhiều người phất tay thăm hỏi tựa hồ mười phần hoan n h ê n đây là tình huống như thế nào triệu c à n khôn bị triệt để bị hôn mê rồi hữu sần cùng xịn lở càng là kinh ngạc nhìn thấy a soái tư thái còn có thể bình tĩnh như thế cái này phải ít trái tim của người ta đến cường đại cỡ nào ngay tại dạng này hoan lên bầu không khí bên trong a soái trực tiếp bay đến thành thị trung tâm Kim tự tháp khóa ọ c Nam ngoài Độ h o à n g Cung h ạ xuống t ớ i m ư ơ g 23, a xoáy bằng hữu theo a xoáy hạ xuống chung quanh dân chúng đều xông tới liền ngay cả cửa vương cung miệng vệ binh cũng đều đi lên phía trước cung kính túi đầu đối mặt cái này s á u con móng vuốt quái vật hoàn toàn không có nửa điểm sợ hãi chào mừng ngài tôn kính đạt xoáy bị tiên sinh a xoáy biến trở về nhân loại hình thái gật đầu cười đi nói cho hồ lạt ta có việc muốn tìm hắn thương lượng vệ binh đội trưởng cung kính nói khi nhìn đến ngài anh tư trong n h y mắt chúng ta đã phái người đi thông chi bệ hạ hắn nghe nói ngài đến tin tức người h định h ấ t n sẽ cao ứ phi h t n Đang g k h nói chuyện, đ ộ trẻ nhiên từ t o khoát bảo, đeo đầy hoàng n cung điện người, nhất người trường đỉnh đầu kỳ lạ mũ miệng người g trước cả sước, đầu đi đại đầy kim phối ra r ba phía một mũ lạ là kỳ tuổi bước chân nhẹ nhàng, thật r ê n dung, lưng mặt tiếu t sau ì đi đuôi. Ha ha, đem binh xoái, gió ngươi thổi tới Ngươi theo tùy tùng, mắt theo trẻ tuổi t nhắm Ha ha ha, h số lớn ngọn nào vệ A xa liền giang hai cánh tay nhìn thấy hắn trong nháy mắt cổng vệ binh đều quỳ một gối xuống miệng nói bệ hạ sau đó quay đầu giới thiệu nói vị này là chủ nhân của ta vị đại triệu càn khôn còn lại đều là tùy tùng nghe được cái này giới thiệu hộ l ặ c phạ xạ nhãn t ỉ n h sáng lên ngài chính là vị đại triệu càn khôn đại thần ta thường xuyên nghe a x o á i nhắc lên ngài đến nhanh nhanh nhanh mời vào bên trong cái này phải y hoàng đế nhiệt tình thái độ khiến cho triệu càn khôn đều có chút hồ đồ đến nỗi được xưng người hầu mấy người xin lờ không dám nói nhiều hữu sân nghe không hiểu nhiều lý lị thì vẫn như c ũ lạnh lùng tựa hồ chẳng hề để ý cũng là không ai phản bác bất quá xem ra a xoáy ở chỗ này tương đương có mặt bụi a đại gia liền cũng hưởng thụ khách quý cấp đáy ngộ cùng theo tiến vào hoàng cung vì cất giữ linh kiện triệu càn khôn đem nhà gô cải tạo thành một cái bụng lớn đầu gỗ cự nhân đem hai cái linh kiện cùng cây k ê u bệ hẹ một móng đuốt đều đặt ở cự nhân trong bụng đi theo mấy người đằng sau trên đường đi tuổi trẻ mục pháp các không ngừng cùng a xoáy giới thiệu hắn trong khoảng thời gian này ở trong nước phổ biến tân chính quốc gia như thế nào biến hóa lương thực sản lượng như thế nào đề cao bách tính như thế nào an cư lạc nghiệp nói thật a x o á một cái côn trùng đối với mấy cái này chủ đề không quá cảm thấy hứng thú nhưng thế mà còn là nhẫn mại tính tình nghe xuống tới cái này khiến triệu c à n khôn hơi có chút kinh ngạc tại trong ấn tượng của hắn a xoáy mặc dù đối với hắn cực kỳ kính cẩn nghe theo nhưng thực chất bên trong t r ù n g loại bản tính vẫn còn tham lam ngang ngược thích giết chóc mọi thứ thích dựa vào vũ lực giải quyết nhưng là lúc này hắn đối tiểu hoàng đế này thái độ nhưng biểu hiện ra gần với đối với hắn cái chủ nhân này kiên nhẫn đây rốt cuộc là vì cái gì làm chủ nhân triệu c à n khôn xem kỹ lên a xoáy nội tâm trạng thái phát hiện hắn tại cùng với hộ lạc thời điểm tâm tình rất vui vẻ loại phản ứng này phi thường cùng loại hữu nghị. m ộ thế cái côn trùng, t mà c ù thao thao là nhưng g n là hắn h lúc nào tới qua phải ít đế quốc đâu làm sao lại tạo cao thượng như vậy hình tượng còn cùng cái này tiểu hoàng đế thành lập thâm hậu như thế hữu nghị đến mức nhìn thấy hắn trùng khoái hình thái vẫn có thể cùng hắn chuyện trò vui vẻ b ấ đại gia ăn trước quả ướp lạnh đang khi nói chuyện đột nhiên có mấy cái trắng hán đặt lên một đầu to lớn heo mập mở ngực m t bụng trên người lông đều bỏng rơi nội tạng đều thu thập thịnh hiển nhiên là vừa làm thịt nhìn thấy đầu này tươi mới lớn heo mập a xoáy cũng không k h á c h khí trực tiếp bổ n h à o qua mở to miệng khí dò dỉ ra răng nanh liền bắt đầu miệng lớn n u ố t ăn nhìn hắn kia kinh khủng tướng ăn hữu sần cùng xín lờ liền không nói ngay cả li liệt đều nhịu nhữ mày bất quá tiểu mục pháp cắt gặp lại hết sức vui vẻ cười khuyên đủ chậm một chút chậm một chút có rất nhiều không nóng n ả y nhìn dáng vẻ của hắn hiểu rất rõ a xoáy tốt cái nào một n g ù mà đang khi nói chuyện đơn giản một chút đồ ăn đã bắt đầu bưng lên h ồ lặt bắt đầu chào hỏi đám người ngồi xuống a x o á cũng đã ăn xong heo hơi ngồi ở hộ lặt cùng triệu càn khôn ở giữa vị này tiểu mục pháp cắt thật sự là dùng hết chủ nhà tình nghĩa một bên cho đại gia giới thiệu phải ít đặc sản cùng mỗi đạo món ăn phương pháp ăn một bên sai người cho mấy người rót rượu châm t r à hoàn toàn không có nhất quốc c h i quân g á n g vẻ nhìn qua chính là một cái bắt chuyện đường xa tới bằng hữu chủ nhân trong bữa tiệc triệu càn khôn rốt c ụ c kìm nén không được hiếu kỳ thừa dịp hồ lặt đi nhà vệ sinh công phu vụ trộm hỏi a xoái ngươi trước kia tới qua nơi này a xoái nghe nói s ứ n g sở chủ nhân không phải ngươi để cho ta tới sao ta triệu càn khôn nháy náy mắt lúc nào sự tình a ngươi quên rồi a xoáy nháy náy mắt trước đó ngươi đi t á i lan băng hải để cho ta tới phải ít kết thúc đoạt dòng chính chiến tranh triệu càn khôn con mắt đi lòng vòng bừng tỉnh đại ngộ nha tựa như là có chuyện như vậy đúng đúng đúng cái này hổ lặt chính là ngươi ủng hộ đối tượng ngay từ đầu không phải ta nào biết được đám này nhân loại chính trị là chuyện gì xảy ra a x o á y khoát tay nói lúc ấy mấy cái hoàng tử người ủng hộ đều không ít nhưng là chỉ có cái này hổ lặt không sợ ta cũng không thể nói không sợ vừa nhìn thấy thời điểm tiểu tử này cũng dọa đến toàn thân phát run thiếu điều tiểu trong quần bất quá về sau ta từ ác ma trong tay cứu được những hoàng tử này về sau những người khác vẫn là coi ta là thành quái vật đối đãi chỉ có hắn thực tình cảm tạ ta hắn tất nhiên không sợ ta ta cũng nguyện ý cùng hắn nhiều giao lưu tiếp xúc một chút phát hiện rất đúng tính tình liền quen thuộc về sau liền nâng đỡ hắn làm mục pháp cát triệu càn khôn cái này vừa nghe liền hiểu a x o á i con hàng này căn bản không quản ai đối ai sai hắn ăn khớp mười phần đơn giản ai đối tốt với hắn hắn liền giúp ai tinh khiết bản năng chi phối ăn khớp đừng nói phải ít liền xem như sư tâm đế quốc loại cấp bậc kia nếu có một vị c h u y ể n kỳ toa c h ấ n đều đủ để hoành hành đại lục a x o á i thế nhưng là thỏa thỏa thân thoại có hắn ủng hộ cái khác hoàng tử làm sao có thể cạnh tranh được hồ lạc mục pháp các vị trí tự nhiên là dễ như trở bàn tay vậy bên ngoài những dân chúng kia đâu trương lãng tiếp tục hỏi ta xem bọn hắn cũng rất hoan n ê n người a a bọn hắn a a x o á i giải thích nói về sau ngươi đi ý ổng quay phim để cho ta tự do hoạt động đoạn thời gian kia ta cũng tới cái này tìm hộ lạc chơi bất quá lúc kia nơi này vừa mới trải qua chiến tranh thành thị cùng quốc gia cần trúng kiến nhưng là nhân thủ cùng tiền đều không đủ hắn chính phạm có đâu vậy ta liền r ú t một chút bận đ i ệ u thôi giúp hắn chuyển điểm tảng đá đại thụ cái gì l ậ p nhà hoặc triệu càn khôn lập tức minh bạch a x o á i đây chính là một cái bếp bay không nhìn địa hình lớn nhất tải trọng lượng mấy ngàn tấn siêu cấp cần cầu có hắn hỗ trợ vận chuyển tài liệu thành thị nặng kiến tốc độ đến vượt lên mấy lần triệu càn khôn đều có thể tưởng tượng đến a x o á i con hàng này biến thành đại trùng tử tư thái tại trong thành thị vừa đi vừa về bận rộn thân ảnh mới đầu dân chúng khẳng định là e ngại bất quá thời gian lâu phát hiện cái này đại trùng tử không những không ăn thịt người còn giúp đại ân thái độ tự nhiên cũng liền cải biến gia hỏa này từ đáng sợ quái vật thành công c h u y ể n hình thành đại chúng thần tượng a là một sủng vật triệu càn khôn thật đúng là rất ít quan tâm hắn tình cảm chưa từng nghĩ tới cái này xem nhân mạng như cỏ rác trùng quái cũng sẽ trở thành được người tôn kính anh hùng còn giao cho người bằng hữu lấy triệu càn khôn quan sát cái này tiểu hoàng tệ ấy dỉn quả thật không tệ mặc dù cũng mang theo thành viên hoàng thất tâm cơ nhưng đúng a đẹp trai hẳn là thật lòng cái này từ một điểm liền có thể nhìn ra được lấy a soái đi thẳng về thẳng tính tình cơ bản không biết hư vinh cùng khoác l á c là vật gì cho nên hắn cùng h ồ l ạ t giao lưu thời điểm nhất định cũng đề cập tới hắn có cái thần thông quảng đại chủ nhân là chủ nhân phái hắn đến cứu vớt quốc gia này cái này từ nhỏ h ồ l ạ t nhìn thấy triệu càn khôn liền gọi hắn là đại thần cũng có thể thấy được tới nếu như là hắn là bởi vì a xoáy lực lượng cường đại mới cùng hắn kết giao lời nói như vậy hiện tại cường đại hơn triệu càn k h ô n đại thần xuất hiện cái này tiểu mục pháp c á c khẳng định sẽ nhiều ít định b ỡ một chút thế nhưng là đâu ngoại trừ a xoáy giới thiệu hắn thời điểm hộ lặt cùng hắn lên tiếng chào khách sáo thời gian còn lại cơ bản đều là lôi kéo a xoáy đến hỏi lung tung này kia t h a o thao bất tuyệt đây chính là hữu nghị chứng minh đối với a xoáy có thể giao cho bằng hữu triệu càn khôn cũng rất vui mừng nhưng cứ như vậy m u ố n đào nhân ra mộ tổ sự tình làm sao cũng không tiện mở miệng hắn đến tình nguyện gặp được một cái cuồng vọng tự đại khó chơi ngoan cố hoàng đế đi lên liền thái độ hung dữ cho hắn không cao hứng cỡ ép đào kim tự tháp cầm đồ vật liền đi người khách khí như vậy để cho ta làm sao có ý tứ ra tay a chính phạm khó khăn thời điểm hộ lạt trở về người ân cần thăm hỏi thế nào đồ ăn còn ngon miệng a còn tiểu ố t t r ệ chuyện chuyện chuyện u xấu càn cười cười, chủ chỗ lúc trực lạc, chúng ta lần này tới là có nào vào này, này này khôn không lên. Nhưng thẳng đánh Đúng lần người hổ hỏa hộ hỗ biết xoái tiếp rồi, tới, i đấm gì? từ trò ta tìm trợ. t đề ra ra. A mục pháp cắt cắt lấy trong mâm t h ì than chỉ cần ta có thể làm được đến chúng ta cần một vật tại ngươi hoàng cung phía sau kim tự tháp k h ỏ c bên trong a x o á i gọn gàng dứt khoát nói do ý đồ đến nhà a tiểu mục pháp cắt bắt đầu tựa hồ không có kịp phản ứng một mặt kinh ngạc nhìn về phía a soái chỉ, chỉ hoàng cung hậu thân tiên núi đồng dạng lớn siêu cấp kim tự tháp ngươi nói là m u ố n từ bên trong đó lấy đi một vật a xoáy nhẹ gật đầu đúng a cái này b ậ y hạ ngươi không nên hiểu lầm lúc này xin lơ lên tiếng làm tinh thông lịch sử nhân văn học giả nàng nhất biết rõ tiên tổ lăng mộ đối với phong kiến vương thất tầm quan trọng cho nên từ vừa rồi bắt đầu trong lòng liền có giống như triệu càn khôn phiến não hiện tại a xoáy mở miệng nàng tự nhiên muốn mở miệng giải thích chúng ta không phải muốn cấp đoạt kim tự tháp bên trong tài vật kỳ thật chúng ta vì đối kháng sắp đến đại quân đắc ma chuẩn bị triệu hoán thiên đường viện quân cái này cần có thể mở ra thiên đường c h i môn chìa khóa mà cái k i a chìa khóa nhất cái linh kiện ngay tại tòa này kim tự tháp khỏi bên trong bọn hắn mục đích của chuyến này triệu càng khôn đã nói qua không chỉ một lần xin lờ cái này b ở y bị loài người cũng đã sớm nhớ kỹ trong lòng nghe giải thích của nàng hộ lạc có chút khó khăn núi bay chống lại ma tộc ta phải ít đế quốc tự nhiên nghĩa bất dung tử kỳ thật coi như không có lý do này a x o á i muốn đi vào kim tự tháp ta cũng sẽ không ngăn trở chẳng bằng nói chúng ta kỳ thật đang tìm có thể đi vào kim tự tháp người ồ triệu c à n khôn lông mày nhớ lên đây là ý gì hộ lạc thở dài các ngươi cũng biết kim tự tháp nhưng thật ra là chúng ta phải ít đế quốc lịch đại mục pháp cắt l a n g mộ nhưng kỳ thật từ đệ nhất kim tự tháp khó tính toán ra cho tới bây giờ đã qua mấy ngàn năm thống trị qua khối này thổ địa mục pháp cắt càng là có mấy trăm vị nhiều nhưng không phải mỗi một thời đại mục pháp cắt đều xây dựng kim tự tháp triệu càng khôn trừng mắt nhìn chúng ta tới thời điểm từ trên không trung nhìn kim tự tháp xác thực không có nhiều như vậy đ ạ i khái là bảy tám c ư ơ i tòa hộ lạc nhẹ gật đầu kỳ thật tu kiến kim tự tháp là mảnh đất này sớm nhất lanh chúa đệ nhất mục pháp ghế s ô pha minh tập t ụ nhưng lúc ấy ý tứ kỳ thật không phải cho mỗi vị đế vương tu kiến một tòa kim tự tháp mà là xây dựng một tòa cùng loại với tổ tiên từ đường địa phương nói hộ lạc ngẩng đầu nhìn sau lưng cự kim tự tháp khẽo cho nên đệ nhất kim tự tháp tu kiến đến đặc biệt to lớn vì có thể chứa đựng hậu thế mỗi một đ ờ i mục pháp cắt di thể đồng thời cũng thuận tiện về sau mục pháp cắt đến đây triều bái tổ tiên triệu càn khôn nghe nói nhẹ gật đầu như thế hợp lý vậy bên ngoài những cái kia kim tự tháp đâu? Những cái kia? kia là phải ít đế quốc thành lập về sau sự tình hộ i lạc t h ở d à i năm đó căn g ì ạ đế quốc hủy diện tây cà dập châu phân liệt thành lục đại đế quốc trong đó mấy ngàn năm cương v ự c đều mười phần ổn định phái ít lĩnh danh chính u ô n thuận biến thành phái ít đế quốc ngay lúc đó k i a m ộ t đ ờ i mục pháp c á t cảm thấy chúng ta cuối cùng từ lãnh chúa biến thành hoàng đế thân phận càng t ô n quý phải có điểm biến hóa thế là liền bắt đầu cho mình tu kiến một cái đơn độc kim tự tháp mặc dù quy mô so tòa này kim tự tháp khọc không lớn lắm nhưng mỗi một tòa đều là một mình hưởng dụng đến bây giờ đã có bảy mươi bảy tòa nhưng là đâu Cứ như vậy tế tổ liền thay đổi rất tiện. Từ ịt thành lập bắt đầu tính, trước ịt, từ đế đổi cổ liền lập là về không xưng phẩy phẩy đầu đó, được xưng là cổ phái đế, mà từ đó quốc mà sau chính là phái đế quốc phẩy thời là ịt đế sau, kỳ. Về sau, bởi vì kim tự tháp quá nhiều vương thất quy định về sau tế tổ cũng chỉ bái tế kim tự tháp h ọ c bên trong cổ phế ít tiên vương là được rồi mà lại tế bái đại điển cũng là công t h a i muốn b ạ n dân chiêm ngưỡng cho nên cái này kim tự tháp h ọ c cũng không phải là cái gì tuyệt mật không thể tiến vào địa phương chúng ta hàng năm đều muốn mở ra cung cấp dân chúng chiều bái triệu càn k h ô n n h ị nhữ mày vậy tại sao ngươi nói đang tìm có thể đi vào kim tự tháp người đâu cái này liền muốn từ hơn m ộ ư ơ i năm trước nói đến chương hai mươi b ố cực địa đại lục ta trước cắm cái đội hơn m ộ ư ơ i năm trước triệu càn k h ô n nhớ lại một chút mười mấy năm trước tây cả dập châu xác thực phát sinh một kiện đại sự t ử thần giáng lâm hộ l ạ t nhẹ gật đầu mười mấy năm trước nẹp dỗ m ạ n sở công hội quét sạch đại lục ta ác tử thần bốn phía chiêu mộ tử linh sinh vật cất giữ mấy trăm cỗ thái cổ mục pháp cắt di thể kim tự tháp kẻ họ tự nhiên cũng thành hắn mục tiêu lúc ấy nẹp dỗ m ạ n sở công hội người mượn ta phải y tế tổ đại điển đi theo dân chúng lẫn vào kim tự tháp khẽ họ thả ra tà ác tử linh năng lượng đem kim tự tháp bên trong ngủ say mấy ngàn năm tiên đế tỉnh lại bởi vì lịch đại p h y ít l ã n h chúa hạ táng thời điểm đều sẽ vận dụng ma pháp nghi thức sử dụng đại lượng tài liệu để nhục thân ngàn năm bất hủ kim tự tháp khẽ họ bản thân cũng có tụ tập nguyên tố tác dụng lại thêm p h y ít l ã n h chúa phần lớn bản thân thực lực cường hành những n à y tiên vương phục sinh về sau đều trở thành cực kỳ cường đại tử linh q á v ậ tại memphis thành đã dẫn phát to lớn dối loạn về sau may mắn mà có vĩnh diệu đảo ma pháp sư công hội xuất thủ hộ lạc、like、nghe này t nói nhãn tình sáng lên nhưng lập tức triệu càng khôn lại bồi thêm một câu bất quá từ linh ma pháp ta không quá chuyên nghiệp thật độc thủ cũng chỉ có thể vật lý siêu độ khó mà làm được hồ la khuyên c a nói n không thể phá xấu các tổ tiên di thể ta biết ta biết triệu c à n khôn khoát tay một cái suy tư một chút quay đầu nhìn về phía lilith không bằng dạng này chúng ta đi trước tìm cực địa đại lục cái kia linh kiện đi lilith nhìn một chút hắn ta không có vấn đề nghe xong hắn nói như vậy a xóa i x ư n g sở chủ nhân ngươi muốn từ bỏ nơi này sao không giúp một chút hồ là sao triệu c à n khôn cười ha h a giúp là đến giúp nhưng là chính ta chỉ sợ không có bản sự này ngươi đâu ngay tại cái này yên tĩnh buổi tiểu mục pháp cắt chơi hai ngày Ta c ù những g lý lịt ố đối i tiếp theo linh kiện, thuận tiện mời cái cứu binh. Cực địa đại Sinner thoại của bọn họ, kinh nói, là các người nói tới, thế giới đại theo thuận thế phong nghe họ, hỉ h sao. lục. là lục bọn băng cứu Cực được của các cực bắc địa ngày này wilson cũng có thể đơn giản nghe hiểu một chút tiếng thông dụng từ đơn mặc dù không biết cụ thể đang nói cái gì kết hợp hình tượng cũng biết đại khái triệu cản khôn muốn rời khỏi bọn hắn muốn đi đâu wilson tức sĩ hỏi hướng s i n l e r s i n l e r một mặt hưng phấn dùng b ấy bị lọn ngữ nói cho hắn biết bọn hắn muốn đi thế giới bắc cực một khối quanh năm bao trùm lấy băng tuyết siêu cấp đại lục băng tuyết đại lục nghe được cái này w i l s o n con mắt cũng phát sáng lên bảy bị l ò n đại lục chỗ xích đạo quanh năm khí hậu ấm áp ngoại trừ cao sơn đỉnh núi cơ bản không nhìn thấy khối băng mặc dù khoa học kỹ thuật của bọn họ cũng phát minh làm lạnh kỹ thuật nhưng còn không tính phổ cập khối băng tại bảy bị l ò n vẫn là vật hy hãn cảnh tuyết càng là trước đây chưa từng gặp t u y ệ t cảnh vừa nghe nói nơi này có nguyên một khối bao trùm băng tuyết đại lục đại mạo hiểm gia cũng tràn đầy t r ờ mong nhìn xem hai người bọn hắn trong mắt có mang chịu càng khôn cười ha hà được mang các ngươi cùng đi chứ nói hắn k h á t y tay tia một cự nhân cấp tốc bành trướng rất nhanh biến thành một cái c ự điểu bụng mở miệng lộ ra một cái không gian triệu càn khôn nhấc chân bước vào quay đầu hướng mấy người vây tay một cái vào đi xin l ở cung n g u y ê s ầ n không kịp chờ đợi chui vào đại đ i ể u bụng lít lít cuối cùng đi theo vào theo chim bụng đóng lại đại đ i ể u nghiêng đầu một cái mở miệng nói chuyện chính là triệu càn khôn thanh â m mục phát cát chúng ta rời đi trước mấy ngày a xoáy liền chịu vất vả nhờ ngươi chiều cố hộ lạc nghe nói h ư n g phấn phất tay a xoáy ở chỗ này cứ yên tâm đi can đoan hắn chơi đến vui vẻ đại điệu cánh chấn động đàng không mà lên thẳng hướng p ư ơ n g bắt bay đi nơi này là kim văn áo lâm triệu càng khôn giới thiệu nói nhìn thấy loại cây này cơ bản liền tiến vào nọt thần đế quốc cảnh nội kia là cạ giáo đại lục cực bắc đế quốc đến nơi này liền khoảng cách cực địa đại lục không xa đang khi nói chuyện chi bay một đường bắc thượng rất nhanh đã có thể nhìn thấy có chút cảnh tuyết hiện tại chính là ba tháng mặc dù tới gần xích đạo quốc gia đã m ộ ư ơ i phần ấm áp nhưng là cực bắc nọt thần đế quốc vẫn có nhiều chỗ bảo trì tại âm nhiệt độ không khí băng tuyết còn chưa tăng nan giã nhưng chính là cái này không trọn vẹn cảnh tuyết đã trêu đến hai vị đến từ bảy vị lọn đế quốc khách nhân liên tục kinh hô hữu sần không khỏi lắc đầu tán thưởng con mắt đều không nháy mắt một chút tựa hồ muốn đem mỗi một tấc cảnh đẹp thu vào đáy mắt mà xin lỡ càng là hưng phấn muốn nhảy dựng lên vị này tài trí mỹ nữ tại b ấ y bị lọn hoàng gia học viện được xưng là băng sơn mỹ nhân bình thường kia cao lạnh bộ dáng thứ nhất là thụ trong học viện trang nghiêm học thuật không khí ảnh hưởng thứ hai cũng là trong sinh hoạt thiếu khuyết kích thích bây giờ rời đi khô khăn học thuật nghiên cứu đi tới hoàn toàn mới đại lục vị này nữ tiến sĩ cuối cùng cũng chỉ là hơn hai mươi tuổi người trẻ tuổi thấy được tha thiết ước mơ cảnh sát có thể nào không hưng phấn trái lại ngồi tại đối diện chống cái cằm hai mắt vô thần nhìn qua phía dưới l i l i mới thật sự là khó chơi băng sơn mỹ nhân Đừng triệu càn k h ô n bị bọn h ắ n huyên náo có chút dở khóc dở cười lúc này mới cái nào đến đâu một hồi thật đến cực địa đại lục các ngươi không nổi bay cực địa đại lục tuyết so nơi này còn nhiều sao xin l quay đầu một mặt chớm o n g nơi đó cũng không làm sao tuyết rơi triệu càn k h ô n nhớ lại một chút chủ yếu là sông băng nhưng là mặt ngoài sẽ có rất d à y tuyết động hẳn là cùng loại xương đổ vật đi sông băng dày bao nhiêu xin l mắt mở thật to dùng tay dựng lên cái độ dày có dày như vậy không không không, không có khả năng chính nàng trước hết phủ định nếu như quanh năm nhiệt độ đều tại âm lợi nói hẳn là sẽ không ngừng tích lũy m ấ y m é t thậm chí m ư ờ i m ấ y m é triệu t càn khôn lắc đầu chờ đến các ngươi liền biết rất nhanh m ộ t chim bay qua nọt thần đế quốc tiến vào còn tại đóng băng bắc hải theo vĩ độ càng ngày càng cao mặt biển băng nổi càng ngày càng dày đặc cuối cùng rốt cục thấy được tuyết trắng cực địa đại lục chương hai mươi năm trở lại ôn lu gt gt cực địa đại lục chiếm diện tích vượt qua tám trăm vạn km vông quanh năm bao trùm lấy thật dày tầng băng cùng tuyết động bình quân nhiệt độ không khí tại âm năm mươi độ trở xuống làm dạng n à y một khối hoàn toàn tuyết trắng sông băng cao ngất lục địa từ trên đường chân trời chậm rãi h i ệ n hiện thời điểm xịn lờ cung mưu sần hoàn toàn nói không ra lời kia là một mảnh bọn hắn chưa từng thấy qua cảnh sắc tại màn đêm chiếu rọi một mảnh thôn u trắng không mang theo một chút màu tạp bạch giống như một khối lớn s ủ gạ bánh gạ tổ a n g â y dài khoảng chừng một phút đồng hồ xịn lờ làm ra một cái có chút b u ồ n c ư ờ i nhưng lại tựa hồ rất thích hợp v ớ i von nơi này là ta đã thấy khối thứ nhất đại lục triệu càn k ô n cũng không khỏi bị khơi gợi lên hồi ức cực địa phong mạo bao la hùng vĩ tính mịch không mang theo một tia khói lửa nhưng cũng lạnh đến muốn người mạng dạ a đang khi nói chuyện một chim đã vượt qua bắc hải chính thức tiến vào cực địa đại lục trên không từ cửa sổ nhìn xuống dưới chỉ có một mảnh trói mắt bạch rất nhanh chim trong bụng nhiệt độ cũng bắt đầu chậm rãi giảm xuống mới từ n h i ệ t đời tới quần áo đơn bạc xín lở cùng ngự sần cũng không khỏi tự chủ đánh lên dùng mình a ra không khí cũng nổi lên mạch vụ nơi này quả thật có chút lạnh ha triệu c à n khôn tại chim trong bụng vách tường sinh ra một chút lâu tơ làm ra giữ ấm tác dụng sau đó lại từ đó ở giữa trên mặt đất sinh ra một đống cây khô trên ừ n g hố ma sát thiếu đốt, ở bên ngoài che lên che cái nhịn đường ố t một sát, đột nhiên nhìn thấy trên mặt đất chạy qua một cái to lớn gấu tuyết triệu càn khôn điều khiển m ộ t chim một cái lao xuống hai con chim t h à o trực tiếp cầm lên gấu tuyết giáp một tiếng vặn gáy cổ như vậy mang theo, tiếp tục bay. Cũng không lâu đương có nhiên g ệ t thể thế đới người, bấy lòn không hiểu được rét triệu càng không tự tin cười nói ngươi phải tin tưởng trên đời này liền không có nhân loại chinh phục địa phương mà không đến được đang khi nói chuyện tiểu chấn càng ngày càng gần triệu càng k h ô n điều khiển đại đ i ể u vô vội cánh chậm rãi hạ xuống thế nhưng là cái này đột nhiên xuất hiện quái vật khổng lồ lại dọa đến trong chấn cư dân chạy từ phía rất nhiều thợ săn ăn mặc người đều lấy ra cung tiễn rút ra truy thủ chuẩn bị nên chiến những người này đều là kinh nghiệm phong phú g a lông thợ săn lấy đi săn cực địa đại lục sinh vật buôn bán g a lông mà sống mà ở trong đó chính là ôn nhu trấn triệu càn khôn từ xuất thế về sau cái thứ nhất đi tới nhân loại khu quần cư đối mặt cảnh giác đông đảo thợ săn triệu càn khôn không có nhiều phản ứng bọn hắn mà là điều khiển cự điểu dùng miệng ngậm kia đầu gấu tuyết thi thể nện bước có chút buồn cười bộ pháp đi tới một nhà cửa hàng trước cửa cửa hàng này bảng hiệu bên trên dùng tiếng thông dụng viết lão hận tờ lột ra đao g a lông thu mua cũng chính là lúc trước triệu càn khôn lần thứ nhất buôn bán gấu tuyết ra địa phương bất quá lúc này lão hận tờ trông thấy cái này cự điểu sớm liền đóng cửa khóa lại trong phòng run l y b ẩ y triệu càn khôn không chế cự điểu buông xuống gấu tuyết dùng miệng thùng thùng gõ cửa có thể bên trong chính là không mở rơi vào đường cùng hắn thoáng dùng sức giam giác một tiếng đem giày đ ặ t cánh cửa mổ cái động hóa h a h a h a trong môn t r u y ề n gia lão hận tờ tiếng kêu thảm thiết không muốn ăn ta ta không thể ăn không muốn ăn ta à ta không phải đến ăn ngươi là tới làm buôn bán nghe được cái này mục chim miệng nói tiếng người lão hận tờ giật nảy mình xuyên đấu qua lô rách nhìn kỹ một chút phát hiện cái này chim tựa hồ không phải vật sống mà là dùng đầu gỗ làm ma pháp sinh vật không sai mục chim trả lời ra nói chuyện làm ăn lão hận tờ nơm nớp lo sợ mở cửa thấy được cái này so với hắn cửa hàng còn to lớn đại đ i ể u còn còn lo dưới chân kia gấu tuyết thi thể đem cái này ra lột bán cho ngươi đại đ i ể u chân hướng phía trước đưa tiễn gấu tuyết thi thể cái này bán cho ta lão hận tờ miệng phun hà hơi xoa xoa đôi bàn tay ta ra giá mười cái kim tệ không không không hai mươi cái k i m tệ ta không cần tiền đại đ i ể u nói cho ta bốn mặc lên tốt d a lông áo khoác không có yêu cầu khác chính là muốn giữ ấm nói thực ra một tấm gấu tuyết d a có thể đổi không được bốn mặc lên phẩm d a lông áo khoác lao hận tở có chút khó khăn có thể xem xét k i a cự đ i ể u v ị phong vẫn là không dám không theo chỉ có thể chuẩn bị đáp ứng ta không muốn li li nói ta không sợ lạnh không muốn mặc vậy được rồi triệu c à n k h ô n thao túng cự đ i ể u trả lời không cần bốn bộ ba bộ là được rồi ba bộ cái này hồi vốn lão hận tờ vội vàng đáp ứng trao hỏi hỏa kế già trơn c h u làm việc sau đó dựa theo triệu cản khôn báo ra kích thước chọn lựa ba bộ kiểu dáng tinh mỹ lại giữ ấm áo khoác đương nhiên hắn nơi này tinh mỹ là tương đối ôn nu c h â n chế tác tới nói ôn nu c h â n vẫn là lấy sản xuất nguyên liệu làm chủ chân chính da lông chế áo c h u y ê n gia đều tại thái lan băng hải hoặc là nọt thần đế quốc nơi đó sản xuất quý báo áo da mới là lao ra các tiểu thư y ê u nhất bất quá ôn nu c h â n áo khoác coi như thô g á p chút dùng tài liệu tuyệt đối lợi ích thực tế ba kiện áo khoác cơ bản đều có thể đem người toàn thân bao trùm có quần áo triệu càn khôn lại tìm hắn muốn vài đôi đ ô n g vải dày cùng bên trong áo đông cái đồ chơi này liền không đáng mấy đồng tiền lão hận t ở tính tặng không bất quá triệu càn khôn cũng không có bạc đ á i hắn đem còn lại gấu tuyết thịt đưa cho hắn chính mình chỉ gỡ đi một đầu giò gấu đem áo khoác thông qua miệng chim mất mất chỉ chốc lát chim bụng mở ra mặc ra lông đ ô n g vải dày triệu càn khôn xin lờ cunguson liền đi ra sau lưng còn đi theo như c ũ một thân áo mỏng nhưng hoàn toàn nhìn không ra rét lạnh lì lít triệu càn khôn điều khiển cự điệu tìm cái không có gì đáng ngại địa phương đứng đấy chính mình thì nâng lên đầu kia một người tới dài giò gấu Quay đầu nu ta mấy nảy được đến hướng khó chấn, chúng người nói, ôn cũng không nóng lì à này m một việc, chơi, hội cái trước chút cực thể t dạo phong địa n nhà quán, h Ta biết một nhà tự lì a tay o cho bản nghề không sai, một hồi để hắn đem cái này nướng. một giò gấu hồi sai, cái đem để l l vẫn là thái độ thờ ơ xin lờ cùng với sần tự nhiên một vạn cái đáp ứng mấy người cứ như vậy dẫm lên thật dày tuyết động tại ôn n u trấn trên đường phố dạo bước nơi này mặc dù lạnh nhưng là không khí rất tới mát xin lờ cảm thán nói bầu trời đêm cũng rất thanh tịnh đúng vậy a hữu sần cũng cảm thán đến so khắp nơi là nhà máy bay bi lòn mạnh hơn nhiều Bất trễ t quá đã h ế thế nếu như vậy, vì cái gì trên đường còn như thế náo nhiệt? Nói, hắn hơi nghi hoặc một chút nhìn một chút đám người Càn Khôn sướng nơi này nếu là dựa theo nơi đó thời gian, tối đa cũng chính hơi hoặc chút chút theo thời vậy, vì gì cái tới lui. Triệu tối một một đám đó đa là là sở, dựa buổi chiều đi. Chương 26, đại ca, hữu Hạ! i chiều. l sần cùng xin lờ kinh ngạc phải xem hướng phồn tinh lấp lóe đen nhánh bầu trời đêm cái này sao có thể triệu càn khôn cười nói chúng ta là hôm qua xuất phát bay cả ngày còn nhiều xế chiều hôm nay tiến vào cực địa đại lục sau đó vẫn hướng tây phi hành nơi này là cực bắc mặc dù chỉ bay mấy ngàn cây số lại vượt qua mấy cái múi giờ tính toán ra nơi này cũng chính là buổi chiều hai ba điểm chung thời điểm a vậy cái này sát trời bởi vì hiện tại đúng thế đêm triệu càn khôn cười nói cực địa đại lục hàng năm đều sẽ có mấy tháng một ngày hai mươi bốn giờ đều là đêm tối được xưng là cực đêm còn sẽ có mấy tháng một ngày hai mươi bốn giờ đều là ban ngày được xưng là cực chú đây là bởi vì đại địa xoay vòng quanh mặt trời thời điểm mang theo góc chết nguyên nhân bất quá tính toán cũng nhanh n i n đón ngày đêm thay đổi mùa còn có chuyện thần kỳ như vậy hữu sân cùng xín l ơ ngẩng đầu nhìn bầu trời đột nhiên một đạo hào quang màu xanh lục dần dần hiện hiện ở trong trời đêm lấp lóe lắc lư phảng phất một đầu tung bay ở trên bầu trời cự xả trói lọi phiêu miểu mỹ lệ đó là cái gì hai người cả kinh trận mắt hốc mồm vận khí không tệ triệu c a n khôn cười nói nhìn thấy cực quang c ầ u ước mượn đi nghe nói r ấ t linh cái này cái này cái này cái này đây cũng là mà p h á p sao xín l ơ hưng phấn chỉ vào bầu trời đầu lưỡi đều có chút đả kết không đây là thiên nhiên triệu c a n khôn cũng ngẩng đầu nhìn chỉ có cái này nơi cực h à n mới có thể nhìn thấy lộng lây tuyệt cảnh cực quang chỉ kéo dài không đến mười phút đồng hồ liền kết thúc đối với lâu dài sinh hoạt tại ôn nhu c h ấ n gia lông đám thợ săn tới nói đây đã là thành thói quen cảnh cảnh quan nhưng là đến từ bảy bi lòn đại lục hai người lại hưng phấn đến không được w i l s o n tức sĩ rất là hối hận không có mang máy ảnh tới đây không hẳn là mang máy quay phim hẳn là mang cả một cái điện ảnh chế tác đoàn đội đến đem lần này kinh lịch ghi lại biên tập thành phim điện ảnh tuyệt đối là vượt thời đại tác phẩm đồ sộ muốn mang điểm video tư liệu trở về triệu càn khôn cười nhìn xem hữu sân Cái này đây ơ n giản, người hai bảo quay đầu đưa hai người khỏa khắc lục u nhiều. u nghĩ người kia đen trắng phim ảnh cũng Bốn người dọc theo đường phố một đường tiến lên, rất nhanh, đi tới trên chấn ghi gì ghi gì, chép chép phim theo phố cái cái với kia đi tới các dọc đẹp so mắt một rất d nhất nhà tử quán, một tử cũng n bảng hiệu to tướng, dùng tiếng thông dụng nhân chủng. g hiệu viết, to cự Đây cũng là hắn năm đó cùng tuyết liên gặp nhau địa phương hiện tại nhà đầu kia cũng không biết sinh không có sinh ra đầu thứ chín cái đuôi trong lòng thầm đ ủ triệu càng khôn khiêng giò gấu mang theo ba người đi vào tử quán làm trên trấn duy nhất hưu nhằn chỗ ăn chơi nơi này cho đến giờ đều là kín người hết chỗ so với triệu càn k h ô n trong trí nhớ hai năm trước bộ dáng nơi này tựa hồ sửa lại chút bài biện hỏa kế cũng nhiều hai cái v ư n g khay ăn bận trước bận sau trông thấy triệu càn k h ô n tiến đến một vị đúng lúc nhàn rỗi nhân viên phục vụ đi lên phía trước chào hỏi hoan n ê n quang lâm muốn uống chút gì đó là cái một mươi sáu m t ư ơ i bảy tuổi tiểu cô nương có tái lan người tiêu t r í tóc vàng mắt xanh cùng tuyết trắng làn g ra trên mặt còn có thưa thất tàn nhang nhìn qua rất đáng yêu bất quá tại cái này băng thiên tuyết đ ị a cực đ ị a đều mặc thật d à y áo đông cơ bản nhìn không ra cái gì dáng người độc nhãn lu kè ở đây sao triệu càn khôn cười hỏi ngài tìm chúng ta lão bản tiểu cô nương nhìn một chút trên vai hắn đã hiện ra vụn băng giò gấu là đưa nguyên liệu nấu ăn sao xem như thế đi lão bản ngay tại bếp sau thịt nướng đâu tiểu cô nương chỉ chỉ cửa sau tạ ơn triệu càn khôn ánh mắt đảo qua náo n h i ệ tử t quán phát hiện trên quầy ba chỉ có một cái tuổi trẻ bạt tẹn đờ không có gặp bà chủ cái tia mỹ lệ cao đẳng tinh linh thân ảnh lão bản của các n g ư y i n ư ơ n g không tại triệu càn khôn n h í u lông mày hở tiểu cô nương xứng sở ta mới đến mấy tháng cũng không biết do bà chủ sự tình đều chỉ ít mấy tháng không có ở đây triệu càn khôn núi bay chuyện nhà của người ta cũng không tiện hỏi nhiều liền khiên giò gấu vén lên rèm tiến vào bếp sau ừng lúc này ngay tại bếp sau bận rộn lù ke nghe được động tĩnh từ hun khói lửa cháy bên trong n ô đầu ra người nào không biết ta lù ke thịt nướng không cho phép tham q u a n sao ra ngoài đừng như thế đại hỏa k h í mà triệu càn khôn cười ha ha lão bản ngươi kêu long sườn bán được thế nào a vừa nghe nói long sườn sự tình độc nhãn lù ke ngây ra một lúc đến gần quan sát vài lần trên sát mặt lộ ra kinh hỉ là tiểu tử ngươi đã lâu không gặp a lão bản t r í nhớ tốt còn có thể nhận ra ta đến triệu càn khôn cười ha ha một tiếng ôn lu chấn người đông phương mấy năm đều không gặp được một cái ngươi lại như vậy đặc biệt muốn quên đều không thể quên được luke cười nói bất quá ngươi cái kia thị thật đem ta l ừ a thẳm rồi làm sao đều bán không được cái này người nghèo quá không hưởng thụ nổi cuối cùng vẫn là giá thấp xử lý giá thấp cũng không thể so với gấu tuyết thị thấp hơn đi triệu càn khôn ha ha cười nói cái này không đến đền bù ngươi sao nói hán dỡ xuống trên bờ vai giò gấu tốt nhất gấu tuyết chân vừa giết còn mới mẹ đây. Luke xem xét, con mắt liền sáng lên, mới mẹ xem mắt đây. Luke xét, hai không s đầu này c hai â n đến có 300 bảng t r ệ u càn k hai ô n h ha c ư ờ nói xem như lễ gặp mặt. không trải qua hướng người lấy chén rượu uống,、cái、này trải cái xem mặt, rượu lễ lấy gặp qua dễ ò gấu chúng nướng mấy phiến cho cho nhắm thì tốt hơn. Ha ha ha, điểm cái lại bên trên, đổ tốt, ta tốt d nói dễ nói nói luke chào hỏi một tiếng cái k i a nhỏ nhân viên phục vụ chạy vào cho mấy vị này tìm vị trí tốt hơn mấy cái bàn ghép hai ấm ôn nhu tuyết ngưỡng một lạnh một nóng được rồi lao bản tiểu cô nương chân chu thu thập xong một cái b à n dẫn mấy người ngồi xuống chỉ chốc lát đ ồ nhắm cùng hai bầu rượu đi lên một bình là ngồi tại bùn trong chậu bên trong thả chút nát than giữ ấm nhưng không đến mức quá nóng còn có một bình xem như nhiệt độ bình thường đương nhiên đúng thế đại lục nhiệt độ bình thường mấy vị lần thứ nhất gặp a tiểu cô nương cười nói nhưng phải nếm thử tuyết này nữa là lao bản g của chúng ta phát minh mới phối phương ngọt mắt lạnh dư vị vô t ậ n cực địa đại lục đẹp nhất rượu triệu càn khôn cười ha ha một tiếng cực địa đại lục hết thể cũng không có mấy cái thị trấn tự quán một cái tay đều đếm ra c mặc dù xem như rượu mạnh nhưng là cửa vào chẳng phải hát người thuần hương bên trong lộ da ngọn hảo thủ nghệ a lý lịch lối nhân loại ăn uống không có hứng thú cũng là xỉn lở cùng người sần không kịp chờ đợi nếm n ế n cũng đều khen không rứt miệng cái mùi này qua kỳ diệu ta tại bầy bị lòn chưa từng hướng qua uống rồi lạnh triệu càng không lại rót một chén ấm áp tuyết nướng nhẹ nhàng đưa vào trong miệng Lập tức t r á ngược h h k ô n đ rung đầu lại càng lần n y giống là thinh linh tộc công nghệ a xem ra hẳn là lão bản của các ngươi nương tác phẩm đi tiểu cô nương nghe nói có chút khó khăn thật có lôi ta là thật chưa thấy qua bà chủ cũng là nghe khách nhân nhắc qua bất quá lao bản xưa nay không cùng chúng ta nói qua hắn gái kia tính tình cũng không ai dám hỏi triệu càn k h ô n nhẹ gật đầu nhớ tới lúc trước luke cơ dao làm bếp truy sát tuyết liên o a i hùng liền cũng không còn khó xử tiểu cô nương thả nàng đi lôi kéo mấy người một bên uống và o ôn nhu tuyết ngưỡng một bên nhấm nháp cực địa đặc sắc món ăn chỉ chốc lát theo một tiếng thô kệch gào to độc nhãn luke một tay mang theo một cái chén nhỏ một tay bưng một tấm thị trường bước nhanh đi tới địa hướng triệu càn k h ô n trên bản vừa để xuống lại là tràn đầy một thị trường còn búp hơi nóng than nướng gấu tuyết thịt. thịt nướng hương khí chui vào mấy người cái mũi để cho người ta khẽ ngửi liền thèm ăn nhỏ rãi thế nhưng là đang muốn ra tay lại bị luke ngăn lại chấm dãi còn thiếu một đạo trình tự làm việc nói tay phải hắn cái chén nghiêng một đạo hương nồng nước tương mai mối chảy xuống theo lắp lư xối tại mỗi một phiến thịt nướng bên trên lập tức để cháy mùi thơm càng thêm thăng hoa ha ha hiện tại có thể ăn độc nhãn luke làm cái mời thủ thế mấy người vội vàng xin đến thịt cùng nước tương đưa vào trong miệng tinh tế phẩm vị quả nhiên là kinh ngạc nước súng mãn phối hợp nước tương đem cảm giác phát huy đến t ự c hạng người tay người này có thể lại tinh tiến triệu càng khôn đối luke giơ ngón tay cái lên h ư u sần cùng xỉn lở càng là khen không dứt miệng ha ha chút lòng thành luke khoát tay một cái dứt khoát rời cái băng ngồi xuống cũng cầm bầu rượu lên giúp cho mình một ly luke cái này như quen thuộc tư thế xem ở xỉn lở cùng hưu sần trong mắt không có chút nào không hài hòa chỉ cho là là triệu càng khôn lão bằng hữu thế nhưng là lão triệu lại có chút kỳ quái hắn nhưng là biết đến hai người chỉ ở hai năm trước có qua gặp mặt một lần mà lại bắt đầu còn có chút hiểu lầm mặc dù về sau hóa thù thành bạn nhưng cũng chưa chín tất đến mức này lão bản làm sao có lời muốn nói luke cười hắc hắc ngươi cùng sophie quan hệ thế nào ai triệu càn khôn một mặt một bức sophie ai bằng hữu sách luke nhìn hắn một cái cùng ta trang còn g i ả đúng không triệu càn khôn không hiểu đ â u ta thật sự không biết ngươi sẽ không nhớ lầm đi luke nhìn một chút triệu càn khôn cảm thấy hắn tựa hồ không có nói láo liền giải thích nói chính là ta tiểu quán này bà chủ trước đó cao đẳng tinh linh ngươi t h ấ y qua a triệu càn khôn lúc đầu nghe nói bà chủ không có ở đây còn muốn việc này không tốt sách không nghĩ tới chính l u k é nhấc lên lão bà ngươi ngươi hỏi ta không đúng đại ca ngươi có phải hay không hiểu lầm rồi ta cùng tẩu tử liền hai năm trước tại ngươi t i ể u quán này gặp qua một lần ngay cả lời đều không nói một câu nàng b ứ t bỏ ngươi cùng ta có thể không hề có một chút quan hệ a ta h oan buồng a thật làm sao có thể không có quan hệ gì với ngươi l u k é trừng mắt con duy nhất độc nhãn nàng thời điểm ra đi cố ý cùng ta nhấc lên ngươi triệu càn khôn lập tức có một loại có lý không nói được cảm giác khả năng này nhớ là người đi ngươi ngay cả ta kêu cái gì cũng không biết ta nàng làm sao xét ta liền nói cái kia cho ta không rõ thịt người đông phương ngươi suy nghĩ một chút liền không có khác người đông phương đã cho ngươi thì sao triệu c à n khôn nhắc nhở không có luke nghĩ nghĩ lại bổ sung một câu còn nói là dáng dấp thật anh tuân cái kia kia là ta không sai triệu c à n khôn sảng khoái thừa nhận bất quá ta vẫn là phải nói ta và ngươi lão bà thật chẳng có chuyện gì trước hôm nay ta thậm chí cũng không biết nàng gọi số phi ai nha ngươi hiểu lầm độc nhãn luke vô vô triệu c à n khôn bả vai nhìn chung quanh t vậy các ngươi cái này triệu can không có chút không rõ kỳ thật nhà này tiểu quán là nàng mở ta chỉ là nàng thu lưu cô nhi đối ngoại tuyên bố là lao bảng cùng bà chủ nhưng trên thực tế ta chỉ là cho nàng làm công chính là cái đầu biết l u ke nhỏ giọng nói nói thật ta cũng không biết nàng một cái rừng mưa nhiệt đới ra cao đẳng tinh linh tại sao muốn đến cái này trời đông giá rét địa phương mở ra từ quán có thể nàng chính là mở còn vừa mở chính là vài chục năm thẳng đến hai năm trước sau khi ngươi xuất hiện không lâu nàng liền rời đi chờ một chút triệu càng khôn khoát tay chặt lại ngươi nói là việc này thật đúng là cùng ta có quan hệ không phải đâu l u ke chừng hai mắt nàng thời điểm ra đi nâng cốc quán giao cho ta sau đó nói với ta ngươi có thể sẽ trở về nếu như nhìn thấy ngươi liền đi nguyên thủy đại lục cao tinh linh vương thành nàng ở nơi đó chờ ngươi còn nói có cái gì muốn giao cho ngươi là ngươi thứ cần thiết nhất triệu càng không nghe thật sâu n h ư mày hai năm trước lưu lại câu nói này hai năm trước chính mình là ai một cái mới từ trong thành bảo chạy đến hoàn toàn không có bối cảnh hai vô danh âm thanh người thần bí trên thế giới này hẳn không có người nhận ra chính mình mới đúng à. có thể đã như vậy cái này gọi là sổ phi cao tinh linh vì sao lại lưu lại như thế cái lời nhắn nàng biết mình là ai triệu càng không nuốt nuốt h u y ệ t thái dương ta thứ cần thiết nhất ta cần gì ta đây cũng không biết luke nhún vai phải hỏi chính ngươi a nói cái này độc nhãn đại hán lại thử thăm dò hỏi một câu ngươi thật cùng sophie không quen triệu càn khôn lắc đầu s ắ c thực không quen nhưng ta cảm giác nàng tựa hồ đối với ta rất quen vậy được rồi luke có chút cảm nhiên nhẹ lắc đầu nếu như ngươi thật có thể đến cao tinh linh vương thành đi nhìn thấy sophie liền thay ta cho nàng chuyển lời ta cảm tạ nàng dưỡng dục tri ân cũng rất muốn nàng nếu có thời gian có thể trở về nhìn xem nàng gian phòng kia ta đều không núp ních chỉ làm cho người quét dọn hết thể trưng bày đều cùng thời điểm ra đi đồng dạng Đúng đi Nói, hắn rồi. ra vào bếp sau, lấy ra một chương á i bùn p o n bình uống, còn có, tinh linh n g g tuyết có, hai cũng phù h mươi bảy trở lại nguyên điểm ăn uống no đủ về sau triệu càn khôn mang theo kia bình ôn nhu tuyết ngưỡng mang theo mấy người rời đi cự nhân chủng đồ ăn cũng ăn rượu cũng uống tiếp xuống cũng nên bàn bạc chuyện chính triệu càn khôn nhìn về phía lilith chân chủ đại nhân vật kia ở đâu lilith nhìn về phía triệu càn khôn vừa nhìn về phía bên ngoài chân đất tuyết lập tức lắc đầu ta không rõ lắm cái gì đồ chơi triệu càn khôn s ữ n g sở ngươi không phải nói tại cực địa đại lục cũng có một khối sao lilith nhẹ gật đầu ta có thể cảm giác được khối kia linh kiện tại cực địa đại lục nhưng là xác định không được vị trí cụ thể vật này phảng phất bị cái gì lực lượng cường đại ngăn cách ta chỉ có thể cảm giác được đã từng tồn lưu vết tích cuối cùng là tại khối đại lục này biến mất bị ngăn cách rồi triệu càn khôn đột nhiên niệu nhũ mày vậy ta khả năng có chút đầu mối nói triệu càng khôn triệu hoán trở về đại m ụ c chim mấy người ngồi lên một đường hướng phương bắc bay đi theo hướng bắc li l i nhìn về phía triệu càng khôn xác thực cảm giác càng ngày càng tiến b à o vậy liên tám chín phần một ư ơ i triệu càng khôn cười ha ha theo m ụ c chim càng bay càng xa rất nhanh ngoài cửa sổ xuất hiện một đầu to lớn băng phong hẻm núi cái này cực bắc h i địa cũng có cái này bao la hùng vĩ hình dạng mặt đất hữu sần cùng x i n lở không khỏi cảm thán thiên nhiên thật là quỷ phủ thần công triệu c à n khôn cười ha ha cái này cũng không phải tự nhiên hình thành、à. x i n lờ s ứ c sở nhìn kỹ lại cái này hẻm núi s á c thực biên giới bóng loáng quy tắc chẳng lẽ ở loại địa phương này cũng có nhân loại mở công trình không phải nhân loại triệu càn k h ô n đưa tay chỉ hướng kia hẻm núi cuối cùng là nó hai người thuận triệu càn k h ô n ngón tay nhìn lại chỉ gặp hẻm núi cuối cùng nằm sấp một cái hơn trăm mét dài không đầu cự long long thân đã treo đầy b ă n g xương từ xa nhìn lại giống như một cái to lớn băng điêu cái đó là thi thể hữu sần nhìn trận mắt hốc mồm trên thế giới thế mà lại có như thế cự thú đạo h ữ sơ được xưng là thái cổ cự long tận thế thiên h a i đầu này hẻm núi chính là nó thổ tức phun ra ngoài triệu càn khôn thở dài bất quá đáng tiếc như thế lớn quái vật đầu góc có chút không dễ dùng lắm lại vì một cái không có thịt khô lâu nạp mạng thật là bậy bị l ò n người tự nhiên không nhận ra đạc hữu sơ nhưng nhìn đến ra hỏa này thi thể lý lịch lại rốt cục có phản ứng hắn cũng b ấ t lạc hắc huyết quỷ chân tổ trong ánh mắt lộ ra tiếp cận xem ra lần này chủ thế giới muốn đối kháng địa ngục s ắ c thực không quá dễ dàng đừng như thế không có tự tin mà triệu càn k ô n cười ha ha không phải còn có ta sao lý lít nhìn một chút hắn lắc đầu ngươi chỉ sợ giúp không được gì ngươi là chất vấn thực lực của ta triệu càng không thầm nghĩ nhiều như vậy thần thoại hắn đều xử lý qua hết lần này tới lần khác không đối giao qua cái này chân tổ nàng có phải hay không cho là mình sẽ chỉ chơi đùa cây mây a ta là chất vấn lập trường của ngươi lý lít thở dài câu nói này trêu đến triệu càng không n h ư mày nhưng hắn hỏi lại lý lít lại không nói thêm lời m ộ t chim rất nhanh bay đến thái cổ long trước thi thể mặt triệu càng khôn hạ m ộ t chim đi vào một chỗ kinh doanh vách băng trước quay đầu nhìn về phía mấy người các ngươi chờ ở tại đây ta vào xem chờ lấy đi vào hữu s o n cùng xín lở hai mặt nhìn nhau người muốn hướng đi đâu a triệu c à n khôn cười ha ha cất bước đi hướng kia vách băng vậy mà trực tiếp bước vào biến mất tại vách băng bên trong cái này kỳ diệu cảnh tượng để hai vị b ấ y bị l ò n người giật nảy mình cũng đi theo tiến lên thử một chút thế nhưng là đưa tay sờ được chính là lạnh lẽo cứng rắn vách băng đã không có khe hở cũng không phải h ảo giác tên kia đến cùng là thế nào đi vào bước vào pháo đài đại môn nhìn xem quen thuộc trang hoàng triệu c à n khôn đùi ngùi mai thôi không khỏi liền nghĩ tới kia tịch mịch lại nhàn nhã thời gian trăm năm hai năm ta cuối cùng lại trở về triệu càn khôn nâng bàn tay lên ba ba đập hai lần chỉ chốc lát một cái khô lâu binh vui vẻ đi ra sau đó s ắ t gỗ lẻm thạch tự quỷ, phù văn pháp sư năng lượng u hồn nguyên tố sứ giả cái này đến cái khác hình thái khác nhau mà pháp sinh vật từ pháo đài từng cái gian phòng các đường giao thông lớn bừng lên rất nhanh liền chiếm hết rộng rãi đại s ả n h nhìn thấy triệu càn khôn thời điểm những sinh vật này tựa hồ có một chút như vậy trì trệ lập tức n h o nhao thi tới tập thể hạ bại cùng lúc trước chính mình vừa tỉnh lại thời điểm đồng dạng triệu càn khôn cảm khái lất đầu đưa tay khiến cái này ma pháp người hầu đứng dậy sau đó dần dần đã kiểm tra s á c gỗ lẻm có chút gì xét triệu càng khôn giúp nó cọ sát sau đó dùng xăng dầu bôi chân một chút khớp nối hòa nguyên tố nguồn năng lượng chẳng phải t h ị vượng triệu càng khôn cho nó độ chút năng lượng để nó lập tức cao năm cm phù văn pháp sư kim văn lá bửa có chút bạc màu triệu càng khôn lấy ra ma pháp thuốc màu cho nó bổ sung chút khô lâu binh tựa hồ lớn cùng gai xương lao triệu trực tiếp cho nó gõ rơi mất những ma pháp này sinh vật mặc dù không giống hợp thành tử thần mấy vị kia pháp sư đồng dạng có trí tuệ biết nói chuyện nhưng là cũng là làm bạn h ắ n trăm năm đồng bạn muốn nói triệu càn k h ô n đối bọn chúng tình cảm đại khái cùng loại với đối với mình nhà sùng vật cảm giác không kém bao nhiêu đ â u cho đông đảo ma pháp sinh vật từng cái đã kiểm tra thân thể làm bảo dưỡng lao triệu mới nhớ tới bên ngoài băng thiên tuyết địa bên trong vẫn chờ mấy người đâu mặc dù chim trong bụng rất t ấm áp nhưng cũng không thể đợi quá lâu triệu càn khôn ba ba p h ủ tay bắt đầu cho ma pháp nhóm sinh vật ra lệnh đi bảo vật trong nhà kho đem những cái kêu bảo bệ đủ ỉn cho ta rời ra ngoài xếp tại trong đại sảnh một cái đều không cho rơi xuống ai ai, ai hỏa nguyên tố ngươi cũng được đi lại cho cháy hỏng hai kiện ở đây làm bóng đèn chiếu sáng đi ma pháp bọn người hầu lập tức hành động bọn hắn trung thành đơn thuần giống như người máy đồng dạng trung thực thi hành triệu càn khôn mệnh lệnh không bao lâu liền đem pháo đài đại s ả n h thu thập ra sau đó đem trong kho ma pháp vật phẩm hết t h ể rời ra xếp trình tề đã lấy được hai khối linh kiện triệu càn khôn đối cái này thiên đường c h i môn chìa khóa cũng có chút ít giải mặc dù không dám nói như l ý l ị t như thế một chút liền có thể nhận ra nhưng ít ra có thể đại khái xác định cái phạm vi trong đó nhất rõ rệt hai đại đặc thù một cái là không gian ma pháp ba động tương quan mà lại đại khái là siêu việt thời đại tạo hình phong cách cái này từ kia bàn phím liền có thể nhìn ra được từng kiện nhìn qua triệu càn khôn cuối cùng xác nhận ba kiện so sánh giống một cái là một kiện hơi co lại máy hơi nước dựa vào hỏa tinh thạch thúc d ụ c ó thể sinh ra liên tục không ngừng động lực một cái là một cái tạo hình kỳ lạ pha lê dụng cụ có thể đem tia sáng chiết xạ ra các loại s ắ t thái còn có một cái thì là một cái hộp s ắ t tử không biết dùng làm gì hắn trước kia cũng không quan tâm qua bây giờ có thể cảm giác được có mơ hồ không gian ba động triệu càn khôn dứt khoát đem cái này ba loại đều mang theo ra ngoài giao cho lì lì thứ đến phân phân biệt chương hai mươi tám thứ ba khối không kiện tới tay gỡ tờ gỡ tờ pháo đài bên ngoài băng phong trong hạt gốc lì lì nhìn một chút triệu càn k h ô n lấy ra ba món đồ lắc đầu đều không phải là a lao triệu nhữ nhữ mày chẳng lẽ tìm nhầm địa phương lì lì lắc đầu không những vật này bên trên đều lây dính thiên đường c h i môn chìa khóa khí tức phải cùng linh kiện đã từng đặt chung một chỗ chỗ của ngươi không có tìm nhầm vậy cái này nên làm cái gì triệu càn k h ô n nhữ nhữ mày thuận tiện nhất là trực tiếp h ả lì lì t a n g vào thế nhưng là vấn đề là k ế t giới này chỉ có chính mình chỉ có có thể r a vào, m u ố n để ly l c cũng tiến v à o được, l i ề n muốn cải biến pháp trận như cải thiết lợi, bởi pháp hơi vậy, không cẩn trở h khả phát hiểm. ậ n liền năng dẫn phát nguyên tố loạn lưu, quá nguy lưu, có quá tố Xem a ra tra. chỉ có cho lịch Càn thể đem đồ vật từng kiện rời ra ngoài cho Lý kiểm tra. Triệu t kiểm đem đồ kiện ngoài Khôn rời r ly lại pháo đài bên trong chào hỏi ma pháp nhóm sinh vật chiếm thành hàng đem trong đại sảnh đồ vật từng loại chuyến ra ngoài từ triệu c à n k h ô n đứng tại kết giới bên l i n giới ra bên ngoài đưa ra đến nếu như không phải hắn lại trả lại từ một cái khác xếp ma pháp nhóm sinh vật truyền lại trở về cất kỹ phản t một đem truyền xuất, cái dây sản n h ữ n g ma p h á p n à y vật phẩm đ ồ n g dạng dạng đồng dạng giao c đồ là, là lý lịch kiên trì những vật này bên trên đều có thiên đường chi môn chìa khóa khí tức khẳng định là thời gian dài đặt chung một chỗ rơi vào đường cùng triệu càng không chỉ có thể trở lại pháo đài đi tới cất giữ ma pháp vật phẩm b ả o khố chẳng lẽ là vật gì khác thế nhưng là triệu c à n k h ô n lúc trước sửa sang lại thời điểm đem v ụ ma vũ khí áo giáp đơn độc đặt ở kho vũ khí bên trong kho hàng này bên trong ngoại trừ ma pháp vật phẩm cũng chỉ thừa vàng bạc châu đ ó một loại chẳng lẽ kia linh kiện là kim tệ cùng kim cương hạn tại trong bảo khố đi qua đi lại lật tới tìm đi cũng không có cảm thấy cái nào khối phỉ thúy hoặc là cái nào khỏa rũ bị giống như là thiên đường chi môn chìa khóa linh kiện lịt cái mũi có phải hay không xảy ra vấn đề đảo, đảo một kiện đồ vật đột nhiên hấp dẫn triệu c à n k h ô n chú ý kia là một viên trừng bóng truyền lớn nhỏ thủy tinh cầu lúc trước triệu càng k h ô n nhìn thấy cái đồ chơi này căn bản không có coi ra gì nhét vào nơi hẻo lánh bên trong hít bụi hiện tại xem ra cái đồ chơi này căn bản không phải thủy tinh cầu triệu càng khôn bưng lên đến xem nhìn cảm giác quen thuộc này mơ hồ ba động đây là khắc lục bảo châu lợi dụng k h u n g lạc đảo cự hình c h â n châu chế tác khắc lục bảo châu chờ một chút k h u n g lạc đảo mới phát hiện mấy chục năm thời khắc này ghi chép bảo châu làm sao lại xuất hiện tại trong thành bảo chẳng lẽ trăm năm trước đó nhân loại đã phát hiện khối kia đại lục đúng triệu c à n k h ô n nghĩ tới thời khắc này ghi chép bảo châu phát hiện là tại một chỗ năm cây vờn quanh trong kết giới kết giới kia trước đó ngay cả hỏa diễm đế quân cũng không biết h i ệ n nhiên không phải vĩnh diệu đảo gần đây thụ bút cũng không phải mạo hiểm giả công hội gây nên đó chỉ có thể nói là cái khác pháp sư tại trước đây thật lâu lại bắt đầu đối k h u n g lạc đảo nghiên cứu mà lúc trước ma pháp vẫn lạc pháp sư bên trong liền có từng tới k h u n g lạc đảo hoặc là từng chiếm được tin tức tương q u a n người vậy tại sao trong thành bảo không có k h u n g lạc đảo ghi chép l i ề n quan đâu triệu c à n không c ă m mối vẫn không có cách giải cuối cùng Chỉ có thể đem nghi đem vậy ấ thấy n xuống,、cầm、viên này to lớn Nhìn đề đi đải. châu, cầm khắc lục v to bảo châu, đi ra pháo ra t n à tại r Triệu o con n ngáy sáng lên. Chính là nó. can khôn nhẹ nhiên, này chính g gật cái Vậy mắt. mắt mới lít tức Lý lập là là xác. đầu, quả nhiên, cái này mới là chính xác. Vậy tại sao là khắc lục bảo châu đâu thứ này tác dụng là hiện ảnh cùng ghi chép video chẳng lẽ nói trong này chứa đựng thiên đường chi môn chìa khóa tin tức tương quan hoặc là dứt khoát là dùng tới làm màn hình bung xuống nghi vấn hắn đem cái này bảo châu cất kỹ mang theo mấy người lên một chim như vậy tiếp xuống chúng ta liền muốn đi cho tiểu mục pháp các viện binh Cái này băng thiên tuyết địa, có có thể giải quyết kim tự tháp hoặc thiên giải kim giúp này băng vấn tuyết quyết thể tự thắp địa, đề đỡ? xin lờ nhữ như, như mày, lạt nói kim tự tháp bên trong tiên vương đều tỉnh không hồ thắp phải hay mày, kim lạt lại, tự có đều quay ỷ hồn cương thi cương một loại người lông lông tóc loạn chiến. càn vui qua. quay Xin lờ quay đầu nhìn một chút hữu sần vẫn là tại sách của ngươi bên trên Sách Wilson sở, của ta. Xứng sở, ta trong xứng bên du ký bên trong, xưa nay không có những này nhiều nhất ghi chép một chút truyền thuyết thần thoại dân phong dân tục một loại không phải ngươi viết sách là lấy ngươi làm nhân vật chính sách xin lờ đếm trên đầu ngón tay mấy đạo w i l s o n đại chiến ngàn năm cương thi w i l s o n tham viếng quỷ khóc hang động w i l s o n đánh tan minh giới âm mưu w i l s o n chi đấu tử thần sứ giả thật nhiều đâu nghĩ không ra xin lờ tiểu thư cũng đối với những này bịa đặt nhàn thư cảm thấy hứng thú w i l s o n cười ha ha nói t r e o đến xin lờ mặt đỏ lên học tập sau khi thư giãn một tí kỳ thật ngươi nói mấy bản này viết coi như không tệ hữu sân cười nói mặc dù có sự là hư cấu nhưng là tình tiết chặt chẽ hai à này n văn còn tốt, cũng không tệ tiêu khiển sách báo. Chỉ bất quá trên đời này nhưng không có những h sách Chỉ có cái tốt, tệ tiêu bất k đời i quá báo. quỷ A thần. n ó đ ế người đây, Wilson nhìn n h t á qua Triệu Triệu Lilith, chỉ ít Càn cùng chỉ có. Càn c Khôn lỏn không có. Triệu Khôn nghe nói baby ha ha, y ê nghe tâm đi. một đi, lúc nữa, n k h ô quan U n tâm là l i Cương Thì, vẫn là tử thần sứ giả, cũng có thể làm cho các người kiến thức đến. À, hai người người vẫn thần kiến đến. n giả, g Thì, tử thể hai h là làm sứ nói đều là s ứ sở nhưng là liên tưởng tới một đường mà đến kiến thức lập tức cảm thấy giống như cũng không có gì không thể nào theo m ộ t chim một đường xâm nhập cực địa rất nhanh từ một mảnh thuần trắng trên đường chân trời xuất hiện một đạo màu tím lục quang mang lại là cực quang xin lơ một mặt hưng ơ phấn đ ả o tại cửa sổ bên trên nhưng là lập tức nàng liền phát hiện quang mang kia so với cực quang quá nhỏ cũng quá thấp chờ cách tiến vào chút nàng mới chú ý tới kia là một cái chén lớn đồng dạng băng tuyết b ù n địa b ù n địa trung ương thành lập một tòa treo đầy băng xương to lớn pháo đài âm trầm uy nghiêm mà kinh khủng mà kia màu tím lục quang mang nhưng thật ra là pháo đài xung quanh bay đã hòa diễm cái đó là địa phương nào hai người đều là một mặt kinh ngạc theo mục chim càng ngày càng gần bọn hắn mới nhìn rõ kia cái gọi là hỏa diễm, hỏa nhưng thật ra là thật rất a là linh. lương. hoàn nàng gào Mà từng Thậm thể thê tầng chót, thể t con đạn nghe cũng nhìn chí có thể mơ hồ nghe được các có pháo du dưới kêu đài hồ mơ y ừ nhanh g từng đội từng đội k ô lâu cương bốn thi h p í du đ Rất n a n h pháo đài cũng phát hiện một chim tới gần từ pháo đài tầng cao nhất đột nhiên bay ra rất nhiều to lớn con rơi quái vật đồng thời tại đỉnh cao nhất một đội sâm bạch cánh x ư ơ n g đón gió triển khai một đầu to lớn cốt lòng nhún nhún b ả vai chậm rãi ngóc lên đổ lâu nơi này đại khái là trên thế giới tiếp cận nhất minh giới địa phương triệu can khúc cười hướng trận mắt hốc mồm hai người giới thiệu triệu ư khó n gần, nhanh, lên cánh con pháp. Theo chim gỗ tới gần, rất nhanh, mấy cái mọc lên, hai cái tới rất mọc rơi mấy gỗ q á i tới, người vật một bay càng ầ đầu, m miệng toét tận phát ra rộng, ra gai giữ tiếng giống. nhọn Người o dám c a đảm tiếp cận ta cực địa tiếp ta cận cực n v o thành. Triệu càn k h ô n nhận ra được đây là một vị hấp huyết quỷ công tước bất quá hắn cũng không có ý định chính mình ra mặt mà là cho lý lịch một ánh mắt chính ngươi tử tôn không đi ra nhìn một chút lý lịch nhìn một chút lắc đầu ta không biết ngươi không biết hắn hắn khẳng định nhận biết ngươi triệu c à n khôn ha ha cười nói một ngón tay vàng lơ lửng ở giữa không t r ù n g chim gỗ bụng mở ra vừa vặn lộ ra l i l i t kia hấp huyết quỷ công tức nhìn thấy chim bụng vỡ ra giật nảy mình nhìn kỹ một chút bên trong nữ nhân lập tức mở ra miệng rộng kêu lên người rốt cuộc là ai đừng tưởng rằng dài xinh đẹp ta cũng không dám đánh ngươi cắt triệu c à n khôn kinh ngạc phải xem nhìn kia hấp huyết quỷ đại công lại nhìn một chút l i l i t ta nói ta không biết hắn l i l i t thản n h i ê nói n ngươi đến cùng là thật hấp huyết quỷ chân tổ sao triệu c à n khôn ánh mắt bên trong tràn đầy hoài nghi dù sợ có phải hay không tìm nhầm người mắt thấy cái này mấy cái rơi lớn liền muốn xông lên đ ậ võ triệu càn k h ô n chỉ có thể chính mình ra mặt trôi giặt đến bên ngoài lơ lửng tại mấy cái hấp huyết quỷ trước mặt ta tìm đến tử thần thấy rõ người tới bộ dáng mấy cái hấp huyết quỷ lập tức chừng lớn hai mắt lập tức thu hồi giữ t ậ n bộ dáng nguyên lai là triệu càn k h ô n đại nhân thất k í n h thất kính nói trong đó một cái hấp huyết quỷ lập tức trở về báo tin còn lại mấy người dẫn linh triệu càn k h ô n cùng chim gỗ một đường bay đến cực địa vong trên thành không chờ đến gần thời điểm một cái một vị lao giả đang đứng tại kia cốt long đỉnh đầu cung kính chờ mới đầu chỉ là xa xa nhìn thấy cũng đã đủ do người hiện tại thân ở đầu tường nhìn xem kia bay đã ngũ hồn lệ quỷ còn có vô số hư thối cương thi hoạt động k h ô lâu răng nanh răng nhọn gạo ồ khi thì xinh đẹp khi thì giữ tợn hấp huyết quỷ hai vị bảy bi l ò n người chỉ cảm thấy toàn thân run rẩy hồn bất phụ thể xin lờ răng run lên không cần phải nói cái kia khổng lồ đại lục đế quốc quái thú cùng quân đội chỉ là những này đáng sợ quỷ quái chỉ sợ cũng không phải bảy bi l ò n có thể đối phó được chúng ta đến tột cùng phạm vào cái gì thần kinh muốn tới c h ỗ như vậy phát động chiến tranh chi bộ tại vong thành tầng cao nhất hạ xuống h u y sần thoảng qua run rẩy đi ra c h i gỗ cảm thụ được chúng quanh khí tức tử vong không khỏi có chút sợ hãi đến nỗi x i n lơ ngay cả đường đều đi không được rồi hai chân như nhuộm lẫn ra đỡ chim g ô cánh mới có thể miễn cưỡng dừng lại t ử thần đại nhân mấy vị hấp huyết q u ỷ c h ắ p tay nói triệu càn khôn tiên sinh đến chết t ử thần x i n lơ nghe được toàn thân một cơ linh thật chẳng lẽ đi vào minh giới sao nàng ngắm nghĩa kia được xưng là tử thần láo giả cảm giác hắn mặt mũi hiền lành tiên phong đạo cốt cũng là cái này vong thành bên trong nhìn qua bình thường nhất được tốt các ngươi lui ra đi tử thần khoát tay một cái ta cùng triệu c à n k h ô n tiên sinh đơn độc nói chuyện thiếm đợi hấp huyết quỷ nhóm lui ra về sau tử thần đối triệu c à n k h ô n vừa chắp tay túi lầu nói không biết chủ nhân đại gia quang lâm có cái gì phân phó chủ chủ nhân xin lơ mở to hai mắt nhìn một bên nữ sần nghe không hiểu đối thoại của bọn họ quay đầu hỏi xin lơ lao nhân này người nào một mình đợi tại cực địa quái vật trong thành bảo còn đối triệu c à n k h ô n tiên sinh cung kính như thế xin lơ nuốt n g ụ m nứt bọn những quái vật kia gọi hắn là tử thần mà hắn gọi triệu c à n k h ô n chủ nhân tự hồ cùng a soái là một cấp bậc tồn tại a soái hai ớ lại tiếp i một chút, mấy chút xúc con ngày này tiếp xúc đến k nửa chủ nhân, cũng chủ hủy đủ là để d ệ t bởi bị l người đế quốc quái、vật. Còn có cái vật. t này nắm n r o tay trăm vật tử thần. Vị này, triệu tiên sinh,、so、ta t ra này xem bạn càn khôn sinh, chúng quái với Vị so ở n tượng, còn muốn đáng n g g ư sợ、à. Hai người phỏng triệu càn khôn bên này đã cùng tử thần nói đến chính sự muốn ta lắng lại kim tự tháp k h c bên trong văn hồn tử thần sờ lên cái cảm khó xử triệu càn khôn hỏi đó cũng không phải tử thần lắc đầu ngài lên tiếng ở ta nơi này liền không có khó xử lúc trước tỉnh lại phải í lịch đại tiên vương cũng đúng thần. là tử thần. Cũng chính ũ n g c là trong cơ thể ta cái kia còn sót lại linh hồn kia chẳng phải xong triệu c à n khôn ha ha cười nói chúng ta lập tức xuất phát nhưng là nhìn t ử t h ầ n bộ dáng tựa hồ có chút do dự chỉ bất quá muốn lắng lại kim tự tháp bên trong lịch đại tiên vương văn hồn cần phải ít vương thất huyết mạch làm hiến t ế nói trắng ra là nhất định phải giết chết một cái phải ít vương thất nhưng hiện tại bởi vì ác ma dày vò phải ít vương thất chỉ sợ chỉ còn lại có hổ l ạ t một cái d ò n độc đinh đi muốn lắng lại kim tự tháp khoa á n i ệ m nhất định phải giết hổ lạc triệu c à n khôn nhíu lông mày cái có Cho chỗ điểm. này nhưng có điểm. Cho nên, vấn đề ngay ở chỗ này. đề ở tự ử thân tay một đám, ta ngược lại thật ra có thể cùng người đi một ta t hai chuyến, nhưng chừng không không ngược cùng người này đoán chừng là không làm được. Cùng dạng này, còn không bằng ra lại đi việc đám, làm được. có là là r c thân i đi siêu Triệu ế p độ. vào vật càn lý k ô không n như người cùng cũng những phương pháp khác, nếu như thực sự không được lại nói. hiếp thu thập chút khứ, thể pháp khác, thực h đi, tới lại mắt, một tìm trước ta Tử t được Được vậy rồi. có quá sự gật đầu đáp ứng hắn cũng không có gì có thể thu thập trực tiếp leo lên c ự đ i ể u theo triệu càn k h ô n rời đi cực địa vâng thành làm c ự điệu rời đi thời điểm Cực địa vong thành đến triệu h h à n đến t ă m càn khôn tiên sinh ngươi đi nói viện binh đến lắng lại kim tự tháp kho bán niệm bây giờ thế nào tiểu mục pháp cắt hộ lạc một mặt mong đợi nhìn xem triệu càn khôn c ứ ha ha. Không không đại sư cứ nói lưng lại tiểu mục pháp bệnh mắt hột sáng lên từ khi tử linh công hội tứ ngược đến nay kim tự tháp khó phòng bế vài chục năm Tiên đế chương ũ n n g i lại ề u lần ý đồ mở ra, lại một mực ra, c h a thể t ộ ba mươi phải ít huyết mạch nhìn xem tiểu mục pháp cắt một mặt kiên quyết biểu lộ triệu càng k h ô n cùng tử thần nhìn lẫn nhau một cái thở dài c á kỳ thật cũng không phải ngươi nhất định phải chết tử thần thử giải thích một chút chủ yếu chính là cần ép khô trên người ngươi huyết dịch lấy ngũ tạng lục phủ cùng đại não lấy quỷ h ỏ a thiêu đốt liền có thể chấn an đó cùng chết khác nhau ở chỗ nào hộ l ạ t một mặt một bức còn không bằng một đao g i ế t tới t h ô n g khoái cho nên ta nói chiêu này chỉ sợ không quá có thể thực hiện tử thần nhúm bay ngoại trừ phương pháp này cũng chỉ có thể ta xuất thủ đem bên trong tiên vương oán n i ệ m toàn bộ xóa bỏ vậy cũng không được hộ l ạ t lắc đầu cự tuyệt tiên vương anh linh bị tử thần bùa bỡn đã là cực lớn bi hay bây giờ lại muốn bị xóa bỏ để cho ta như thế nào đối mặt liệt tổ l i t ô n g thế nhưng là cái này thiên đường chi môn chìa khóa linh kiện tóm lại làm ơn lấy t ử thân nhìn xem hồ lạc khoảng cách địa ngục đến chỉ còn hơn ba tháng cái này hồ lạc cũng biết nếu như không có thiên đường v i ệ n quân chủ thế giới chỉ sợ nguyên nhân quan trọng vì địa ngục c á c ma mà sinh linh đồ thán nhưng là muốn hắn nỗ lực chính mình sinh mệnh nếu không ta dùng hồng quả thử một chút triệu càn khôn nhìn về phía hồ lạc cho hắn ăn hai cân hồng quả bên này vội vàng lấy nội tạng bên kia liền vội vàng khôi phục cho phép có thể sống được xuống tới ngay quả chỉ có thể trị liệu vết thương nếu như trực tiếp chết rồi chỉ sợ cũng bất lực tự thân lắc đầu loại phương thức này tử vong phong hiểm vẫn là rất lớn triệu càn khôn thở dài xem ra thật đúng là không có biện pháp khác triệu càn khôn lời này ý tứ là chỉ có thể vật lý siêu đ ộ nhưng là bị một bên a xoáy nghe lại giật nảy mình chủ nhân ngươi nhất định phải giết chết hổ là sao a xoáy dọa đến quỳ trước mặt hắn ta van cầu ngươi thả qua hắn đi không phải ta không có triệu càn khôn vừa định giải thích a xoáy đột nhiên nhãn tỉnh sáng lên đằng xông lên kéo lên một cái hổ lặt tay đôi cánh tay cắn a a a h ổ l ạ t bị đau kêu to thị vệ chung quanh nó nghe lập tức rút đao chuẩn bị đi lên thế nhưng là a x o á miệm bao nhanh ấp úng một n g ụ m đã cắn xuống một khối nhỏ thịt các ngươi tất cả c h ớ động hộ lặt trước tiên ngăn lại thị vệ chung quanh nhai răng trận mắt che lấy vết thương a x o á i ngươi làm gì dạng này cũng không cần giết ngươi a x o á i trong miệng còn cùng lấy huyết đủ, hai ba lần nuốt xuống bụng đi sau đó thân thể bắt đầu phát sinh biến hóa a x o á i bản chất là dựa vào thôn vệ những sinh vật khác huyết đủ, c rút ra gen đến hoàn thiện tự thân trung cực sinh vật hắn có thể tiến hóa tự nhiên cũng liền có thể hoàn mỹ phục chế cái khác động vật gen tỷ như năm đó hắn giả mạo mạo hiểm giả công hội người chặn giết võ thần đệ tử chính là thông qua mô phỏng gen không chỉ như vậy hắn thậm chí có thể chỉ dựa vào ký ức mô phỏng võ thần hình dạng mà bây giờ nuốt ăn hộ lặt một miếng thịt a x o á i tự nhiên cũng có thể hoàn mỹ mô phỏng vị này tiểu mục pháp các gen chỉ gặp hắn toàn thân khớp xương ken ken rung động rất nhanh liền thay đổi c ù n g hộ lặt giống nhau như lúc khác biệt duy nhất ngoại trừ quần áo cũng chỉ còn lại có vết thương trên cánh tay miệng hiện tại huyết mạch của ta cùng hắn giống nhau như lúc a x o á i v ô v ô ngực muốn lấy cái gì linh kiện từ trên người ta lấy đi a soái ngươi nghe được a xoáy nguyện ý vì mình chịu chết hộ lạc cảm động hết sức thế nhưng là hắn càng không đành lòng a xoáy bị g i ế t a xoáy ngươi đừng như vậy chúng ta ngẫm lại những biện pháp khác không đây là biện pháp tốt nhất triệu c à n k h ô n đánh cái chỉ vang cười nhìn về phía hồ lạc b ệ hạ ngươi bị lấy tim gan lá lách phổi thận cùng đại não khẳng định là sống không được nữa nhưng là a xoáy cũng không nhất định nói triệu c à n khôn sinh ra mấy chục khoả hồng quả ném cho hắn ống năng lượng đủ bao dài mấy bộ da vạn nhất thất bại còn phải chừa chút dự bị yên tâm đi chủ nhân nói a x o á ăn mấy k h ả hồng quả hình thể bắt đầu biến lớn sau đó cái bụng tự động vỡ ra có thể nhìn thấy bên trong tàm cái phổi sáu cái lá gan m ộ ư ơ i hai cái thận mã đến lít nha lít nhít ở giữa nhất còn có năm viên trái tim tại kia đang đ a n g nhảy loạn một màn này thấy thị vệ t r u n g quanh hô to yêu quái ngay cả hồ lặt cũng lộ ra biểu tình kinh hãi a xoái còn an ủi hắn đừng sợ về sau vạn nhất bị bệnh gì bên trên ta cái này tới lấy khí q u a n cho ngươi thay đổi bảo đảm ngươi sống lâu trăm tuổi có như thế một cái nội tạng tạo ra máy móc tử thần cũng không k h á c h khí đi thẳng tới kim tự tháp khỏ bên ngoài lấy a xoái nội tạng khai đàn làm phép siêu độ v o n g linh mặc dù biết không có nguy hiểm tính mạng nhưng nhìn a x o á i bị người cắt đi nội tạng hộ lạc vẫn không đành lòng nhìn hắn thống khổ dáng vẻ triệu càng khôn ha ha cười nói có thể giúp ngươi một tay đối với a x o á i tới nói là một kiện hạnh phúc lớn hơn chuyện đau khổ vì cái gì hộ lạc quay đầu nhìn về phía triệu càng khôn bởi vì ngươi là hắn ở cái thế giới này bằng hữu duy nhất triệu càng khôn cười nói a x o á i không phải thế giới này sinh vật trên thế giới này hắn không có đồng loại duy nhất quen thuộc cũng chỉ là ta cái chủ nhân này mà ta lúc trước vẫn là dựa vào vũ lực cùng ma pháp hàng phục hắn nhưng là chỉ có ngươi khác biệt ngươi không có lực lượng c ư ờ n g đại cũng không phải a xoáy đồng bào nhưng hết lần này tới lần khác thu được tín nhiệm của hắn để hắn ca m nguyện thay ngươi đi tiếp nhận thống khổ dạng này hữu nghị vô luận là đối phương nào đều hẳn là hạnh phúc triệu càng khôn bay đầu nhìn h ồ lạc a xoáy mặc dù c ư ờ n g đại khát máu hung tàn nhưng trên bản chất vẫn là rất đơn thuần hắn có thể như thế đối ngươi ta hy vọng bệ hạ cũng có thể thực tình đối với hắn không muốn h ữ phụ a xoáy một tấm chân tình hộ lạc nhẹ gật đầu ta nhất định sẽ theo t ế phẩm chuẩn bị hoàn tất nghi thức cũng tiến vào cao trào tử thần trong miệng niệm động cổ lão tối nghĩa chú ngữ tính mịch mà an bình tử linh ma pháp ba động khuyết tán ra đến bao phủ cả tòa kim tự tháp khẽ họ sau một lát tử thần đi xuống tế đ à n đối triệu càn khôn hành lễ nói đã kết thúc có thể mở ra kim tự tháp bên trong tiên vương oán niệm đều trấn an được rồi hộ lạt xứng sờ nói nhanh như vậy tử thần nhẹ gật đầu yên tâm trên thế giới này đối với tử linh ma pháp một đạo tuyệt đối không người so ta càng tinh thông hơn hộ lạt lập tức sai người mở ra phủ đuổi đã lâu kim tự tháp khẽ h thạch môn vừa khảm mở một đường nhỏ liền lộ ra một cô âm lanh tử khí theo toàn bộ mở ra mọi người cầm bó đuốc đi vào trong tháp rốt cục thấy được đã lâu tiên tổ tế đàn bất quá cùng trước đó tưởng tượng trang nghiêm túc mục có chút không hài hòa trong này khắp nơi đều là lâm vào trầm mặc tiên vương di thể những này di thể bị chế tắc thành sắc ư ớ c có thể ngàn năm bất h ủ bất quá bọn hắn không có ngoan ngoãn nằm tại trong quan tài mà là có treo ở nến bên trên có ngồi tại tế đàn bên trên có trên mặt đất bổ xiên bên cạnh nằm mấy người trong tay tựa hồ duy trì vỗ tay tư thế còn có mấy cái ngồi vây chung một chỗ t r o nhìn g tay bút nắm o loại cho hoàng trong. à bài. Đồ chơi, hẳn là hành bài là làm tài n hẳn tiên vương thích chơi, cho nên trôn cùng dùng quan bên n g kim kim chơi, chơi, thời điểm dùng hoàng kim làm một một thắp ịt từ thích đặt phẩy h bộ, Đây đồ lưu lá xưa có ở quan tài bên trong. Nhìn xem những n à y hình thái khác nhau s ắ c ướp triệu càn khôn tựa hồ có thể tưởng tượng đến tử thần thi pháp trước đó cái này kim tự tháp khó bên trong là bực nào náo nhiệt cảnh tượng diễn tạp kỹ diễn tạp kỹ chơi bài chơi bài đoán chừng còn phải có mấy cái thổi n ư u bức huyên thuyên trực tiếp tiến đến cũng không có gì vấn đề đâu chương ba mươi mốt tây nam vũ tộc đi qua tử thần siêu độ an tĩnh lại kim tự tháp k h ọ c đã không có bất kỳ nguy hiểm nào hộ lặt một bên sai người đem các vị tổ tiên di thể đưa vào quan tài cất kỹ một bên dẫn đầu triệu càn không đám người tìm kiếm thiên đường c h i môn chìa khóa linh kiện trải qua lý lịch chỉ dẫn mấy người cuối cùng tại một vị ba ngàn năm trước qua đ ờ i mục pháp cắt vật bồi táng bên trong tìm được vật này đây là một cái hơn hai m đường kính vòng tròn lớn bên trong kính cùng bên ngoài kính tranh lệch năm mươi cm cũng chính là vòng tròn vòng thể ví độ hộ lạc còn có chút không nỡ a soái bất quá a soái cũng biết nặng nhẹ mấy ngày nay ở chỗ này chơi đến thật vui vẻ nhưng chính sự hay là muốn làm liền hứa hẹn hộ lạc hết thể kết thúc sẽ trở lại tìm hắn đến nỗi tử thần nếu biết như thế việc sự tình liền cũng dứt khoát không trở về muốn đi theo cùng đi đến tận đây triệu càn khôn một chuyến này sáu người hai cái là nhất yếu đ ố i bầy bị l ò n người còn lại bốn cái đều là thần thoại hoặc là thần thoại trở lên sau đó khối thứ năm mạnh vỡ căn cứ l ý lìt chỉ dẫn hẳn là tại đại chu nam bộ cơ hồ chính là phải ít đế quốc chính đông phương bất quá đông n ạ o thần châu đại lục nhưng so sánh tây c ả n g i ậ châu lớn hơn nhiều chẳng những diện tích c h e phủ tích rộng còn không có địa trung hải toàn bộ một khối đại lục t ứ hải bắt hoang trong đất khí hậu kinh ngạc cực lớn đại chu phương nam triệu càn k ô n trước đó chỉ đi qua cái tia vân âm đại tiên động rơi căn cứ lì l ị chỉ dẫn lần này địa điểm hẳn là càng liệt nam tiếp cận đại chu nam hải vẫn là a x o á i làm khổ lực biến thành đại trùng tử bộ dáng kéo lấy đầu gô gian phòng một đường tiến lên lần này trong phòng nhiều một vị mặt mũi hiền lành lao giả bất quá x í n l ở cùng ngự s ầ n một chút cũng không có buông lỏng cảm giác bọn hắn thế nhưng là rõ ràng nhớ kỹ lao đầu này là từ cái k i t như địa ngục cực địa vong trong thành đi ra được xưng là tử thần tồn tại vừa nghĩ tới kia vô số k h ô lâu cương thi hấp huyết quỷ gạo ô bọn hắn đã cảm thấy lao đầu tử này hiền lành bề ngoài dưới cất giấu một bộ dữ tợn đáng sợ gương mặt ngược lại là tử thần trong bắt đầu lữ hành về sau, cũng vẫn xem lấy Lilith. Ta tử đầu sau, lữ lấy hành cũng vẫn về xem ê n người ngươi, nhận vẫn thần miệng ngươi. Không có sinh mệnh, nhưng lại không giống như là bất tử tộc. Quay đầu nhìn một chút hắn, ngươi ngại chính được trước, diệu lại Lilith cảm thức. cuộc có tộc. chút cảm, chi thức. mở một khí thiếu khuết đầu kỳ quay Rốt tử bất tử rất r là là là thân thể tập hợp sáu vị siêu cấp đại pháp sư đại học giả linh hồn cùng c h i thức lại bị người nói không học thức điều này thực là tử thần bất ngờ hắn nhất thời không biết nên như thế nào phản bác bầu không khí có chút xấu hổ ai nha kỳ thật nàng cùng ngươi coi như có chút nguồn gốc triệu càn khôn cười giới thiệu nói l i l i t hấp huyết quỷ chân tổ thủ hạ ngươi những cái kia rơi lớn lao tổ tông lại là nàng t ử thân giật n ả y cả mình cẩn thận chú đáo một chút lì lìt ta đối vị này chân tổ lúc đầu có rất nhiều suy đoán không nghĩ tới lại như vậy tồn tại ừng xác thực cùng hấp huyết quỷ có một ít liên hệ nhưng cũng không giống nhau t ử thân hít mắt chẳng lẽ nói hiện tại truyền lưu thế gian hấp huyết quỷ cũng không phải là con cháu của ngươi hậu đại mà là tác phẩm ngươi xác thực rất nhạy cảm lì l ì lối tử thần nhẹ gật đầu bất quá là thất bại tác phẩm h o c triệu càn khôn cười nói khó trách ngươi không biết những cái kia máu tử máu tôn bọn hắn cũng không biết ngươi nguyên lai là chỉ tiết rèn sắt không thành thép g i a trưởng cùng phản địch thiếu niên đó là cái gia đình tranh chấp a a xoáy một đường đi qua hốn lượn c h i hải đợi cho lúc mặt trời lặn rốt cục thấy được đại chu bờ biển tây không quá nghiêm khắc cách tới nói nơi này cũng không phải là trấn tây vương chỗ thống trị cái kia bờ biển tây mà càng tiếp cận đông phương đại lục góc tây nam là một nơi giấu người hy hữu đến giống loài p h n thịnh rộng lớn rừng mưa nhiệt đới loại này rừng sâu núi thảm thích hợp sơn tinh thủy quái nghỉ ngơi lấy lại sức ca triệu càn khôn nhìn qua phía dưới mảng lớn rừng tây cảm t h ắ n nói bên trong khẳng định không ít yêu quái phảng phất lớn chứng lối nói của hắn chính bay lên đột nhiên một đạo hào quang bảy màu đằng không mà lên lơ lửng tại a xoáy trước mặt ngăn cản đường đi triệu càn khôn xem xét đây là một cái mọc lên thất thải vũ mao đại đ i ể u đỉnh đầu tán hoa mỏ ưng miệng v ô vội cánh mang theo hào quang bảy màu nhìn qua giống như là một cái to lớn vẹn trông rất đẹp mắt các ngươi là ai dám can đảm ở ta tây nam vũ tộc trên lánh địa không phi hành không riêng lớn lên giống vẹn còn có thể nói chuyện đâu hữu sân cùng xín lờ chưa từng gặp qua kỳ diệu như vậy đ ộ n vật vui mừng không thôi hữu sân càng hối hận không có mang đến máy ảnh xín lờ càng làm móc r a vợ dùng tôi luyện đã lâu phát họa kỹ thuật nhanh chóng buộc vòng quanh kia đại điệu bộ dáng chủ nhân muốn hay không xem nó a x o á i ở trong lòng hỏi thăm đừng có gấp triệu c a n khôn cười nói trước tiên ta hỏi hỏi chuyện gì xảy ra nói hắn đem nhà gỗ mở ra một cánh cửa thò đầu ra ngươi là thứ gì chạy tới cản đường lớn mật kia lớn vẹn cả giận nói ta chính là tây nam vũ tộc trước tướng quân linh điệu anh hào người cái này nho nhỏ nhân loại cũng dám đối ta tây nam vũ tộc bất kính triệu càn khôn nghe xong vui vẻ thật đúng là vẹn vậy ngươi nói nơi này là các ngươi không phận ai cũng không thể qua đúng vậy anh h ả o v ỗ vội c á n h nói vậy ta muốn không phải qua đây triệu càn khôn cười nói các ngươi cũng không thể để cái này tốt đẹp trời xanh cứ như vậy chống không lãng phí à. nhất định phải qua cũng được anh h ả o cao ngạo một tiếng h g ử cần hướng chúng ta tây nam vũ tộc dâng lên tam sinh lục xúc làm c u n g p h ụ n g đ ạ t được chúng ta vũ tộc đại nguyên soái phê chuẩn mới có thể như vậy mà qua triệu càn khôn ra vẻ kinh ngạc Các ngươi đại sau y ê n o á đó hắn d i nhẹ gật đầu đưa tay đánh cái chỉ vang từ phòng ở hai bên sinh ra mấy cái cánh chấn động mang theo nhà gỗ trôi nổi xem như giải thoát da soái a xoáy a có thể thu thập hắn triệu càn k h ô n chỉ chỉ con kia linh điệu anh hảo bất quá ra tay chú ý một chút đừng đánh chết đến làm cho hắn còn có thể bay trở về được rồi a xoáy cảm giác được dưới chân không có gánh vác lập tức cơ sáu con móng nuốt hướng anh hảo bay đi kia đại đ i ể u thấy thế giật mình ta vừa nói lời các ngươi nghe không hiểu sao ta thế nhưng là tây nam vũ tộc trước tướng quân các ngươi đắc tội ta liền không sợ lời còn chưa nói hết a xoáy móng nuốt đã đến chương ba mươi hai lão tử thế nhưng là truyền kỳ yêu quái linh điệu anh hảo tu hành mấy trăm năm láo yêu quái cũng coi là một p hôm ư ơ n cứng, g giả, mặc dù k h n tiến truyền cũng g giai có kỳ, là x e nay h nhất lưu hảo thủ, lại thêm ư lưu lưng quán quân bên trong cấp t lại ự t â Nam vừa ũ cũng tộc thế lực to lớn, tại tru lực coi là đi ngang chủ. Hôm lớn, là Nam ngang nay đại đi Tây v lúc ở trong rừng đi tản bộ thuận tiện tuần tra không nghĩ tới trên bầu trời đột nhiên có cái gì bay qua cái này anh hảo một nửa đánh lấy dương ai tâm tư một nửa cũng nghĩ dọa g i ố n g điểm cấm phẩm liền đi lên cản đường cấp đường kết quả đi lên xem xét cái này phi hành vật là một cái chưa từng thấy qua quái vật kéo lấy một cái đại một phòng ở bay anh hảo xưa nay chưa thấy qua loại này phố trí nhưng là căn cứ tại cửa nhà mình không thể ăn thua lỗ tâm thái vẫn là tiến lên chặn đường thả ra ngoan thoại nhưng ai nghĩ tới đối phương căn bản không nói đạo lý một lời không hợp liền đánh mà lại quái vật kia thực lực còn mạnh phi thường chính mình quán quân cấp đỉnh điểm thực lực thế mà không hề có lực hoàng thủ bị trực tiếp đặt tại không trung ma sát thậm chí nổ xong đỉnh đầu xinh đẹp nhất kia t ú g lông mà nhất làm cho người vô pháp dễ dàng tha thứ là ra hỏa này thế mà thả chính mình đi còn thả ra ngoan thoại hắn sẽ chờ ở đây tùy tiện kêu ai tới coi như cái kia đại nguyên xoáy tới cũng giống vậy c h i u đánh đường đường linh điệu anh hảo tại này một mảnh hoa lệ trong rừng trong cung điện một cái tướng mạ uy nghiêm cao lớn nam nhân nhìn xem quỷ gối phía dưới mặt mũi bầm rập tóc đều bị nắm chặt đi một khối anh hảo nghiêm nghị chất vấn đúng vậy a phương lao đại anh hảo khóc lớn nói phương lao đại những tạc nhân kia mười phần tàn rỡ ta để tục danh của ngài bọn hắn thế mà chỉ mặt gọi tên nói đánh cho chính là ngươi phương trấn vũ người đây là đánh ta sao lão đại đây là ba ba ba đánh ngải mặt nha phương trấn vũ cho mày sắc mặt â m tình bất định nghe danh hảo của ta còn không sợ ngươi thấy rõ người kia là thanh khâu sao không giống như là cựu cô câu người anh h ả o hồi ức nói thanh khâu hồ tộc cao thủ ta đều gặp gần nhất liền ra cái gọi tuyết liên tuổi trẻ cao thủ không tại trong những người này nào giống như là nam hải sao phương trấn vũ c a o mày nói nhìn không ra thủy tộc dáng vẻ a anh hào khóc kể lể lại nói thanh tuấn lao đại đám kia thủ hạng thật xa liền một cỗ hải xà vị lỗ mũi của ta vẫn là dễ dùng vậy có phải hay không phương lão đại lại liên tiếp báo mấy nơi đều bị anh h ả o phủ định mụ nội nó phương lão đại vỗ bàn đứng dậy không phải bắt hoang yêu vương người cũng dám đến ta phương c h ấ n vũ địa bàn dương a i chúng tiểu nhân theo ta xuất trinh nha đông đảo vũ tộc c h ấ n cánh tay hô to cầm lấy pháp khí theo phương lão đại đi ra cung điện đằng không mà lên tại kia anh h ả o chỉ dẫn dưới thẳng đến không trung trả thù sáu tay hình thái a soái ở giữa không trung ngáp một cái quay đầu lại hỏi triệu cảng khôn chủ nhân tên kia làm sao như thế nửa ngày cũng chưa trở lại không phải là sợ h ạ i a sẽ không lao triệu cười nói ngươi không có hạ nặng tay hắn khẳng định sẽ trở về báo thù lại nói lao đại bọn họ kia lẫn yếu sợ mạnh tính tình ngươi cái này đường đi không rõ ra yêu quái khẳng định phải giáo hơn một chút có thể ta không phải yêu quái a a x o á i gãi đầu một cái có phải hay không cũng không sao cả triệu can khôn cười nói ngươi liền đợi đến hắn tìm đến đi đang khi nói chuyện từ rừng mưa bên trong đột nhiên bay ra một nhóm lớn ngũ thải ban lan quái điều một người cầm đầu toàn thân thiêu đốt lên ngọn lửa màu xanh khi thế hùng hổ thẳng đến a x o á i mà đến đến rồi đến rồi a x o á i cười ha ha nói mắt thấy đầu lĩnh kiêm màu xanh quái điểu lơ lửng ở trước mặt mình dùng chỉ có một cái móng nuốt hướng chính mình một điểm nột quái vật kia yêu n g h i ệ t phương nào xưng tên lên ra ta gọi đạt xoái bỉ a x o á i thành thật trả lời ngươi lại là cái gì đồ vật một cái chân đi đường không hoảng hốt ta lớn mật làm càn cái khác quái điểu nhao nhao h a y lớn phương c h ấ n vũ một cái cánh lắng lại tiếng gào của bọn họ tiếp tục đúng a đẹp trai đến tiểu tử ta nhìn ngươi lời nói cử chỉ không giống đắc đạo nhiều năm yêu tộc là bị thiên tài địa bảo gì thoải mái ngẫu nhiên biến dị mà thành sao như thế xem ra ngươi mặc dù lực lượng cường đại nhưng là căn cơ bất ổn tốt nhất vẫn là điệu thấp chút làm việc a x o á i ư ứ n g sở ngươi nói cái gì loạn thất bát a o ta nghe không hiểu ngươi là muốn đánh nhau sao h o ặ c không biết trời cao đất rộng quái vật lại dám khiêu khích phương lão đại phương lão đại giao h â n hắn giao h â n hắn sau lưng vũ t ộ cồn nào đổ thêm dầu vào lửa phương trấn vũ không lên cũng phải lên hừ lạnh một tiếng thật là cùng vọng vậy ta liền lấy yêu giới tiền bối thân phận giao hấn ngươi một chút nói hắn hai cánh chấn động thẳng hướng a x o á y phóng đi phương c h ấ n vũ một thân yêu s ắ c thực sinh tính cẩn thận l ã o lỉnh đa nghi cùng thô hào bề ngoài hoàn toàn không tương xứng nhưng cái này cũng không hề đại biểu hắn chính là cái hổ giấy có thể thống linh tây nam vũ tộc nhiều năm truyền kỳ yêu quái thực lực là thực sự chỉ bất quá mọi thứ càng cầu hổn thỏa mà thôi bây giờ đối mặt cái này không rõ lai lịch yêu quái phương lão đại cũng chưa từng phớt lờ vô cánh bay đi trực tiếp đánh ra xanh trắng viêm nghị tìm kiếm hư thực ai ngờ kia con cọp quái căn bản không có trốn tránh bị một chiêu này đốt đi vừa vặn phương lão đại trong lòng vui mừng thầm nghĩ liền xem như truyền kỳ ăn cái này một đám lửa cũng muốn trọng thương lập tức thừa thắng xông lên nhưng ai biết từ ngọn lửa màu xanh kia bên trong đột nhiên r ố i ra một cái móng u ố t một thế xét đánh không kịp bưng thai ba bắt lấy phòng lao đại mỏ dài ô ô ô ô miệng bị người ta tóm lấy phương lao đại nhất thời nói không ra lời chỉ lo ra sức quay đầu giấy ruộng thế nhưng là kia móng u ố t phảng phất thép đúc làm bằng sát không nhúc nhích tí nào cùng lúc đó ngọn lửa m à u x a n h không n h ú n tí nào c ù đó lại dối ra năm con móng ướt đều nắm chặt năm tay hướng phía cái này đáng thương đại điều chào h a cộc cộc cộc cộc cộc a xoáy tấn bánh liên kích đánh cho phương lao đại không hề có lực hoàn thủ ngọn lửa trên người cũng tản lông vũ cũng rơi mất chỉ có một cái chân cũng thiếu chút đánh gãy đáng thương cái này phương trấn vũ miệng để cho người ta nằm lấy muốn mở miệng cầu xin tha thứ đều làm không được phía sau đông đảo vũ tộc gặp đều trận mắt hốt mồm nhà mình lao đại bản sự bọn hắn rõ ràng nhất bị người như thế huyết ngược vẫn là lần đầu từng cái bắt đầu tính toán một hồi vạn nhất lão đại bị xử lý chính mình nên như thế nào chạy trốn rốt cục a xoáy có thể là đánh án vung lòng ra móng đ u t Phương này lũ a o đại r ố lụt vọt lên miếu long vương nghe được thanh âm này trong nháy mắt phương lão đại lập tức xứng sở lập tức nhìn về phía a xoáy sau lưng tỏa kia trôi nổi nhà gỗ Chỉ gặp nhà gặp gỗ mở sau đó xoay người lại cười toe toét tấm kia lớn dài miệng đối triệu càn khôn cười nói ta còn tưởng là ai đây nguyên lai là triệu lão đại ngài a gặp triệu càn khôn phương trấn vũ tự nhiên không còn dám lỗ mãng xuất lĩnh đông đảo vũ tộc nên tổ tông đem triệu càn k h ô n nên đến bọn hắn trong rừng trong cung điện đoạn đường này đại đa số vũ tộc đều không rõ ràng cho lắm chỉ có một vị đã từng cùng phương c h ấ n vũ cùng một chỗ với ở hải nạp động thiên bên trong quê quán tức u ố t u ố t rầu rịa lặng lẽ nói anh hào à ngươi bữa này đánh chịu không oan dựa vào cái gì nói như vậy anh hào lập tức không cam l ò n g thế nhưng là xem xét nhà mình lão đại đối với người ta thái độ cũng biết báo thủ đoán chừng là vô vọng không dựa vào cái gì quê quán tức cười nói trên đất họa không gây ngươi gây trên trời trong thiên hạ còn có ai có thể để cho chúng ta phương lão đại như vậy thấp kém đông đảo vũ tộc nghĩ nghĩ lập tức đều mở to hai mắt nhìn chẳng lẽ nói vị k i a chính là hôn thế ma vương hắn họ gốc triệu lao ma tức nhẹ gật đầu trình giảo kim chỉ là dùng tên giả n ă m đó khuất nhục võ thần cắm cờ kiến quốc chính là vị này triệu tiên sinh a anh hào nghe nói toàn thân bắt đầu run ta thế mà đắc tội vị k i a hôn thế ma vương một hồi phương lão đại chiêu đại hắn thời điểm sẽ không lấy ta làm đổ n h ắ m a cái này nhưng khó mà nói chắc được lao ma tức vỗ v ô cánh tự cầu phúc đi tiến vào trong rừng cung điện phương trấn vũ lập tức sắp xếp người xếp đạt tiến hội vâng lên chân tàng rượu ngon mang tới trong rừng này các loại sơn chân thịt rừng trong lúc nhất thời trong cung điện phi thường náo nhiệt lại là yến hội xin lơ nhìn xem vãng lai、like、các loại hình thủ kỳ quá yêu quái đều có chút chết lặng những ngày này bất luận đi tới chỗ nào luôn có người thiết t i ế n chiêu đ á i mà lại chiêu đ á i một phương tựa hồ cũng không phải nhân vật đơn giản không phải cái gì bộ lạc tụ trưởng chính là đế quốc quốc quân này lại xem ra vẫn là một đám quái vật đầu lĩnh đại chu nói nàng không hiểu nhưng cũng nhìn ra được bọn này quái điều đối triệu càn k h ô n tôn kính gia hòa này thật chẳng lẽ chính là bên này thế giới thần linh nhưng không thể không nói thức ăn vẫn là ngon miệng mỹ vị cùng trước đó ăn rồi man hoang đại lục cùng phải ít đế quốc mỹ thực khác biệt cái này đông l g ạ o thần c h â u thức ăn c à n g có một phong vị khác triệu lão đại ngươi nói ngươi tới thì tới cũng không nói trước chào hỏi phương c h ấ n vũ xưng mặt sưng mùi cho triệu càn khôn mời rượu đây không phải lũ lụt vọt lên miếu long vương sao ta cũng không biết là địa bàn của ngươi triệu càn khôn uống một chén nếu không phải ngươi cái kia lớn v ẻ tự giới thiệu ta cũng không biết ngươi ở chỗ này còn có một phiến thiên đ i ệ ai nha địa phương nhỏ không đáng giá nhắc tới nói phương lão đại chào hỏi thủ hạng anh hào đâu đem hắn kêu lên đến cho triệu l ã o đại chịu nhận lỗi lập tức có người ra ngoài truyền lệnh không bao lâu k i u bị hao cảm ơn đỉnh vẹn tinh liền đi tìm đến vừa nhìn thấy triệu càn khôn cùng a xoáy liền toàn thân run r u ẩ y bịch một tiếng quỷ trên mặt đất cuốn quít dập đầu được rồi được rồi triệu càn khôn đưa tay biến ra một viên hồng quả ném cho cái này lớn vẹn ă n đi anh hào tiếp nhận hồng quả nhất thời ngẩn ra mắt triệu l ã o đại là ta sai rồi là ta có mắt mà không thấy thái sơn ngài không đến mức cứ như vậy muốn hạ độc chết ta đi ta có thể rời đi tây nam vũ lâm v đầu, đầu anh viễn hào cầm lấy hồng quả ngửi ngửi xác thực dị hương sông vào mũi liền thử cắn một cái ai biết tia nước chạy vào bụng lập tức cảm giác toàn thân dâng lên một dòng nước cấm thương thế trên người cũng bắt đầu cao tốc khép lại anh hào vội vàng đem cả viên hồng quả ăn hết lập tức cảm giác toàn thân sảng khoái chẳng những vết thương tốt tu vi ẩn ẩn còn có tinh tiến thật t là đồ ố vâng h Hào trên vâng nở hoa, lập tức vâng ngừng ma vương dạy phải phương lão đại nhìn thoáng qua được rồi không có ngươi chuyện đi xuống đi mắt thấy anh hào một đường ngay cả bay nhảy mang bỏ rời đi phương lão đại xoay đầu lại nhìn về phía triệu càn thôn triệu lão đại ngươi nhìn anh hào đều có thưởng ta cái này đâu triệu c à n khôn cười ha ha cũng thay đổi một viên cho hắn đồng thời còn hóa ra một viên linh căn đem cái này chủng tại linh khí dư thừa địa phương về sau hàng năm đều sẽ kết quả phương lão đại lập tức như nhặt được trí bảo lập tức sai người mời xuống dưới hảo hảo vung chồng ăn hưởng quả hắn thương thế kia cũng khá linh lực cũng dồi dào rất nhiều nhìn về phía đối diện làng thôn hổ h ế t ra x o á i len lén hỏi vừa mới cùng ta giao thủ vị này bản sự hảo hảo cao minh không biết triệu c à n khôn cười ha ha ngươi cũng rất sẽ cho chính mình t i ế p vàng vậy cũng gọi giao thủ không phải ngươi đơn phương bị đánh sao phương lão đại cười hắc hắc đừng bảo là đến ngay thẳng như vậy nha triệu c a n k h ô n chỉ chỉ a x o á i đây là sùng vật của ta nửa năm trước kia hắn từng cùng võ thần xót chiêu sơ lược thua một bậc bây giờ lại có tinh tiến nếu như võ thần vẫn là nửa năm trước trình độ chỉ sợ không phải là đối thủ của nó lợi hại như vậy phương c h ấ n vũ một đôi mắt sắp trợn lồi ra vậy ta thua không l oan không mất mặt không mất mặt triệu c a n khôn một phen đánh giá ngược lại đem hắn khúc mắc mở ra tâm tình thư sướng bắt đầu nhậu nhẹt t phải phải sau khi cơm nước no nê cũng nên nói chuyện chính sự triệu càn khôn cùng phương lão đại nói lần này tới nguyên nhân vì thiên đường tri môn chìa khóa mạnh vỡ phương lão đại nhịu nhữ mày tại lãnh địa của ta triệu càn khôn nhìn một chút lì lít hấp huyết quỷ chân tổ hướng đông phương chỉ một chút cái phương hướng này ước chừng sáu trăm i n h km chương n n có 1, giảm. e triệu khôn phiên càn dịch, khôn h p chấn vũ hít mắt, cái hít vũ mắt, k i a n g ư ợ c có lại là giới, ra ta địa h ơ i p h i ề n thần bí yêu quái tây nam dừng mưa không đều là ngươi địa bàn sao triệu càn khôn hỏi trước kia đích thật là phương lão đại thở dài bất quá ta trước đó không phải bị võ thần nuốt vào hải nạp động thiên a mấy chục năm không tại trong tộc tiểu đệ thủ không được gia nghiệp bị một cái không biết từ đâu tới yêu quái cho đoạt tám trăm l i ả h d m rừng mưa từ cái này hướng đông chín trăm l i n m về sau trước mắt đã không thuộc quyền quản lý của ta、a. ngươi phương láo đại còn có thể bị thua lỗ triệu càng k h ô n nhìn hắn một cái yêu q u á i gì lớn như vậy mặt mũi mặt mũi cũng là không có phương láo đại có chút ngượng ngùng cười cười đưa tay dựng lên cái nho nhỏ thủ thế chính là tên kia thực lực mạnh hơn ta như vậy một chút triệu càng k h ô n nhìn một chút hắn giữa ngón tay k h o ả n g cách xem ra ngươi cái này ngón tay còn chưa đủ dài à. hh ắ c ắ c h ắ c phương láo đại gãi đầu một cái tóm lại đâu nếu như ngươi thứ muốn tìm tại một n g h n hai trăm dặm bên ngoài vậy rất có thể tại ra hỏa này trong phạm vi thế lực vậy ngài liền phải đi tìm hắn triệu c à n k h ô n nhìn một chút phương lão đại hai tay một đám dáng vẻ cười cười ngươi đây là muốn mượn tay của ta giúp ngươi đoạt lại địa bàn a cái này sao phương lão đại ha ha cười nói đối với ngài lão nhân gia còn không phải chuyện dễ như trở bàn tay tốt ta triệu c à n k h ô n nhẹ gật đầu ta liền giúp ngươi lần này đối phương là cái gì yêu quái cái này ta chưa thấy qua nàng pháp tướng chân thân phương lão đại sờ lên cái cảm bất quá căn cứ trước đó thấy qua cảm giác hẳn là một cái ăn thịt yêu quái ăn thịt còn tại rừng mưa nhiệt đới triệu c à n k h ô n sờ lên cái cảm đó là cái yêu quái gì phương lão đại sợ sợ bả vai biểu thị cũng không biết vậy dạng này đi triệu càn khôn xoa xoa tay việc này không nên chậm trễ chúng ta hiện tại liền xuất phát vội vã như vậy phương lão đại s ư ơ n g sở vậy ta đây liền truyền lệnh mang nhiều chọn người không cần triệu càn khôn khoát tay một cái chúng ta cái này sáu cái lại thêm một cái ngươi bảy người đầy đủ cũng đúng phương lão đại vô hót một cái lão nhân ra ngài bản l ấ y gì còn có mạnh như vậy thủ h ạ hai vị thần thoại xuất thủ có thể bưng ha ổ của nàng xem thường ai đây triệu càn khôn chừng mắt liếc hắn một cái chỉ chỉ một bên li lịch cùng tử thần hai vị này cũng đều không so a x o á i kém nha cái gì phương trấn vũ s ư ớ n g sở bốn bốn cái thần thoại hắn con mắt đi lòng vòng sắc mặt â m tình bất định lập tức vụng trộm cùng triệu càn k h ô n nói triệu lao đại ta kia tám trăm dặm rừng còn muốn đâu cũng đừng đều cho ta đỡ rồi triệu càn khôn phủi hắn một chút yên tâm đi ta không có như vậy không bảo vệ môi trường một đoàn người thu thập sơ một chút lần nữa ngồi lên triệu càn khôn nhà gỗ từ a xoáy kéo lấy li lịch chỉ dẫn phương hướng một đường hướng đông phương bay đi tại trong nhà gỗ ngồi phương lão đại có chút toàn thân không được tự nhiên hắn bên trái ngồi lì lít bên phải ngồi tử thần đối diện là triệu càng khôn cái này mấy lớn thần thoại tùy tiện cái nào đều có thể một tay n g h i ề n chết hắn là một thành danh mấy trăm năm truyền kỳ đại yêu quái còn là lần đầu t i ê n kinh lịch như thế đứng ngồi không yên hoàn cảnh còn có kia hai cái dựa vào cửa sổ dùng hắn chưa từng nghe qua ngôn ngữ bô bô không biết trò chuyện thứ gì người phương tây khẳng định cũng không phải nhân vật đơn giản dù sao có thể cùng tứ đại thần thoại cùng một chỗ hành động có thể là phổ t h ô thông thông quán quân sao mắt thấy ngoài cửa sổ cảnh vật phi tóc lui lại Phương láo đại rốt chu ụ c k ô n g c h ị nổi nghi ngờ tiếng r o n lòng, g h ỏ xin i cùng ngữ sần. Không được gì là b t hai vị là c ả h i i ớ gì. phổ ư phương ơ n tận lực để cho mình ngựa cung kính chẳng cùng cũng chuyển tiếng g láo lực lộ lẽ là cho đại để Đại một chút, chẳng lẽ cùng phương mổ, cũng là kỳ. Đại tru khí h mố, kỳ. ra p thông đối với xin đức là cùng ngữ sần tới nói là một loại hoàn toàn xa lạ ngôn ngữ hai người n h ư m à y hai mặt nhìn nhau biểu thị nghe không hiểu một bên triệu càng khôn nghe nói c ư ờ i nói ngươi đừng hỏi bọn hắn bọn hắn thế nhưng là đến từ không biết thần bí đại lục cùng chúng ta đông tây đại lục thân thể con người cấu tạo hoàn toàn khác biệt nắm giữ lấy thần kỳ chi thức cùng kỹ thuật cảnh giới cũng không phải chuyển hữu kỳ có thể hình dung triệu c à n khôn lời nói một câu đều không có nói láo nhưng là liền cùng một châu nghe chính là để phương lão đại sinh ra tương phản liên tưởng nghe nói về sau sắc mặt trấn kinh vội vàng hướng lấy hai người túi đầu k h ô n g lưng thái độ càng thêm cung k í n h nói ngắn gọn mấy trăm km khoảng cách đối với a x o á y tới nói chính là cá biệt giờ lộ trình một đoàn người rất mau ra phương chấn vũ phạm vi thế lực tiến vào kia thần bí yêu quái l ã n h đ ị a giống như không có gì phản ứng a triệu c à n khôn nhíu lông mày ngươi nói cái kia lại yêu quái có phải hay không có chút sợ a t r i ệ ngay cả mấy ngàn tấn chiến hạm đều kéo đến động a soái về mặt sức mạnh ngoại trừ triệu cản không còn không khó phục qua ai muốn đem hắn kéo xuống thật đúng là suy nghĩ nhiều a x o á i hừ lạnh một tiếng cánh ra sức chấn động khiêm tia hấp lực cường đại phản xung mà lên thế nhưng là rất nhanh a soái cũng cảm giác cánh tre không được lực lượng hô hấp cũng càng ngày càng khó khăn không tự chủ được bắt đầu rơi xuống cùng lúc đó bên trong nhà gô đám người cũng đều cảm giác ngực bị đè nén vô luận như thế nào miệng lớn hô hấp đều không thể làm dịu ngạt thở cảm giác chân không triệu càng khôn hít mắt ra h ỏ a này thế mà có thể chế tạo chân không chính là chiêu này phương trấn vũ xuất mùa hôi chán mỗi lần cùng chúng ta chiến đấu đều xử suất một chiêu này chẳng những làm cho người ngạt thở cũng có thể phế bỏ tuyến chúng ta vũ tộc năng lực phi hành để cho người ta hết sức nhức đầu ngạt thở mặc dù đối kim cương khô lâu vô hiệu nhưng lại đầy đủ để phía ngoài nhục thể thống khổ triệu càn khôn sắc mặt màu đỏ tím dương mắt nhìn một vòng phát hiện x í nơ lạ wilson phương t r ấ n vũ đều bộ dáng hết sức thống khổ cũng là tử thần cùng lý lịch sắc mặt như thường nghĩ đến hai người này đều là không cần hô hấp ta nói hai vị không có ý định xuất thủ sao hở tử thần cùng lý lịch sắc mặt đều có chút nghĩ hoặc tử thần càng là hỏi các ngươi nhìn qua sắc mặt không tốt lắm là đã xảy ra chuyện gì sao triệu càn khôn lúc này mới ý thức được hai người này không cần hô hấp căn bản cảm giác không thấy chân không tồn tại theo bọn h ã n nghĩ chương n n g g ờ i khác h c ba mươi năm giang độc nhìn xem đạo thân ảnh kia triệu càng khôn cười ha ha nguyên lai là một đầu đại trường trùng không sai từ trong rừng cây lao ra là một đầu vượt qua trăm mét cự đại bạch rắn cái này cự x à mở ra miệng rộng lộ ra r ă n g độc thẳng đến trên bầu trời nhà gỗ thế nhưng là đột nhiên nó nghiêng đầu một cái hét thảm một tiếng lại một đầu ngã về trong rừng cây triệu c a n k h ô n tập trung nhìn vào chỉ gặp tại kia bạch x à đỉnh đầu đứng đấy người khoác phát bảo mặt mũi hiền lành tử thần không nhìn kỹ lại tử thần kia hiền hòa biểu lộ so với bình thường hơi có cứng gắc tinh tế híp mắt trong ánh mắt lộ ra hai đạo hung lệ con mang hai tay chăm chú bắt vào ra đầu xé mở lân tiến một c ỗ tử vong chi khí rót vào kia cự xà đỉnh đầu mạch lạc ngao ngao ngao ngao ngao bạch xà trong miệng truyền ra thê lương bi thảm thân thể to lớn bắt đầu ở trong rừng v ạ n mẹo ép vỡ cây cối không đếm được mà giữa không trung chân không lĩnh vực cũng theo đó giải trừ trong nhà gỗ mấy người miệng lớn thở dốc a xoáy cánh cũng lần nữa túi lên khí lưu bắt đầu ở giữa không trung ổn định thân hình thật là lớn rắn a xin lờ cung mũi s ầ n từ giữa không trung nhìn lại sợ hai thán phục tại mặt đất bên trên vạt mẹo quái vật triệu c à n khôn cười cười có thể mọc như thế lớn xác thực không dễ nhưng là đáng tiếc gặp được khắc tinh lạc. Đang khi nói chuyện, k i u bạch xà thân thể đột nhiên bắt đầu biến hóa không ngừng mà thu nhỏ rất nhanh bao phủ tại một mảnh hỗn độn trong rừng xem ra là phục triệu c à n khôn phân phó a xoái hạ xuống đi a xoái mang theo nhà gỗ chậm rãi hạ xuống không bao lâu liền thấy đứng tại số lớn đổ dạp cây côi ở giữa lao tử thần còn có bên cạnh hắn quỳ trên mặt đất một tên nữ tử áo trắng triệu c à n khôn đi ra nhà gỗ tử thần đối với hắn thi lễ chủ nhân đã giải quyết vẫn là cái nữ yêu t ì n h triệu c à n khôn nhìn một chút bạch đ n ữ tử kia phát hiện nàng khuôn mặt mỹ lệ khí chất văn trang một bên xin lở cảm、thán. không nghĩ tới khủng bố như vậy đại bạch rắn vậy mà có thể biến thành nữ nhân xinh đẹp như vậy cái này có cái gì không nghĩ tới triệu c a n khôn một mặt kinh ngạc nhìn về phía x i n lờ bạch xà cùng mỹ nữ không phải rất xứng đôi sao a x i n lờ cùng ngữ sân xứng sở có loại cảm giác này sao triệu c a n khôn q u a y đầu nhìn một chút xà tinh kia cô nương thế nhưng là họ bạch bạch y nữ tử kia tựa hồ bị đánh sợ cúng bít lắc đầu không không không, ta gọi b í t xương là ở chỗ này tu hành xà yêu cũng là bạch gì tứ triệu càn khôn nhẹ gật đầu tu hành bao lâu đã hơn ba trăm năm đạo hạnh bích xương có chút run run dày hồi đáp nhưng là tới nơi đây vừa mới hơn hai mươi năm hơn ba trăm n ă m liền có thể đánh thắng được phương lão đại triệu c à n khôn quay đầu nhìn một chút phương c h ấ n vũ vị này tất phương linh đ i ể u cổ co r dù lại có chút đ ỏ mặt nàng khẳng định nói láo hơn ba trăm n ă m liền thăng làm truyền kỳ nào có lợi hại như vậy yêu quái ngươi đ ầ n còn không cho nhân gia thông minh a triệu c à n k h ô n chừng mắt liếc hắn một cái người võ thần ba mươi tuổi không đến chẳng phải huyết ngược các ngươi sao võ thần là võ thần ngàn năm hết thể mới ra một cái võ thần phương lão đại còn có chút khâm phục nàng khẳng định có cái gì tu luyện pháp bảo triệu càn khôn nhìn về phía bích sương kia bạch xà tinh toàn thân khẽ run r u dày tiểu yêu không dám l ư a g ạ t xác thực có một dạng bảo vật giúp ta tăng cao tu vi thượng tiên nếu như thích cứ việc cầm đi chỉ cần lưu ta đầu này tính mệnh là được hoặc thật là có triệu càn khôn cũng là hiếu k ỷ mang ta đi nhìn xem bích sương lập tức đứng dậy mang theo đám người một đường đi qua một mảnh hỗn độn rừng tây đi tới rừng cây c h ỗ sâu rất nhanh một tòa động phủ xuất hiện ở trước mắt mọi người nơi này chính là nhà ta bích sương dùng tay làm dấu mời các vị thượng tiên xin mời đi theo ta triệu lão đại cẩn thận có thận Phương chấn trá. vũ ở một đoàn người h xuyên qua hẹp dài sân động rất nhanh đi tới một chỗ rộng rãi đại sảnh bích sương đưa tay đốt lên bó đốt cây đèn trong đại sảnh phủ lên ra thú bàn đá ghế đá bày ra trình tề các nơi sảnh động tương hô sâu chuỗi cũng là một cái không sai trụ sở trong đại sảnh có một cái nằm ngang bệ đá phía trên trưng bày một viên to lớn răng dài trống rỗng cuối cùng còn liên tiếp một cái bạch sắc u xương từ đầu tới đuôi hết thể dài sáu bảy m é t mươi phần hùng vĩ đây là triệu càn khôn hít mắt một viên răng độc thượng tiên hảo nhãn lực bích xương gật đầu lấy lỏng đây là một viên rắn độc răng độc hoặc vậy cái này rắn đến lớn bao nhiêu a triệu càn khôn bay đầu dùng bảy bi lọn ngữ hỏi đến từ bảy bi lọn đại lục hai vị các ngươi có khái niệm a xin l ờ gật đầu nói ta nghe nhà sinh vật học nói qua rắn độc răng độc bình thường là thân g i i một tả hữu thứ này người là ở đâu ra triệu căn khôn tới gần giang độc đưa tay khai vớt thuận miệng hỏi đây là ta tại nguyên thủy đại lục ngẫu nhiên đạt được bích xương trả lời lúc ấy cảm giác thứ này cùng trong cơ thể ta xả tộc huyết mạch ầ n ẩn hô ứng liền muốn biện pháp làm đến giấu ở đại chu trong núi sâu dựa vào cái này thần vật tu vi của ta tiến triển cực nhanh mới có thể tại hơn ba trăm tuổi thời điểm tiến giai truyền kỳ ừ n hả triệu càn khôn nhẹ gật đầu vớt ve viên này giang độc thời điểm đột nhiên cái mũi giật giật hắn ngửi được một cỗ dị dạng mùi thơm truyền vào xoang mũi không là truyền vào cốt tủy mùi vị kia hắn tại năm đó nhìn thấy kim sĩ đại bảng xương đầu thời điểm cũng ngửi được qua là thần thoại tinh túy mùi thơm chẳng lẽ nói đ ộ căn này r g tưởng t cứ một vị thần thoại quái vật. Thần thoại quái vật bên quái r khôn bên trong. Bên trong không không không. ghi chép trần thế cự sa nọc độc có thể đốt xuyên đại địa nếu quả như thật là nọc độc thế giới của hắn cây mây chỉ sợ cũng phải lọt vào ăn mòn như vậy rất có thể là tạo ra nọc độc tổ chức nhưng là triệu càn khôn đã không quản được nhiều như vậy hắn vừa cùng cái này dịch nhởn có chỗ tiếp xúc cũng cảm giác được vô cùng r ụ c vọng mãnh liệt không khỏi dùng cây mây bắt đầu điên cuốn hút một lát liền hút sạch sẽ chương ba mươi sáu thứ năm khối không kiện tới tay giang độc tinh túy bị triệu càn khôn hút sạch sẽ thuận cây mây tiến vào thể nội sau đó lại thấm vào xương cốt triệu càn khôn hít sâu một hơi cảm giác được một cỗ hoàn toàn mới lực lượng tại xương cốt bên trong lưu chuyển sau một lát hắn quay hàm giật g i hướng xuống đất gắt một cái nước bọn chỉ nghe tt tt t h a n h n m vang lên kêu m ộ triệu m n càn khôn ổ không n h khôn biết nên như thế nào cùng những người khác giải thích nhưng chính hắn rõ ràng cái này trần thế cự s a độc thật giống như thái cổ long long thức tan đến hắn đầu khớp xương muốn dùng thời điểm có thể phun ra rất có tính ăn mòn độc tố không muốn dùng thời điểm nước miếng của hắn vẫn là giống như người bình thường không có gì nguy hại nhưng mà cái đồ chơi này cũng cùng long tức một cọng lông bệnh thì triển đi ra lục thân không nhận ngay cả mình ra thịt đồng dạng ăn mòn vừa mới kêu một miếng nước bọt đem hắn đầu lưỡi cháy hỏng may mắn mà có hồng quả mới chữa khỏi đây là hắn nôn nhanh không phải toàn bộ cái cảm sợ đều m u ố n n ố t xuyên ta t h ầ n vật hủy bích xương cảm giác được viên kia răng độc đã không còn lúc đầu linh khí không khỏi một trận thất lạc triệu càn khôn nhìn một chút nàng đưa tay sinh ra một viên hồng quả cho nàng độc kia răng lực lượng mặc dù cùng ngươi đ ồ nguyên n g nhưng là quá mức tà dị bá đạo tiếp xúc lâu đối ngươi cũng sẽ có không tốt ảnh hưởng đây là tinh khiết nguyên khí năng lượng mặc dù so ra kém thần thoại di vật nhưng hẳn là có thể trợ giúp ngươi tăng cao tu vi phương trấn vũ xem xét viên này hồng quả trừng quả táo lớn nhỏ so với hắn trước đó ăn những cái kia nho lớn nhỏ linh khí càng thêm nồng đậm mắt trần có thể thấy ra bên ngoài tràn ra tới a phương trấn vũ c h ả y nước miếng lưu l á o dài nuốt ngụm nước bọn nhìn xem triệu c à n khôn triệu lao đại cái này cho nàng có phải hay không kia bích xương nghe ý tứ này sợ triệu c à n k h ô n đổi ý vội vàng đoạt lại trực tiếp mở ra miệng rộng nhét đi vào nên nói không hổ là xà tinh càm xương trực tiếp chất khớp miệng há lao đại quả táo lớn nhỏ quả vậy mà nhai đều không có nhai trực tiếp n u ố t vào dù sao cũng là cầm đồ của người ta dù sao cũng phải làm chút bồi thường triệu càn khôn cười cười về nhìn về phía bích xương lấy ngươi bây giờ tu vi muốn tiêu hóa viên này quả cũng cần chút thời gian nhưng một khi tiêu hóa x o n g t ấ t đối ngươi rất có ích lợi nhưng mà phương lao đại lãnh địa ngươi phải trả trở về tìm cái khắc động phủ tu lượt đi bích xương nào còn dám không đáp ứng quy xuống cuốn quýt dập đầu triệu càn khôn quay đầu nhìn một chút phương lão đại giải quyết phương lão đại cũng liền ngay cả c h ắ p tay vẫn là triệu lão đại thủ đoạn lợi hại bất quá kia quả yên tâm đi ngươi cây kia linh căn dài chín hàng năm đều có quả ăn không quan tâm cái này một cái lớn đối cái này hẹp hòi keo kiệt phương trấn v ũ triệu càn khôn là vừa bực mình vừa buồn cười trách cứ một câu quay đầu nhìn về phía lì lì tiếp xuống chúng ta đi trả tiền thừa kiện đi vị trí đâu lì lì chỉ hướng đông lệnh bắc phương hướng bên kia ước chừng sáu mươi km một trăm hai mươi dàm nha triệu càn khôn nhẹ gật đầu t i ể u yêu cả gan hỏi thăm thượng tiên nhưng làm u ố n tìm đồ nghe được triệu càn khôn trầm âm bích xương đột nhiên nói thế nào người biết triệu càn khôn nhìn thoáng qua bích xương thượng tiên vừa mới chỉ điểm phương hướng một trăm hai mươi dặm bên ngoài có một chỗ hồ nước ta từng tại đáy hồ phát hiện qua một cái kỳ quái đồ vật phía trên ẩn ẩn ẩn chứa lực lượng cương đại nhưng này lực lượng ta không cách nào phân tích cũng đọc không hiểu căn cứ nhiều một chuyện không bằng b ấ t một chuyện ý nghĩ liền không có nhiều nghiên cứu triệu càn khôn nghe nói nhãn tình sáng lên kia tám chín phần m ư ơ i chính là cái kia đi phía trước dẫn đường bích s ư ơ n g liên tục đáp ứng một đoàn người ra đập phủ bích s ư ơ n g trực tiếp hóa thành kia cự xà hình thái đem triệu càn khôn nhà gỗ đội ở trên đầu một đường ốn lượn hướng đông mà đi gần trăm dặm đường đối cái này trăm mét đại xà tới nói bất quá là nửa giờ đầu lộ trình rất nhanh một cái bình tĩnh như gương hồ lớn hiện ra tại mọi người trước mắt chính là cái này bích s ư ơ n g phun ra lưới lì lít cũng nhẹ gật đầu đổ vật ngay tại phía dưới kia triệu càn khôn nhìn một chút mặt hồ vô vô bích xương đỉnh đầu lân phiến có thể giúp chúng ta đem vật kia vứt lên tới sau vui lòng cống hiến sức lực đem triệu càn k h ô n đám người buông xuống bích xương đâm đầu thẳng vào trong mặt hồ to lớn thân rắn khơi dậy tầng tầng g ậ n sóng phảng phất như nước biển c u ủ n c u ộ n đánh vào trên bờ hồ cũng không lâu lắm mặt hồ đột nhiên dâng lên nổ tung một viên to lớn đầu rắn phá sóng mà ra đi vào bên bờ hé miệng phun ra một cái đen tui linh kiện triệu càn khôn lập tức sinh ra cây mây lăng không tiếp được nhẹ nhàng để dưới đất đây là một cái một m é t vông cái hộp vông toàn thân đen nhánh bên trong tựa hồ là t r ố n g không nhưng là phân lượng thật nặng không biết chứa cái gì bất quá lì lì xác nhận đây chính là thiên đường chi môn chìa khóa linh kiện triệu càn khôn liền dứt khoát thu vào cái thứ năm cũng tới tay triệu càn khôn cười ha ha hiện tại chỉ còn lại có hai cái chúng ta chạm tiếp theo đi nguyên thủy đại lục nguyên thủy đại lục trước đó đang điều tra bảy bị lọn bên ngoài thế giới thời điểm xịn lơ liền nghe nói qua nguyên thủy đại lục danh tự hiện tại nghe nói muốn đi lập tức một mặt hưng phấn ngươi nói là cái kia có khủng long tồn tại đại lục sao tại bảy bị lọn mọi người đã từng đào móc đi ra ước vạn năm trước khủng long hóa thạch đối loại này đã từng thống trị toàn bộ thế giới quái vật m ư ơ i phần mê muội các nơi cổ sinh vật trong h u ệ n bảo tàng cũng đều triển lãm lấy khủng long hài cốt là lưu hành văn hóa bên trong trọng yếu tạo thành bộ phận làm học giả và nhà mạo hiểm xin lờ cung ngữ sần đều đối kia thần bí cổ sinh vật tâm trí hướng về nghe nói rốt cục có cơ hội tiến về nguyên thủy đại lục thấy quá cổ phong hái hai người đều hưng phân đến không được việc này không nên chậm trễ một đoàn người cùng phương lão đại c ù n g bích xương t ạ m biệt lập tức xuất phát dứt khoát tây nam rừng cây tại đại chu nam bộ một đoàn người một đường hướng nam không bao lâu liền thấy đại chu nam hải sắc trời rất nhanh tối xuống trải qua một đêm vượt biển phi hành theo mặt trời mọc nam bộ mặt biển bên trên rốt cục thấy được lục sắc lục đ i ệ Ừ. theo khoảng cách càng ngày càng gần triệu càng k h ô n chú ý tới kia trên bờ biển tựa hồ có từng khoả cực kỳ cao lớn thép cây d ự a từ ngọn cây hướng phía dưới có từng tầng từng tầng kiến trúc lấy thân cây làm chủ làm dựng tầng tầng lớp lớp tựa như bảo tháp d ự a tòa nhà triệu càng khôn n h í u lông mày còn có không ít chẳng lẽ là cái khu quần cư thế nhưng là rất nhanh bên bờ d ự a tòa nhà càng ngày càng nhiều còn có thể nhìn thấy các loại kiến trúc bao quát to lớn bến cảng cao ngất tường thành cùng lít nha lít nhít đám người triệu c à n k h ô n rốt cục xác định đây không phải cái phổ thông khu quần cư hẳn là một tòa thành lớn chương ba mươi bảy khánh dương thành a x o á i kéo lấy nhà gỗ một đường tới gần kia to lớn phồn hoa bến cảng thế nhưng là khoảng cách còn có mấy ngàn mét thời điểm trên bến tàu hải đăng chỗ đột nhiên lấp lánh lên cảnh cáo h ư n g quang hiện nhiên tòa này bến cảng cũng phát hiện cái này tùy tiện tới gần bất minh phi hành vật bất quá a x o á i xem không hiểu thứ này triệu càn khôn lúc này đang cùng tử thần đánh cờ đoạn đường này nhàm chán dù sao cũng phải tìm chút cho hết thời gian đồ vật hắn nhớ tới quân tranh cờ liền dùng thế giới thụ vật liệu gỗ làm bản cờ cờ cùng tử thần đánh cờ một đường vị này dung hợp sáu cái linh hồn siêu cấp đại lao tài đánh cờ tự nhiên không phải cái kia công hai mươi bảy đời có thể so sánh được lấy triệu càn không trình độ cũng phải toàn lực ứng phó mới có thể miễn cưỡng ứng đối dết đến là bộ bộ kinh tâm tự nhiên cũng lười quản kia hồng quang tín hiệu bởi vậy nhà gỗ vẫn như c ũ một đường tiến lên kia bến cảng phát hiện cảnh cáo vô hiệu lập tức bắn ra một phát ma pháp phi đạn thế nhưng là phi đạn bay đến khoảng cách nhà gỗ xa mấy mét thời điểm đột nhiên giống như lắp đặt một tầng bình chướng vô hình ẩm vang sụp đổ năng lượng tử tán bên trong nhà gỗ tử thần bung xuống vừa mới thi pháp tay trái chủ nhân một bước này thế nhưng là tuyệt s á c triệu càn khôn hai tay dịch tại dưới nách khuỵu tay chống đầu gối c a o mày nhìn c h ầ m c h ầ m bàn cờ tạo hình cùng bên đường lâm vào tản cuộc lao đầu giống nhau như lúc lợi hại a lợi hại a lao triệu khổ tư không có kết quả ngươi một bước này từ vừa mới đập mất ta kỵ sĩ một k h ắ c này lại bắt đầu không so cái kia còn sớm thay đổi một cách vô c h i vô giác vòng vòng đan sen thật là lợi hại a ha ha ha t ử thần tay vớt trong râu đưa tay lại chặn phóng tới ba phát hỏa cầu chủ nhân quá k h e rồi ngài vừa mới bố cục một chiêu kia cũng mười phần tinh rượu chỉ bất qua ý đồ rõ ràng chút cái này nếu là tại mấy năm trước ngài hẳn là sẽ không như thế xúc động mới đúng làm sao ra du lịch một vòng t a i đánh cờ ngược lại bước lui triệu càn k h ô n thở dài tổng cộng cờ dở cái sọt đánh cờ không có cách nào không lui bước nói hắn đưa tay vung lên trên bàn cờ bằng gỗ quân cờ tự động nhảy trở về ban đầu vị trí tới tới tới một ván nữa ta nhìn vẫn là tạm biệt lao tử thần chỉ chỉ bên ngoài chỉ gặp ma pháp phi đạn phảng phất như pháo liên châu phong tới nện đến ma pháp bức tường ngăn cản từng cơn sóng gợn do a đến bên cửa sổ xín lở cùng một sần run lầy bầy sợ cái nào một phát kích phá bình t r ư ớ n g nổ tan nhà gỗ những đại lão này sẽ không có chuyện gì hai người bọn họ người bình thường có thể ăn không ở a chúng ta nhanh đến tử thần cười cười bất quá thành thị giống như không quá hữu hảo không có việc gì triệu càn k h ô n chỉ chỉ trong thành nhất to lớn cái kia kiến trúc đúng a đẹp trai phân phó nói kia là mạo hiểm giả công hội liền dừng ở phía trên a xoáy đáp ứng dựa vào tử thần bình t r ư ớ n g định lấy điên cuồng công kích một đường tiến lên tựa hồ cũng là ý thức được ma pháp vô hiệu rất nhanh một đội mặc nam cung gia chế phục r ự c long kỵ binh cũng bay tới vây quanh a xoáy xoay quanh cảnh cáo người rốt cuộc là ai vì cái gì xâm lấn ta khánh dương thành khánh dương thành triệu càn khôn xương sở thì ra là thế nam cung gia tứ đại chủ thành một trong a nghĩ tới đây hắn mở ra một cánh cửa thò đầu ra các ngươi khánh dương thành chủ sự là ai ta tới bái phỏng một chút kia cầm đầu r ự c long kỵ sĩ xương sở nhìn kỹ thanh triệu càn khôn bộ dáng thái độ lập tức kính cẩn nghe theo bắt đầu nguyên lai、like、là triệu tiên sinh tại hạ có mắt không biết thái sơn nói cái này thủ lĩnh phân phó một bên một vị kỵ sĩ mau trở về t h ô n g chi công hội bỏ cảnh giới triệu tiên sinh đến, đến rồi kỵ sĩ kia lập tức bay đi về tới công hội sau một lát cả tòa khánh dương thành đều giải trừ cảnh giới thậm chí công hội tầng cao nhất phi long bình đài đều mở ra một vị quần áo khảo cứu trung niên nhân đi tới sau lưng còn đi theo mấy người mặc mạo hiểm giả công hội chế phục người trẻ tuổi a xoáy mang theo nhà gỗ t r ầ m rãi hạ xuống triệu càn khôn từ trong nhà đi tới trung niên nhân kia lập tức tiến lên một bước cười rặn rỡ nắm chặt triệu càn k h u n tay không biết triệu tiên sinh đại giá quân lâm không có từ xa tiếp đón không có từ xa tiếp đón ngài nói đến trước đó làm sao cũng không có thông báo một tiếng để chúng ta chuẩn bị cẩn thận chuẩn bị đừng nói ngươi triệu càn khôn cười nói c h í n h ta đều không chuẩn bị mơ mơ hồ hồ liền đến cái này người kia cũng rất thông minh triệu tiên sinh chỉ là đi ngang qua nếu như sự tình không đội vậy trước tiên trở đi ở chỗ này ở mấy ngày ta hảo hảo chiêu đái một chút à suýt nữa quên mất giới thiệu bị nhân nam cung quế là khánh dương thành thành chủ cũng là nơi này mạo hiểm giả công hội, hội trưởng triệu c à n khôn quay đầu nhìn một chút t h ư sần cùng xí lơ bay một ngày cũng đói bụng a hai người nhìn nhau một cái tại trong nhà gỗ có triệu c à n khôn quả ăn cũng là đói không đến nhưng là chỉ ăn một viên quả luôn cảm thấy trong bụng thiếu một chút cái gì nhìn xem hai người muốn nói lại thôi ánh mắt triệu c à n khôn cười ha ha một tiếng quay đầu hướng nam cung quế nói mấy ngày coi như xong chúng ta một đường bay đến cũng đều đói bụng ăn cơm r a u dưa đi thuận tiện ta có chút sự tình muốn tìm ngươi hỗ trợ cái nào nam cung quế cười nói có thể giúp đỡ ngài là vinh hạnh của ta n g i tới bên này nhanh không thể không nói lao triệu hai năm này ở bên ngoài cũng không có phí công hỗn c h ỉ ít đi đến cái nào đều có thể ăn nhờ ở đầu rất nhanh nam cung quế liền ăn bài một bản mỹ vị món ngon xin lờ cùng n g ư ớ i sần phóng tầm mắt nhìn tới trên b à n tràn đầy chưa thấy qua rau quả cùng loại thịt ăn vào trong miệng mặc dù không nói được so địa phương khác mỹ vị nhưng chính là cảm giác đặc biệt có một phong vị khác đây là món gì xin lờ nhai lấy trong miệng một loại sợi nhỏ trạng rau quả hỏi t ố t có nhai kình đây là sừng dây quyết làm mạo hiểm giả công hội thủ lĩnh nam cung quế tự nhiên nghe hiểu được tây cạ d â n châu tiếng thông dụng hồi đáp thứ này tại cái khác đại lục đã diệt tuyệt là nguyên thủy đại lục đặc thù giống loài còn có cái này thịt một bên n h sân cũng hỏi cảm giác dày đặc lại có rất tươi non thật thân kỳ nghe x i n lời chuyên môn nam cung quế giải thích nói đây là ba sừng long thịt thấp mỡ rất khỏe mạnh nhưng là gân thịt rất nhiều trải qua hơn ngàn thứ đập truy mới có thể có như thế cảm giác ba sừng long hai người nghe nói mở to hai mắt nhìn có thể nhìn thấy sống ba sừng long sao phản ứng của bọn hắn để nam cung quế không khỏi x ư n g sở quay đầu vụ trộm dùng đại chu tiếng phổ thông hỏi triệu cắn h ô n hai cái vị này là lần đầu tiên đến nguyên thủy đại lục tới sao giống như có chút chính là chưa thấy qua việc đ ờ i triệu c à n khôn thẳng như nói bậy bi lọt tới n h a nam cung quế nhẹ gật đầu ta nhìn thấy để ạ cảng c cả ạ m t ù báo cáo nguyên lai、like、đây chính là bậy bi lọt người a đúng rồi triệu c à n khôn uống một hớt rượu lau lau tay nói ta vẫn là nói điểm chính sự đi ta lần này đến có hai chuyện đầu tiên là tìm đồ cần nguyên thủy đại lục tận lực tường tận địa đồ nam cung quế nhẹ gật đầu cái này không có vấn đề ta nam cung ra cắm rễ nguyên thủy đại lục nhiều năm ngoại trừ một chút tân bí hiểm địa đối đ ạ i lục địa hình sinh thái rõ như lòng bàn tay triệu càn khôn nhẹ gật đầu thứ hai nha ta muốn đi một chuyến cao tinh linh vương thành chương ba mươi tám tinh linh cấm điện cao tinh linh vương thành nam cung quế s ở lên cái c ằ m cái này cũng là cũng không thành vấn đề đúng lúc ngày mai chúng ta có một c h i sứ đoàn đồng thời cũng là thương đội muốn đi trước cao tinh linh vương thành làm việc ngài nếu là thuận tiện có thể theo đoàn tiến về vậy thì tốt triệu càn khôn cười ha ha kia trước tiên đem địa đồ cho ta nhìn một cái nam cung quế lập tức phân phó chỉ chốc lát nhân viên công tác chuyển đến mấy chồng sách sách triển khai về sau mỗi một trang đều là tường tận địa đồ nguyên thủy đại lục chiếm diện tích bao la sợ có mấy ngàn vạn km vông, một tấm bản đồ đội chính xác khẳng định không đủ nam cung ra mấy trăm năm thăm dò cùng sưu tập đem toàn bộ đại lục chia làm thật nhiều cái đại khu vực mỗi cái đại khu vực còn có khu vực nhỏ từ đại lục v a bóng đến chia nhỏ đến từng cái địa khu hình nhỏ nhiều như dừng chừng mấy trăm tấm người bình thường muốn toàn bộ nhìn kỹ một lần sợ cũng đến thời gian vài ngày triệu càn khôn xoa xoa tay trực tiếp mở ra phía trên nhất đại lục v a bóng toàn bộ nguyên thủy đại lục hình dáng có thể thấy rõ ràng đại bộ phận địa phương đều có minh sắc đánh dấu nhưng là vẫn có mấy cái khu vực là không. chúng ta cũng không có thể t h a m dò toàn bộ đại lục nam cung quế có chút ngượng ngùng nói dù sao nguyên thủy đại lục quá lớn cũng quá nguy hiểm trong đó c à n g là có không ít văn minh cổ xưa câm kỵ chi địa không thể xâm phạm chúng ta có thể lấy được dạng này tưởng tận địa đồ đã không dễ triệu c à n k h ô n nhẹ gật đầu trao hỏi lý lý tới căn cứ cảm giác của ngươi tia linh kiện đại khái tại vị trí nào lý lý ngẩng đầu lên tựa hồ tại lục soát phương bị sau một lát chỉ vào một cái phương hướng nói ước chừng hai n g h n hơn 2,200 km 2,200 km triệu c à n khôn tìm đúng phương hướng tại trên địa đồ vừa tìm được trước mắt vị trí căn cứ tỷ lệ xích dọc theo 2,200 km xa cuối cùng chỉ tại một chỗ trống không bên trong ở chỗ này a triệu c à n khôn nhíu nhíu mày một bên nam cung quế nhìn qua triệu tiên sinh làm u ố n đi nơi này triệu c à n khôn nhẹ gật đầu nơi này một không lệch hai không xa vì cái gì không có t h a m dò ra a triệu tiên sinh có chỗ không biết nam cung quế tại trên địa đồ chỉ điểm giải thích nói ngài nhìn cái này c h í như là Linh Cao Tinh v ơ n g thế à Mà này, n bên h h c í tại rất nhiều sách lịch sử trung đô có qua ghi chép kỳ thật mấy cái này tinh linh t ộ c cá loại thật giống như chúng ta nhân loại mấy người loại người đông phương người phương tây người man hoang đều có năng khiếu tướng mạo cũng có khác biệt nhưng cuối cùng vẫn là một chủng tộc tại ngàn năm trước đó tất cả những n à y tinh linh tộc cũng đều hài hòa sinh hoạt chung một chỗ từng tòa tinh linh khu quần cư bên trong cao tinh linh ở tại trên đất trong thành thị là ưu tú nhất chiến sĩ cùng ma pháp sư ám tinh linh sinh hoạt dưới đất trong cung điện là thích khách cường đại nhất cùng ám ảnh thợ săn mà xâm lâm tinh linh ở tại thành thị chung quanh trong rừng là nhạy bén nhất trinh sát cùng cung tiến thủ tam tộc hai bên cùng ủng hộ phối hợp hợp tác trung đụng được m ư ơ i phần hài hòa thế nhưng là về sau bởi vì ngàn năm trước lần k i a ác ma s ầ m lấn đang đối kháng với ma t r i ề u thời điểm mấy lớn tinh linh tộc ý kiến phát sinh khác nhau kỳ thật chủ yếu tới nói vẫn là cao tinh linh cùng ám tinh linh ở giữa cái trước chủ trương ở chính diện trên chiến trường đối kháng ma tộc bảo vệ gia viên mà cái sau đề nghị từ bỏ trên mặt đất kiến trúc toàn bộ tinh linh tộc chuyển sang hoạt động bí mật lấy địa đạo cùng lô cốt làm gốc c ư địa phản công ma tộc cũng là đều có lý triệu càn k h ô n nhẹ gật đầu một ngàn năm trước liền sẽ chơi địa đạo chiến đám này ám tinh linh hoàn rất có sáng ý lúc đầu đây chỉ là rất phổ thông chiến thuật thảo luận nam cung quế tiếp tục giảng nhưng là ai ngờ ma tộc đã sớm vụng trộm thẩm thấu tiến vào tinh linh tộc cao tầng tại tranh luận bên trong châm ngòi thổi gió lợi dụng ma pháp mê hoặc tâm trí hủ hóa đông đảo tinh linh tộc nhân vật cao tầng cuối cùng tranh luận diễn biến thành chiến tranh không đợi ma tộc đại quân công tới cao tinh linh cùng ám tinh linh ở giữa trước hết động lên căn qua chiến tranh đánh thẳng đến kịch liệt nhất thời điểm ma tộc đột nhiên xuất hiện tập kích cũng công hám ngay lúc đó tinh linh vương thành ấy g ở phiêu á để tòa này mỹ lệ thành thị hủy hoại chỉ trong chốc lát mà cao tinh linh cùng ám tinh linh cũng theo đó mỗi người đi một ngả từng người tự chiến thẳng đến cuối cùng tại r d t sơ đại đế hễ trợ giúp hạ đuổi đi ma tộc mới riêng phần mình chọn vị trí một lần nữa thành lập gia viên mà ấy giờ phiêu á địa điểm cũ liền thành hai tộc cấm địa cũng không cho phép những người khác tới gần đương nhiên chính là muốn tới gần cũng không đến gần được nam cung quế nhúm bay ta nghe nói năm đó tinh linh tộc là có hy vọng đoạt lại ấy giờ phiêu á nhưng là ma tộc một vị ma vương đang rút lui thời điểm hướng tòa thành thị kia thả ra ác độc nguyền rủa tất cả tiến vào phạm vi sinh vật đều sẽ lây nhiễm biến thành đáng sợ quái vợt cho nên nơi đó cũng thành bị nguyền rủa chi đ i ệ triệu tiên sinh ngài muốn đi nơi đó làm cái gì đây triệu c à n k h ô n nhịu nhữ mày ta muốn tìm thứ gì bất quá đồ chơi kia hẳn là ác ma rút lui về sau di thất làm sao lại tiến vào chỗ nào cái này cũng bình thường nam cung quế giải thích nói cấm địa đối với mọi người luôn có một loại như ma quỷ sức hấp dẫn cái này ngàn năm qua luôn có chút không biết sống chết ra hỏa len lén lẻn vào thám hiểm thậm chí hy vọng tìm kiếm cổ tinh linh vương thành bảo tàng nhưng là không có bất kỳ người nào còn sống rời đi qua có lẽ là cái nào đó xui xẻo nhà thám hiểm mang vào đây này triệu c à n k h ô n nhịu lông mày vậy ngươi đây ý là nơi này đi không được rồi ta biết ngài thần thông còn đ ạ i không phải bình thường là mạo hiểm r a so sánh được nam cung quế khuyên đủ nhưng là nơi này xác thực tà môn nguy hiểm ta khuyên ngài nếu không phải vật quan trọng gì vẫn là đường trôi lần này vũng nước đủ triệu càng khôn sờ lên cái c ằ m hắn cũng không lo lắng cái gì nguyền rủa loại hình chỉ là nếu như đi theo nam cung gia sứ đoàn đi cái này cao tinh linh vương thành lại muốn đi nhân gia cấm địa vạn nhất bị bắt hiện hình có phải hay không đối nam cung gia không tốt l ắ m à nhưng là trái lại không thông qua nam cung gia để hắn trực tiếp giết tới vương thành đi Hắn lại k h ô n g b i ế t c á i gì c a o t i n h l i n h h làm ra i ể u lầm g ì đó, đ á n h n h a u c ũ n g rất p h i ề n Như phức. vậy đi. triệu càn k h ô n đề nghị ngày mai ta còn là tùy ngươi thương đội đi trước cao tinh linh vương thành nhìn xem đến nơi cấm địa sự t ì n h hắn đến thời điểm trực tiếp mang theo lì l i t len lén lẻn vào liền phải liền hai người đ ồ nhẹ ra trận hẳn là sẽ không bị phát hiện thực sự không được bọn hắn liền dùng thế giới thụ ngụy trang một chút nhìn không ra là ai là được rồi chương ba mươi chín cầu v ò n g chi thành sáng sớm hôm sau triệu càn k h ô n một đ o à n người liền theo khánh dương thành sứ đoàn xuất phát nếu là nguyên thủy đại lục sứ đoàn tự nhiên cùng địa phương khác tuấn mã kéo xe kỵ sĩ hộ hàng đội ngũ khác biệt mặc dù cũng là dựa vào súc vật kéo xe mang người nhưng là cái này nam cung ra súc vật có chút không giống bình thường cái này cái này cái này cái này là ba sừng long mới nhìn đến kia dẫn đầu mở đường quái vật to lớn lúc xín đ ấ a lạ cùng m g ư ờ sần kích động đến toàn thân run dậy còn sống ba sừng long ta trước đó chỉ ở trong viện bảo tàng gặp qua hoa thạch m ữ u sơn lắc đầu tán thưởng chính ta trong viện bảo tàng liền cất giữ lấy nguyên một phó ba sừng long k u n g sương bất quá nhìn qua so cái này nhỏ rất nhiều a chẳng lẽ ta kiêm một bộ là ấu thể không xinus、si、la lắc đầu nói ba sừng long hải cốt khai quật đi ra rất nhiều ngươi kiêm một bộ rõ ràng là thành thể chỉ bất quá nơi này ba sừng long quá lớn hơn nữa nhìn đi lên kết cấu thân thể cũng có khác nhau chân tỷ lệ càng dài cốt bản càng nặng nề g h sống lưng còn có gai ngược hiển nhiên càng thêm nguy hiểm bởi vì nơi này ba sừng long không có d i ệ t tuyệt ta triệu càng khôn cười nói so với các ngươi đại lục nơi này khủng long thế nhưng là lại kinh lịch nước vạn năm tiến hóa Các người tính ra ba sừng long hình thể là căn cứ hóa thạch tính ra xin đức là hồi ức nói bình quân thân dài tám chín gạo thể trọng sáu tám tấn triệu càng khôn ngẩng đầu nhìn cái này vai cao siêu qua hai tầng lâu quái vật khổng lồ trao hỏi một chút ngồi ở phía trên kỵ sĩ nói là kỵ sĩ xưng là người điều khiển khả năng càng thỏa đáng bởi vì nhân loại tương đối dạng này cự thú thật quá nhỏ bé toàn bộ chỗ ngồi đều là cố định tại ba sừng l o n g trên bờ vai phải có một chi tiểu đội ở phía trên cảnh giới khống chế vì phòng ngừa bị cái cổ thuẫn ngăn chở ánh mắt còn cố ý đem chỗ ngồi đệm cực cao phía trên còn tăng thêm lều che nắng chuyện gì một vị kỵ sĩ nhô đầu ra tới n g ư ờ i đầu này ba sừng long bao d à i đa trọng a triệu càn khôn cao d ọ n g hô đầu này a kỵ sĩ cười nói nó gọi lại bảo hai mươi ba m dài nặng chín mươi tám tấn là trong thành lớn nhất ba sừng long nặng một trăm tấn hữu sần không khỏi cảm thán đây quả thực là cá voi lên lục địa a cái này cũng chưa tính lớn nhất đây này lương rồng bên trên kỵ sĩ nói nghe nói lùy giật mở hạn thuần dưỡng titan ba sừng long có thể đạt tới nặng hai trăm tấn ngay c sớm tại ệ khung n lạc o n đảo thời điểm triệu càn khôn liền kiến thức qua loại này to lớn thằn làm chân loại khủng long lúc ấy là dùng đến vận chuyển mạo hiểm giả công hội nhân viên văn phòng hiện tại chính triệu càn khôn cũng có cơ hội ngồi một chút toàn bộ thương đội cầm đầu là kia đầu to lớn ba xưởng long đằng sau đi theo hai đầu núi long chứ một đầu trên lưng khoang cũng có thể chứa đựng hơn một mươi người sứ đoàn thành viên đằng sau một đầu t h ì p h ả n p hai ấ km đường đầu xá liền xem như có bằng thẳng con đường tại nguy cơ tứ phía nguyên thủy đại lục đối với người bình thường tới nói cũng là một đoạn mạo hiểm lữ trình đoạn đường này trèo non lội suối xuyên qua rừng cây hẻm núi cho dù là thanh thế thật lớn sứ đoàn trên đường cũng gặp phải mấy lần hoang dại khủng long quấy dối bất quá tại ba sừng long cùng tấn mánh long kỵ sĩ đoàn hộ vệ dưới cơ bản không có cái gì có thể uy hiếp được sứ đoàn an toàn tương phản dọc theo con đường này thấy được đủ loại khủng long kiến thức loại này thời đại thái của một mạch tương t h ừ a mà đến thần kỳ sinh thái xin l ờ cung mưu sần có thể nói là mở rộng tầm mắt một đường chuyên tâm ghi chép nổ thẹp bục bên trên v á đầy các loại khủng long thực vật còn ghi lại nhìn thấy sinh thái vợ cùng bút đều đổi mấy bộ rốt cục tại ước chừng một tháng sau bọn hắn rốt c ụ c tiếp cận cao tinh linh vương thành xuyên qua vùng rừng tùng này liền có thể nhìn thấy rổ phiêu nhiều sứ đoàn lĩnh đội là một vị ngoài ba mươi người trẻ tuổi tên là nam cung thụy cùng triệu càn k h ô n mấy người cùng một chỗ ngồi ở phía trước núi l ư n g rồng bên trên khoang thuyền bên trong cao tinh linh vương thành rổ phiêu nhiều xin lơ một mặt chờ mong kia là một cái như thế nào thành thị đâu kia là toàn bộ nguyên thủy đại lục xinh đẹp nhất thành thị nam c u n g Thụy c ư ờ i nói ta cũng chỉ là lần thứ hai đến lần trước lúc đến rung động hiện tại nhớ tới còn rõ một một t r ư ớ mắt tin tưởng các ngươi cũng sẽ thích nơi này đến cao tinh linh địa bàn có gì cần chú ý sao triệu càng k h ô n hỏi chúng ta đều là lần đầu tiến tới phong tục cái gì không hiểu rõ lắm cũng không có quá nhiều kiên kỵ nam cung thụy giải thích nói tại đông đảo tinh linh t ộ c cá loại bên trong cao tinh linh sinh hoạt tập tính yêu thích là cùng nhân loại ở gần nhất trải qua những năm này cùng chúng ta mạo hiểm giả công hội tiếp xúc đối lập càng thêm mở ra đặc biệt là mới kế vị tinh linh nữ hoàng nàng từng tại thế giới nhân loại du lịch trăm năm đối nhân loại tập tục mười phần hiểu rõ gặp mặt nàng không cần quá nhiều câu thúc dựa theo nhân loại tục lệ liền có thể đang khi nói chuyện sứ đoàn đã xuyên ra rừng cây xuyên thấu qua cành lá rậm rạp rừng cây sứ đoàn tầm mắt rộng mở trong sáng một tòa hùng vĩ hoa lệ thành thị xuất hiện ở trước mắt đây là một tòa xây dựa lưng vào núi lập thể thành thị từng tòa hoa mỹ kiến trúc cao thấp sen vào nhau rất nhiều kiến trúc đều cùng cây cối hữu cơ kết hợp thành nội thực vật sung x u ê xa xa nhìn lại phảng phất một tòa tầng tầng lớp lớp không trung hoa viên mà bắt mắt nhất phải kể tới thành thị chính giữa đem chọn tòa vương thành một phân thành hai đầu kê minh mông thác nước đầu này thác nước cũng không m ư ơ i phần hùng vĩ lại tại cầu thang trạm địa hình thượng tầng tầng rơi xuống tràn ngập lên hơi nước cơ hồ bao phủ cả tòa vương thành thác nước phân ra nhánh sông cũng chạy khắp mỗi một con đường ướt át lấy cả tòa thành thị làm vui thật là ấm áp ấm ướt hoàn cảnh cao đẳng tinh linh cung cấp thích nghi nhất hoàn cảnh sinh hoạt thật đẹp thành thị nhìn thấy tòa này vương thành xin l ờ ánh mắt lộ ra thần sắc k h ắ c a o lúc này chính vào buổi chiều thái dương trói mắt nhất thời khắc ánh mặt trời sáng rỡ tung xuống tại hơi nước chiết xạ hạ hiện ra thất thải nhan s ắ c phảng phất một đầu cầu vồng bao phủ cả tòa thành thị lộng lẫy giống như tiên cảnh xác thực xinh đẹp triệu càn khôn cười nói mặc dù không như thần đều hưng chương bốn mươi gặp mặt nữ hoàng sứ đoàn lái vào mỹ lệ cầu vồng tri thành rất nhanh sứ đoàn liền chia làm hai nhóm phần lớn người cùng kêu mấy cái cự thú đều đứng tại ngoài thành đem kéo tới hàng hóa mây vận tiến cầu vồng thành thị trường bắt đầu cùng nơi đó thương nhân giao dịch Cái nam cung là ra tứ đại thành bang khánh dương thành khoảng cách cao tinh linh lãnh địa tương đối gần chủ yếu cùng cầu vồng thành tiến hành giao dịch huyền dương thành khoảng cách đám tinh linh lũ ám địa cung tương đối gần phụ trách cùng bên kia mậu dịch con đông cửa cảng theo ì chủ y nhân loại đây là một loại ngốc ít hành vi nhưng là cho là mình hơn người một bậc các cao đẳng tinh linh lại cảm thấy đây là thượng vị giả đối hèn bọn nhân loại b ộ thí cũng chính vì vậy, Thương đối mặt loại này khinh miệt thái độ nam cung gia người luôn luôn vui vẻ nhận mặc dù phải được thường nhìn cao tinh linh kia sắc mặt khó coi nhưng nam cung gia vẫn là rất thích đến cầu vồng thành làm mậu dịch không giống ngũ ám địa cung đám kia ám tinh linh tính toán chi ly cẩn thận chặt chẽ so nhất con buôn nhân loại thương nhân còn muốn khôn khéo đến nội thương đội bên ngoài chính quy sứ đoàn thì tại cao tinh linh quan viên dẫn dắt d ư ớ i tiến về cung thải h ồ n g điện muốn gặp mặt cao tinh linh nữ hoàng triệu càn khôn đám người tự nhiên cũng theo nam cung thụy cầm đầu chính xứ hành động một đường đi xuyên qua cầu v ò n g thành trên đường phố thấy được bốn phía bận rộn cao đẳng tinh linh những ngày mỹ lệ sinh vật bình quân thân cao vượt qua hai mét dáng người tho n g à y tứ chi tho dài thân thể ưu mỹ cho dù là bình thường nhất bình dân m á c tính làm lấy thô nhất nặng công việc trong lúc phát tay cũng lộ ra một cô ưu nhã khí chất cao quý Đây thật là chút Mỹ lệ sinh vật triệu h ậ t l tiên sinh ngày trước đó nói qua đến cầu vồng tri thành là vì tìm người trên đường nam cung thụy hỏi cụ thể là người thế nào ta chỉ ở hai năm trước gặp qua một lần triệu c ả n không nhớ lại một chút lúc ấy cũng không có tận lực chú ý dung mạo đều có chút mơ hồ chỉ triệu càn không nhúm đ bay ta biết chỉ có những thứ này năm đó nàng là cái tự quán bà chủ ta chỉ là đi ngang qua ăn cơm thậm chí không cùng nàng nói một câu thế nhưng là trước đó không lâu lại trở lại cái kia tự quán thời điểm lão bản liền nói cho ta bà chủ đã rời đi để cho ta đi tinh linh vương thành tìm nàng có trọng yếu đổ vật bàn giao có lẽ có thể từ góc độ này tới tay trước đó bên ngoài c h í ít vài chục năm gần nhất hai năm mới trở lại tinh linh vương thành cao đ ẳ n g tinh linh nữ tính cái này cũng là có thể thu nhỏ không ít phạm vi nam cung thụy gật đầu nói đối với tuổi thọ động một tí ba trăm năm trăm n ă m cao đ ẳ n g tinh linh tới nói hai năm thời gian tựa như chúng ta qua hai tháng tinh linh tộc lại phổ biến so sánh bế tắc cao ngạo nguyện ý đi thế giới loài người sinh hoạt vài chục năm rất ít gần nhất hai năm trở về nữ tính hẳn không có mấy vị đến thời điểm có thể thoát khỏi nữ hoàng bệ hạ hỗ trợ thống kê cũng có thể tìm tới ngươi cố nhân triệu c a n k h ô n nhẹ gật đầu rất nhanh sứ đoàn tại quan viên cùng hộ vệ cùng đi một đường hướng lên đi tới cao tinh linh hoàng cung cung thải hồng điện nơi này tọa lạc ở trung ương thác nước chính giữa cung điện trên đỉnh hình tam giác nóc nhà đem to lớn thác nước một phân thành hai mênh mông dòng nước từ cung điện đỉnh viện phía trên sông qua tán loạn xuống tới giọt nước vừa đúng sái nhập trong nội viện mặt cỏ cùng bồn hoa xào rượu tạo thành một cái hai mươi bốn giờ tự động vẩy nước hệ thống hoa cỏ tại cầu v ò n g chiếu rọi thoải mái sinh trưởng một đoàn người tiến vào cung điện nhìn xem những cái kia ưu mỹ mà cũng không lộ ra dung tục xa hoa vật phẩm trang sức Nhau nhau n tại đại điện hai bên bên trái đứng đấy một đám người mặc hơi mở áo giáp cao tinh linh võ sĩ nhìn trên người vân trang trí đều là đại biểu cao tinh linh mạnh nhất vũ lực phong vũ giả trong đó có một vị triệu càn không nhìn xem còn có chút nhìn quen mắt cẩn thận nghĩ nghĩ đây không phải chính mình năm đó ở võ đạo đại hội bên trên gặp qua đối thủ sao giống như gọi cái gì khải cái gì nông bất quá nhìn ra hỏa này kia cao ngạo dáng vẻ hơn phân nửa là không nhớ ra được chính mình dù sao lúc ấy hắn còn mang theo dịch dung mặt nạ tự sưng sang n ộ tĩnh mà tại một bên khác đứng đ ấ y đều là người mặc pháp bảo tinh linh bọn hắn nhìn qua thần thái càng thêm một trọng mặc dù thiếu chút m i ệ n khí lại nhiều một tia thâm trầm triệu càng k h ô n thẳng đến tinh linh tộc thanh tráng niên thời gian rất dài một cái một trăm tuổi tuổi trẻ tinh linh cùng một cái ba trăm tuổi tiếp cận lão niên tinh linh ở bề ngoài t r a n lệch cũng không rõ ràng cho nên những này nhìn qua y nguyên tuổi trẻ xuất khí nhưng là thần thái trầm ổ n cao tinh linh pháp sư hẳn là niên kỷ cũng không nhỏ dù sao muốn nghiên cứu ma pháp cũng phải cần thời gian dài dang dặc cũng không phải là ai cũng là tiểu mập mạp cỡ lì nì như thế kỷ tài ngốc trời đến nỗi đại điện chính giữa ngồi tại vương tọa bên trên cái kia quần áo hoa mỹ đầu đội mũ miệng mặt nạ sa mỏng cao quý nữ tính liền hẳn là cao tinh linh đương nhiệm nữ hoàng tại hạ nam cung thụy b á i kiến nữ vương đại nhân xin đại biểu nam cung ra đối vi đại cao đảng tinh linh đối tôn kính nữ vương đại nhân biểu thị nhất chân thành kinh ý nói nam cung thụy hai tay ôm ở trước ngực lấy cao đ ẳ n g tinh linh lễ t i ế t bên trong tư thế hướng nữ vương túi đầu chào hỏi sứ đoàn thành viên khác cũng đều bày ra đồng dạng tư thế triệu càn k h ô n đám người gặp liền cũng trông mèo vẽ hổ túi đầu hành lễ chương bốn mươi một năm du lịch nam cung thụy làm chính xứ đối các loại lễ nghi quy củ vẫn là xe nhẹ đường quen cần trao đổi công việc cũng rõ ràng trong lòng đối nữ hoàng văn hóa đối đáp trôi chảy lần này t h i ế t kiến không có tiếp tục quá lâu dù sao nam cung g i a cùng cao tinh linh ở giữa một mực bình an vô sự cần hướng nữ hoàng hồi báo cũng phần lớn là chút lợi xã giao cho dù có chút ngoại giao công việc cũng có chuyên môn bộ môn bàn bạc lần này chủ yếu là theo thương đội làm theo thông lệ liên lạc tình cảm nói trắng ra là chính là giống nữ vương hỏi thăm tốt tốt hỏi qua sứ đoàn liền cũng nên lui ra xử lý chuyện khắc nghi triệu càn khôn công phu này tiến lên một bước dự định hỏi thăm một chút kia ôn nhu chấn bà chủ sự tình nhưng ai biết nữ hoàng lại trước hắn một bước mở miệng vị này sứ giả mời trước d ừ n g bước ta có mấy lời nói với ngươi triệu càn khôn hơi s ữ n g sở chỉ chỉ cái mũi của mình nhìn thấy nữ hoàng bệ hạ gật đầu xác nhận liền cười ha h a vậy thì tốt ta cũng có việc muốn cùng bệ hạ nói nói hắn quay đầu phân phó những người khác các người đi trước nên làm sự tình làm việc nam cung thụy ta mấy vị này bằng h ư u đối nguyên thủy đại lục cũng không quá quen giúp ta chiếu k h á n điểm nam cung thụy gật đầu đáp ứng cũng là không lo lắng làm nam cung ra người h ắ n đối tông tộc bên trong hồ sơ tự nhiên nhưng tại ngực biết rõ vị này triệu tiên sinh cường đại sa phi thường lý có thể ước đoán rất nhanh sứ đoàn rời đi nữ hoàng đại nhân cũng triệt hồi trên điện pháp sư cùng võ sĩ cực lớn cung điện chỉ còn hai người bọn họ u u u u triệu càn khôn cười nói như thế lân phòng chỉ chúng ta hai người vậy hạ cái này đoạn trước kịch bản giống như có từng điểm từng điểm quen thuộc a ngài sẽ không đối ta làm cái gì a tinh linh nữ hoàng khép cười một tiếng từ hoàng vị bên trên đứng dậy chậm rãi đi xuống bậc thang đi vào triệu càn khôn bên cạnh cứ việc cũng không có mặc d à y cao gót nhưng cao tinh linh trời sinh cao gầy ráng người để vị này tôn quý mà mỹ lệ nữ tính vẫn là so triệu càn khôn cao hơn nửa cái đầu lao triệu chỉ có thể ngẩng đầu cùng nàng đối mặt người rốt cuộc đã đến nữ hoàng mỉm cười chậm rãi cởi xuống mạng che mặt xem ra ta lưu cho luke lời nhắn ngươi nhận được nữ hoàng rất đẹp cũng lộ ra một cỗ như có như không lười biếng khí thức để triệu cản khôn có một loại cảm giác quen thuộc mặc dù không nhớ được cụ thể bộ dáng nhưng là nàng đã hướng triệu cản khôn biểu lộ thân phận thì ra là thế lao triệu ngược lại cũng không phải rất kinh ngạc hoặc là nói hắn chỉ kinh ngạc như vậy một mé mắt liền làm rõ đầu mối ôn nhu chấn bà chủ tại thế giới loài người ngây người mười năm trở lên hai năm trước rời đi nữ hoàng bệ hạ từng tại thế giới loài người du lịch trăm năm cũng là hai năm trước trở về sớm cái này bắn được ngươi tự hồ cũng không hiếu kỷ ta có đồ vật gì muốn cho ngươi nhìn triệu càn khôn một mặt lạnh nhạt bộ dáng tinh linh nữ hoàng cười cười ta càng h i ể u kỳ tại sao là ta triệu càn khôn nhìn xem tinh linh nữ hoàng hai năm trước ta chỉ là một cái không ai nhận biết đứa n h à quê ngài từ khi đó đã nhìn chằm chằm ta rồi tinh linh nữ hoàng mỉm cười đối với ngươi mà nói chỉ là khu khu hai năm ta thế nhưng là tại trời đông giá rét cực địa đại lục trong vài chục năm nha triệu càn khôn khẽ nhữ mày ngài đây là ý gì tinh linh nữ hoàng cười ha ha ngươi cũng nghe nói chứ ta từng tại thế giới nhân loại du lịch trên trăm năm ngươi biết ta làm tinh linh vương tộc tại sao muốn rời đi cao đẳng tinh linh quốc ra sao triệu càn khôn lất đầu nhưng là trong lòng đột nhiên đột nhiên thông suốt mơ hồ có chút liên tưởng chẳng lẽ nói ta cũng nhận được chu trường thăng thì mời triệu càn khôn con ngươi cấp tốc có vào quả nhiên n ă m đó ta bởi vì một ít chuyện không có tham dự vào lần kia trong kế hoạch đi tinh linh nữ hoàng cùng triệu càn khôn gặp thoáng qua ngẩng đầu nhìn thành cung nhưng là ánh mắt lại xuyên thấu qua vết tưởng nhìn về phía xa xôi thời không một chỗ khác nhưng sau đó không lâu liền phát sinh lần kia ma pháp vẫn l ạ sự kiện thế a suy vậy đoán đến, vậy rất t có ể cùng Chu Trường Thăng trong thư k hoạch có q u a nhưng ệ Thế tại thành tình ta tìm tốt Thế h đến kiếm đến là, lý lục, đại đi xử song sự vòng muốn cùng. n cầu cực sau, về địa là ở nơi nào cực địa trung tâm ta đã không có nhìn thấy hắn trong thư miêu tả thượng cổ hải cốt cũng không có thấy các pháp sư kiến tạo pháp sư tháp nơi đó vẫn như cũng là mênh mông vô bờ sông băng ngoại trừ băng phong đ ả h i ệ u sơ cái gì cũng không có bởi vì các pháp sư mở ra một cái á không gian nha ngươi đương nhiên tìm không thấy triệu càn khôn ở trong lòng n ổ nước bọt nói cho nên Ta c hơn ỉ có cực lục, thể bắt thế rời đi cực địa đại lục, bắt đầu ở thế giới địa đầu l ở o à tám mươi năm đối với nhân loại cơ bản cũng là cả đời triệu càn k h ô n nhìn về phía tinh linh nữ hoàng nhưng là đối với một cái trăm năm trước liền có thể bị chu trường thăng mời tinh linh tộc đại pháp sư tới nói hẳn là cũng không tính dài dàn dập đi tinh linh nữ hoàng có chút hoạt bát cười một tiếng đem ngón tay đặt ở trước môi nữ tính tuổi tác là không tốt loạn đả nghe nha triệu càn không nhúm bay sau đó thì sao là cái gì để ngươi lần nữa về tới cực địa đại lục làm lên t i ể u quán bà chủ là chính ta tâm ý ngội lạnh tinh linh nữ hoàng thở dài tìm hơn tám mươi năm lại cơ hồ không tìm được cái gì đầu mối hữu dụng ta về tới nguyên thủy đại lục chuẩn bị trở về về cuộc sống của mình thế nhưng là còn không có trở lại cầu vương thành ta lại tại đi ngang qua nam cung thành thời điểm gặp một người tinh linh nữ hoàng cười nói ngươi mấy ngày này kinh lịch ta cũng nghe nói hẳn là cũng gặp q u a hắn ai triệu càn khôn nhớ lại một chút tại nam cung thành chứng kiến hết thảy nam cung tranh không tinh linh nữ hoàng lắc đầu là bằng hữu của hắn mộ dung vô cực triệu càn khôn một chút suy tư liền nghĩ tới cái tên này là bóng cây thành vô cực lão nhân cũng chính là mỹ nữ nhân viên tiếp tân mộ dung vi ra ra trên thế giới vĩ đại nhất tiên tri là hắn triệu càn khôn nhịu nhữ mày hắn cùng ngươi nói cái gì nữ hoàng cười nói là một vĩ đại tiên tri hắn nhìn ra ta cũng không phải là phổ thông cao đẳng tinh linh liền cùng ta tại nam cung trong thành một cái quán rượu nhỏ hàn huyên trò chuyện ta lúc ấy đã nản lòng p h á i trí liền đem chu trường thăng thư tín nội dung nói cho hắn nghe trả lại hắn nhìn một chút thái cổ hài cốt tấm hình kia dù sao cũng là đại tiên tri nói không chừng có thể từ đó phát hiện đầu mối gì đâu không nghĩ tới những vật này thật đúng là đưa tới mộ dung vô cực hứng thú hắn đ u ô i những vật này căn cứ ta thuật nói những năm này điều tra đến những cái kia ta cho rằng không quá quan trọng manh mối phát động đại dự ngôn thuật sau đó nói cho ta biết một đoạn văn chương bốn mươi hai lee ấ c mờ ạ lịch sử Lời Triệu gì? c à nghe ô n h xong đoạn văn này triệu càn không nhớ mày cực bác c h i địa xuất hiện người đông phương vậy khẳng định chỉ là hắn kia về sau trực chỉ cực nam tiến về ly giấc m ở ả n thánh địa điều này đại biểu cái gì hắn ra về sau chẳng có mục đích ở thế giới mấy khối đại lục đi dạo xưa nay không có đi qua lì giật mở ả n lãnh địa cũng không nghĩ đi xúc động càng đừng đề cập mục tiêu còn có quá cú l ì lượng khôi phục lại là cái gì lì giật mở ả n thánh địa có cái gì triệu càn khôn nhìn về phía tinh linh nữ hoàng xem ra ngươi là thừa nhận chính mình là tiên đoán nửa trước đoạn người đông phương rồi cao tinh linh nữ hoàng cười nói mang theo thái cổ long thị xuất hiện triệu càn khôn tiên sinh khu khu triệu càn khôn ho nhẹ hai tiếng tinh linh nữ hoàng mỉm cười nói từ mộ dung vô cực nơi đó đạt được tiên đoán về sau ta cũng rất mê man cao đẳng tinh linh cùng lì giật mở ả n quan hệ một mực coi như hòa hợp tương h ữ cũng có giao lưu nhưng là qua nhiều năm như vậy ta cho tới bây giờ chưa nghe nói qua lì giật mở ả n có cái gì bảo vệ thánh địa bọn gia hỏa này mặc dù có lực lượng cường đại cùng phát đạt văn minh nhưng một mực chỉ chiếm theo lấy nguyên thủy đại lục vùng cực nam chưa từng hướng ra phía ngoài khuyết t r ư ờ n g không ai biết rõ bọn hắn tại kiên trì cái gì thủ hộ cái gì có lẽ mộ dung vô cực nói tới thánh địa chính là đáp án tinh linh nữ hoàng thở dài thế là ta rời đi nam cung thành chưa có trở lại cầu vùng thành mà là đường vòng trực tiếp đi đến lì giật mở ả n l ã n h điện làm cao đ ẳ n g tinh linh hoàng tộc ta đã từng bái phỏng qua lì giật mở ạn đại trưởng lão lần này lấy tương lai nữ hoàng thân phận tới chơi tự nhiên cũng nhận hoan g n g h ê n tại cùng đại trưởng lao nói chuyện thời điểm ta thận trọng nâng lên lời tiên đoán này tinh linh nữ hoàng thở dài lúc đầu ta còn lo lắng nâng lên lì giật mở ả n thánh điện sẽ để cho những này cứng nhắc cổ lao ra hỏa không nhanh nhưng là vượt quá dự liệu của ta đại trưởng lao rất thản nhiên biểu thị lì giật mở ạn xác thực có một chỗ đời đời truyền lại thánh đ i ệ mà lại kia là tạo vật chủ lưu lại cuối cùng di sản di sản đây chỉ là một hình dung tinh linh nữ hoàng nói đại trưởng lão nói cho ta tại lì giấc mơ ạn đời đời truyền lại trong thần thoại bọn hắn tin tưởng thế gian này hết thảy đều là vĩ đại tạo vật chủ sáng tạo tại thiên địa sơ khai một mảnh hỗn độn thời điểm vĩ đại tạo vật chủ v u n g xuống sinh mệnh h ạ n giống phản phất từng khoả lưu tinh truyền bá vẩy vào toàn bộ thế giới sinh mệnh bắt đầu nảy mầm tiến hóa sinh ra trí tuệ cùng văn minh mà lì giấc mơ ạn chính là trên thế giới ban sơ nảy mầm trí tuệ sinh ra văn minh c h ủ tộc người nói đám này lớn đi tổng là sớm nhất sinh vật có trí khôn triệu càn khôn có chút không tin nhưng nghĩ lại cũng đúng bọn hắn nói không chừng là khủng long tiến hóa ra khủng long người s á c thực hẳn là so với chúng ta cổ lão tinh linh nữ hoàng lắc đầu liên quan tới cái này khủng long một loại cổ đại sinh vật đối với chúng ta tinh linh tộc tới nói nhưng thật ra là bình thường hiện đại sinh vật chỉ là tại cái khác đại lục diệt tuyệt mà thôi nhưng cũng không đại biểu đại lục khác sinh vật là tại khủng long diệt tuyệt sau mới xuất hiện đây là ý gì triệu càn khôn nhữ mày tại cái khác đại lục cũng phát hiện qua khủng long tồn tại qua chứng cứ tỉ như hoa thạch dấu chân các loại rất nhiều học giả cho rằng hiện tại thú loại bao quát nhân loại đều là tại khủng long biến mất về sau mới quật khởi tiến hóa chúa tể thế giới quá trình này cụ thể niên đại đã không thể thi có thể là ngàn văn năm cũng có thể là là ước văn năm trước mắt kỹ thuật khó mà tuyệt tự tinh linh nữ hoàng lắc đầu tại tinh linh văn hiến bên trong xác thực ghi chép ly r ậ t mở ạn là so với chúng ta càng cổ lão bộ tộc có trí tuệ mà cái khác vô luận là nhân loại vẫn là thú nhân đụp đều là hết sức trẻ tuổi chủng tộc tại chúng ta phát triển vô số cái kỷ nguyên về sau mới hình thành văn minh mà tại ly rất mở ạn ghi chép bên trong cái khác tất cả chủng tộc bao quát chúng ta tinh linh đều là tuổi trẻ chủng tộc theo bọn hắn nghĩ tinh linh cùng chủng tộc khác tranh lệch nhân đại cơ bản có thể không đáng kể thật giống như đối với chúng ta tinh linh tới nói một người hai mươi tuổi nhân loại cùng một cái năm mươi tuổi nhân loại đều rất trẻ trung không có gì khác nhau nói như vậy lì giật mở ả n cổ lão là xa xa vượt qua những chủng tộc khác triệu can khôn nhữ lông mày theo văn minh góc độ tới nói phải tinh linh nữ hoàng cười nói nhưng là tại chúng ta cùng lì giật mở ả n văn hiến bên trong kỳ thật đã sớm xuất hiện đối với các ngươi cùng chủng tộc khác ghi chép nhưng này miêu tả dọn điệu càng giống là tại ghi chép một chút động vật hoang dã cùng trên thảo nguyên sư tử trong rừng khủng long không có gì khác nhau ngay lúc đó các ngươi nguyên thủy g i ã man mặc dù thông minh nhưng là đối mặt tàn khốc tự nhiên trí tuệ loại vật này lại không có chút nào thi triển t r i điệu chỉ có thể ở cường tráng khủng long dưới chân hèn m ọ n còn sống thàng đến về sau khủng long không cách nào thích hứng đại lục khác hoàn cảnh dần dần diệt tuyệt những này có trí tuệ sinh vật mới đến cơ hội thở dốc chậm rãi q u ộ c h ở i lợi dụng vài vạn năm tiến hóa học tập cuối cùng sáng lập văn minh triệu c à n khôn nghe nói những mày ngươi nói là nhân loại tổ tiên đã từng cùng sợ long sinh sống ở cùng một mảnh dưới bầu trời là c ù n g long diệt tuyệt thời gian càng mượn vẫn là nhân loại xuất hiện thời gian sớm hơn tinh linh nữ hoàng lắc đầu nói hiện tại truy cứu những này đã không có ý nghĩa vô luận là sớm là mượn nhân loại đối niên đại đó đều không có ghi chép thậm chí bao gồm chúng ta cao đẳng tinh linh cũng thất lạc cái kia kỷ nguyên ký ức cũng chỉ có lì giật m ở ản bọn hắn lịch sử bọn hắn truyền thuyết là thế giới này hoàn chỉnh lịch sử bởi vì tại bọn hắn ghi chép bên trong lì giật mờ ạn đệ nhất đại trưởng lão là nhìn thấy qua tạo vật chủ bản nhân tạo vật chủ bản nhân lợi dụng lưu tinh gieo rắc sinh mệnh triệu càn k h ô n trầm ngầm đột nhiên nhớ tới ở thế giới cây trong hồi ức nương theo lấy phi thuyền bạo tạc phiêu tán tại trong vũ trụ những cái kia ống nghiệm cũng liên tưởng tới a xoáy tiềm thức trong hồi ức vô số rơi dụng t ầ n g khí quyển phi thuyền hài cốt còn có những cái kia tương hỗ chiến đấu phá hủy phi thuyền cái gọi là người chấp hành chẳng lẽ triệu càn k h ô n nhìn về phía tinh linh nữ hoàng lì giật mở h ạ trong thánh địa cái gọi là di sản là tạo vật chủ cho bọn hắn không tinh linh nữ hoàng lắc đầu thánh địa nhưng thật ra là tạo vật chủ sau cùng chỗ ở sau cùng chỗ ở triệu c a n k h ô n ẩn ẩn minh bạch cái gì chẳng lẽ nói tinh linh nữ hoàng nhẹ gật đầu không sai tạo vật chủ đã chết tính mạng hắn sau cùng lịch trình là tại ly i ậ t mở ạ n đồng hành đi đến chương bốn mươi ba đến từ viễn cổ n h ị ệ t i m tạo vật chủ chết rồi triệu c a n k h ô n n h ị nhũ mày đúng thế tinh linh nữ hoàng nhẹ gật đầu căn cứ ly i ậ t mở ạ n truyền thuyết tạo vật chủ không chỉ một vị bọn hắn ở cái thế giới này vung xuống sinh mệnh hạt giống tại sáng tạo qua thế giới về sau tạo vật chủ nhóm lần lượt v ấ lạc chỉ con vị cuối cùng tại ly rất mở ạ n đồng hành sinh tồn vài văn và năm Cuối c ù nghe c ế chết, thế t trước truyền thụ lì giấc mờ ản thần kỹ thuật, trợ thành trên nhất đi, khi giấc giúp giấc giới sớm cũng kỹ minh. h ản ản, nên này văn n lì lì lập mờ mờ tinh linh nữ hoàng giản g thuật triệu càn khôn hiếp mắt hiện tại cơ bản có thể xác định những cái được gọi là tạo vật chủ hẳn là a xoáy cùng thế giới thụ trong trí nhớ người chấp hành nhóm đây là một đám phục vụ tại thánh hiền cường đại tồn tại t ừ n g tại viên tinh cầu này trên không bạo phát một trận chiến tranh dẫn đến chứa đại lượng sinh vật hàng mẫu phi thuyền bạo tạc mới vì cái này thế giới mang đến đại lượng sinh mệnh cái này cũng giải thích triệu càn k h ô n trong lòng một cái mơ h ầ nghi vấn vì cái gì thế giới này sinh vật nhiều như vậy dạng chủng loại phong phú lực lượng cường đại sinh thái hệ thống so với địa cầu muốn nhiều phức tạp chắc hẳn cái tinh cầu này lúc đầu cũng có chính mình sinh thái chỉ bất quá bởi vì lần kia gieo r á c hội tụ đến từ toàn vũ trụ sinh vật mới sáng lập cái này khó phân phức tạp thế giới chờ một chút nghĩ như vậy tới trên cái tinh cầu này cũng tồn tại heo trâu ngựa dê một loại phổ thông động vật thậm chí cùng người địa cầu cực kỳ tương tự nhân loại chẳng lẽ nói là từ địa cầu mang tới sinh vật hàng n ẫ u sao nói như vậy chính mình kỳ thật còn tại nguyên bản trong vũ trụ chỉ bất quá đi triệu càng t khôn càng h nghĩ càng có khả năng càng nghĩ càng kích động thế nào tinh linh nữ hoàng nhìn xem triệu càng khôn muốn hay không đi lì giật mở ạn thánh địa nhìn một chút đâu có ta giới thiệu bọn hắn có lẽ sẽ đáp ứng a triệu càng khôn trong lòng thật đúng là dâng lên một cỗ chờ mong thế nhưng là tâm tư này khéo động đột nhiên trong lồng ngực trái tim kịch liệt hơi núc ních một chút phù phù triệu càng không i ậ t mình không lưng đi xuống dùng tay nắm lấy ngực lực lượng cường đại thậm chí đem ngực ra thịt đều bắt nát nhưng là trái tim vẫn đang nhảy phù phù phù phù phù phù trái tim càng nhảy càng nhanh không phải bình thường loại kia nhảy lên mà là càng cường kiện hơn càng mạnh mẽ hơn nhảy lên triệu càng k h ô n chưa bao giờ cảm thụ qua mãnh liệt như vậy nhịp tim thậm chí ngay cả hắn xương cốt ngay cả không thể phá vỡ kim cương k h lâu đều theo cái này nhịp tim mà r u n động cảm giác này trước nay chưa từng có để Triệu Càn khôn mạnh mạnh、so、không c ả chỉ là trước mắt tinh linh nữ hoàng còn có căn này cung điện tòa thành thị này khối đại lục này thậm chí thế giới này ngươi thế nào tinh linh nữ hoàng gặp triệu càng không đột nhiên ngồi xuống toàn thân run dày quan tâm hỏi cách ta xa một chút triệu càng không răng thép cán chặt từ trong hàm răng gạt ra mấy chữ này lời nói kêu bên trong bao hàm sát ý để tinh linh nữ hoàng cũng không khỏi đến lui về phía sau mấy bước phía sau lưng cũng bị mồ hôi lạnh nhốt nhẹp đi qua mấy phút đồng hồ bình phục triệu càng khôn rốt cục đứng lên đưa tay sinh ra một viên hồng quản u ố t vào khôi phục ngực vết thương vừa mới ngươi thế nào tinh linh nữ hoàng ánh mắt bên trong lộ ra hoảng sợ không có gì triệu càng khôn thở vào một cái ta sẽ không đi còn có những chuyện khác phải làm tinh linh nữ hoàng nhìn xem triệu càng khôn mỉm cười đó là ngươi tự do chẳng qua nếu như đoán không sai lời nói các ngươi là dự định đi chúng ta tinh linh tộc cấm địa đi ồ、oh. triệu c a n khôn nhìn về phía tinh linh nữ hoàng hiếu kỳ ta là thế nào biết đến nữ hoàng cười nói ta mặc dù sẽ không đại dự ngôn thuật nhưng là cao đẳng tinh linh thuật độc tâm cũng là rất lợi hại nha ngươi có thể đọc ta ý nghĩ triệu c a n khôn nhữ nhữ mày ngươi thật đúng là không được tinh linh nữ hoàng lắc đầu đầu góc của ngươi tựa hồ có trời sinh ma pháp kháng tính không không chỉ là đại não ta có thể cảm giác được thân thể của ngươi liền không phải bình thường bất quá cùng ngươi đồng hành những người khác nhưng liền không có loại năng lực này kia、yeah, ngươi liền bỏ mặc chúng ta tiến về tinh linh cấm địa triệu càn khôn nhìn xem tinh linh nữ hoàng hỏi ngược lại ta không bỏ mặc lại có thể làm sao bây giờ đâu tinh linh nữ hoàng núi bay biểu lộ có chút bất đắc dĩ bốn cái thần thoại cấp cao thủ thật lên xung đột cao tinh linh vương thành chỉ sợ lại muốn di chuyển ta còn là thật thích cầu vương thành vậy ngươi định làm như thế nào triệu càn khôn nhìn xem nữ hoàng tất nhiên không ngăn cản được tinh linh nữ hoàng cười nói vậy ta liền đưa các ngươi đoạn đường đi ồ triệu càn khôn xứng sở đây là mấy cái y tứ tinh linh nữ hoàng nói tại cấm địa x u ngàn quanh, quá ngang địa bị xông, chúng ta cao A. tinh linh binh người nên khẳng định hiện. xông, chúng tinh linh cũng sẽ rất bị động、à. Nói, tinh linh nữ hộ, khứ, phát h có tộc các Cấm rất vệ bảo bị bị bị o sẽ sẽ g đi tới đại đ tới i ệ năm trước thành trong một Tại cửa, cầu vòng thành cũng vòng vòng không dựng lên. ngàn n phải là đêm trước đó nơi này cũng là tinh linh đế quốc một cái trọng yếu thành thị ở trong thành có liên thông cũ thế hoàng đô ấy giờ p h i u á truyền t ố n g trận về sau ấy giờ p h i u á bị công hãm trở thành chỗ nguyên rủa nhưng là trong thành truyền t ố n g trận lại giữ lại Nha. trực tiếp bí mật tiến về cấm địa phải tinh linh nữ hoàng nhẹ gật đầu hiện tại tiến về cấm địa truyền t ố n g đã bị cấm chỉ nhưng có ta ở đây có thể bí mật đem ngươi đến nẩy giờ phiêu á trung tâm dù sao các ngươi cũng là vì thế giới này hòa bình mà nỗ lực chúng ta cao đẳng tinh linh trên mặt m ũ i cũng không có trở ngại vậy ta liền đa tạ nữ hoàng đại nhân triệu càn khôn đối tinh linh nữ hoàng liền ô n quyền vậy chúng ta tối nay xuất phát nữ hoàng gật đầu nói các ngươi về trước dịch quán chờ đợi đi ban đêm ta sẽ gọi các ngươi bất quá nhớ lấy cấm địa có cường đại nguyên rủa gánh không được người Đi vào nhất định phải vào nhất chương ế t Triệu k bốn nhẹ gật ta t đầu, vậy mươi bốn đêm liền cấm điệm thánh hiền sáng tạo ra người chấp hành người chấp hành có được lực lượng c ư ờ n g đại có thể tại trong vũ trụ ngao du tại tinh hệ ở giữa xuyên thẳng qua cải tạo tinh cầu cân bằng sinh thái quản lý văn minh là thánh hiền tại cái vũ trụ này ở giữa ý chí thay mặt người đi đường tại không biết bao nhiêu năm trước kia bởi vì một loại nào đó không biết tên nguyên nhân đại lượng người chấp hành tại viên tinh cầu này phụ cận triển khai đại chiến phi thuyền khổng lồ tổn hại đại lượng sinh vật hàng mẫu rơi vào trên thế giới này trải qua ước vạn năm diễn hóa tạo thành hôm nay thế giới trong đó không thiếu có thụ thương thậm chí tử vong người chấp hành cũng rơi dụng tại nơi này đây hết thảy đều là triệu căn khôn từ a xoáy cùng thế giới thụ trong trí nhớ tổng kết ra tin tức hiện tại hắn có lý do tin tưởng chính mình bộ này kim cương khô lâu s ư ớ n g cốt đại khái xuất chính là lợi dụng ước vạn năm trước một vị nào đó cường đại người chấp hành hải cốt cải tạo mà thành mà liên tại vừa mới hắn cùng nữ hoàng nói chuyện thời điểm c ỗ hải cốt này bên trong chuyển đến giống như nhịp tim đập đều nhịp nhàng nhịp đập rung động nó còn có sinh mệnh còn không có triệt để tử vong là bởi vì đại niết bàn chân kinh tu luyện hay là bởi vì trong khoảng thời gian này hữu cơ huyết n ụ c thoải mái h khôn o đối với nguyên chủ nhân thức tỉnh khả năng triệu càn khôn hiện tại đã không chút nghi ngờ vừa mới nghe được lì giật mở ản thánh địa tin tức tương quan thời điểm thể nội truyền gia dị thường đập đều nhịp nhàng nhịp đập rung động chính là chứng minh thể nội cái kia xa cổ linh hồn ngay tại khôi phục thậm chí đã có được nhất định trí năng nó có thể nghe hiểu được tinh linh nữ hoàng lời nói Biết rõ đêm khuya triệu càng h không nhận tại, mới có k l i ệ lấy tinh linh nữ hoàng bí mật triệu kiến tuy hành còn có tử thần cùng lì lít còn a soái thì bị hắn lưu tại dịch quán bên trong chiếu khán hai cái yếu đuối bày bi loan người ba cái thần thoại muốn giấu giếm được đông đảo cao tinh linh bí mật chui vào hoàng cung đ ơ nữ giản không dàng. Hùng người chi loại tinh đại đi tinh nên còn thần này thần hành linh n Pháp quá dễ mà Là có tử vào ra. ba hoàng t r ư ớ cũng mặt thời điểm, một thời toàn bộ trong trừ thanh tỉnh tinh Thật thô hoàng, không linh. chui hoàng điện, ngoại hoàng, cái giản đã đơn bạo vào là cung nữ Nữ bộ có c A. sự là truyền kỳ cảnh giới cảm thấy trong cung điện biến hóa đối mặt ba vị thần thoại không khỏi có chút dở khóc dở cười nếu không phải vì tiết kiệm một chút t ứ t trình chúng ta cũng có thể đơn giản như vậy thô bạo tiến vào cấm điện triệu càn khôn khoát tay một cái có thể tuyệt đối đừng nữ hoàng khoát tay nói cấm địa thủ vệ xảy ra vấn đề toàn bộ tinh linh quốc độ đều sẽ khiếp sợ nói nữ hoàng lĩnh bọn hắn đi tới hoàng cung hậu viện thác nước bên trong rất nhanh thấy được một tòa cự đại truyền thống trận bên trong khoảng cách truyền thống trận tử thân nhìn lướt qua nói truyền thống khoảng cách tại mấy chục đến mấy trăm km bình thường dùng cho trọng yếu thành thị ở giữa khẩn cấp chiêu mộ không hổ là thần thoại cấp pháp sư tinh linh nữ hoàng tán thắn nói hiện tại mời mấy vị đứng ở phía trên đi ta đến thi pháp c h ờ một chút triệu càn khôn khoát tay một cái ngươi xác định muốn lấy ma lực của ngươi truyền thống ba vị thần thoại tinh linh nữ hoàng lập tức s ư ớ n g sở lập tức kịp phản ứng lấy nàng cảnh d ư ớ i coi như truyền tống thành công sợ cũng muốn bị ép khô ma lực vẫn là ta tự mình tới đi triệu càn k h ô n nắm tay đặt ở truyền t ố n g trận khởi động bảo thạch bên trên bắt đầu rót vào ma lực mãnh liệt ma pháp lực lượng bành trướng mà ra để một bên nhìn tinh linh nữ hoàng cũng không khỏi đến lui về phía sau mấy bước suốt mùa hôi chán đây chính là thần thoại lực lượng sao nữ hoàng cắn chặt m ô i không hẳn là truyền thừa từ tạo vật chủ lực lượng theo một trận cường đại báo táp thời không pháp trận trong một trận vật mẹo ba người hoàn toàn biến mất sau một lát ba người xuất hiện ở một tòa rách nát trong cung điện bầu không khí âm trầm kinh khủng đây là triệu càn khôn s á c h cái mũi ngửi ngửi cảm giác được một cỗ để cho người ta không vui vừa nôn hương vị chui vào thân thể của mình làn da bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được t r ở tối biến đỏ nổi lên gân xanh thậm chí có nát giữa dấu hiệu đây là địa ngục c h ư ơ n g khí từ thân nói mà lại nồng độ khá cao so trong địa ngục bình quân trình độ cao hơn hơn trăm lần không chỉ người bình thường hút ngay lập tức sẽ biến dị thành sa đoạn sinh vật đánh mất lý trí cùng linh hồn triệu càn khôn thở dài sinh ra một cái hồng quả ăn tại tinh khiết sinh mệnh lực thẩm thấu vào trên người hắn dị biến bắt đầu cấp tốc biến mất sau đó thể nội sinh ra cây r á c bao trùm toàn thân miệng mũi chỗ có cường hiệu loại bỏ tổ chức ngăn cách những ngày địa ngục trương khí như vậy chân tổ đại tiểu thư cho dẫn đường đi triệu càn khôn dùng tay làm dấu mời l ý lít ngẩng đầu cảm ứng một vòng cuối cùng chỉ vào một cái phương hướng ước chừng ngoài hai cây số Tốt, xuất phát triệu càn khôn đằng không mà lên tử thần cùng lít cũng theo thật xác hướng phía cái hướng kia bay đi hai cây số đối với thần thoại cao thủ tới nói bất quá là trong nháy mắt một cái trước mắt ba người rất nhanh đi tới địa điểm chỉ định trên không là ở chỗ này lí ý l chỉ vào một tòa tháp nhọn ngay tại cái kia đỉnh tháp được rồi triệu càn khôn tăng tốc độ thẳng đến cái kia đỉnh tháp bay đi thế nhưng là ngay tại sắp đến gần thời điểm cả tòa tháp chuyển đến rung động dữ dội lập tức một cỗ khí tức kinh khủng từ đáy tháp tuân ra bao phủ đến gần ba người đây là triệu càn khôn túi đầu nhìn lại chỉ gặp cả người cao mười mấy mét sau lưng mọc ra hai cánh bán ma quái vật đằng không mà lên cầm trong tay một cái kia to lớn xin thép đứng ở mấy người trước mặt triệu a kia địa là nơi này nơi người không có phận sự, không được đến gần. còn phương, nứt giả, Quái thời gọi thủ vật tạm thể mặt hộ được có có sự, đã a ra một đạo vạn bèo lỗ hồng, theo từng đợt t đạo bèo vạn hồng, phun ra câu này lỗ có câu rúm, ế n tinh linh g cổ khẩu càn g không nhìn kỹ lại phát hiện cái này cự quái chỉnh thể dáng người thon dài mặc dù trên da rất nhiều nát giữa vạn vẹo địa phương nhưng là nếu như dọn dẹp một chút dáng người hẳn là coi như không tệ nó vũ khí trong tay nhìn như là một chi xin thép nhưng nhìn kỹ lại tia hình dạng không hề giống chuyên môn làm vũ khí chế tạo mà càng giống là quảng trường pho tượng một bộ phận bất quá tại trướng khí ăn mòn phía dưới cái này xin ê thép đã bị huyết nhục thấm vào không còn là phổ thông kim loại mà biến thành không thể phá vỡ vũ khí c ồ n g k a n h trên cổ khuôn mặt mặc dù vặn vẹo xấu xí nhưng là hai bên kia thật dài lỗ thai lại đã chứng minh nó đã từng thân phận đây là một cái cao đẳng tinh linh biến dị mà đến quái vật chương bốn mươi lăm chuẩn bị d i ữ nỉ vợ sản lữ hành người là làm cái gì đối mặt cái này quái vật to lớn triệu c à n khôn cười ra tiếng vô duyên vô cớ cản con đường của ta làm ấy cái ý từ a ta chính là phong thần cạ dễ ạt quái vật to lớn đức q u a n nói vĩnh hằng chi tháp thủ hộ giả cao đẳng tinh linh cường đại nhất chiến sĩ các ngươi người xâm nhập tuyệt không cho phép tới gần ta ạn phi ạ thánh địa phong thần triệu càn khôn xứng sở nhớ tới pháo đài bên trong thấy qua văn hiến miêu tả cao đẳng tinh linh mạnh nhất chiến sĩ sẽ thu hoạch được phong vũ giả xương h à o cùng loại với nhân loại ngũ giai chứng nhận thực lực cũng không kém quá nhiều xem như võ giả đ ỉ n h phong nhưng là tinh linh tộc tuổi thọ là nhân loại mấy lần dài giang dặc trong lịch sử tiểu gì cũng sẽ xuất hiện một chút thiên tài trong đó có thể tại sinh thời bước vào truyền kỳ cảnh giới anh hùng võ giả sẽ được trao tặng mạnh hơn xương h à o phong thần Cả ác, lịch chép trước tộc chiến cho chống tộc cái chết cổ Các chúng thúc càn chút chết. dệ Triệu tại trong, tinh nhất thế trong tới, thế mà bị ma khí lây nhiễm thành đoạ sinh vật, tại cái này chết đi cổ thành khốn thủ ta kết một Tử thân mạnh lại đoạ ghi linh sinh, nhiễm sinh đi người nói, hắn? hai người. Hắn đã chết. Tử thần dâu, ma khí chỉ là là lấn lây làm bị nhân hắn hy không nghĩ khí khốn hơn hắn? khôn nhìn Hắn sử sĩ, sa sao ngàn ngàn bên bên năm năm này năm. mà ma xâm ma đó, đều đó đầu đã quay ở v có thể đưa nó trên người mà khí tách ra sao ta có thể thử một chút t ử thân lắc lắc tay bất quá bởi như vậy g i a hỏa này cũng liền triệt để tử vong để hắn lấy tinh linh thân phận chết đi triệu cằn k h ô n thở dài một tiếng quay đầu nhìn l i lít chúng ta đi lấy đồ vật nói xong tăng tốc độ vòng qua cà dễ ạt ta nói không được đến gần cà dễ ạt gào thét một tiếng muốn đuổi theo ngăn lại triệu cằn khôn lại đột nhiên cảm giác một cố cường đại ma pháp năng lực uy áp mà đến đem hắn thân thể định giữa không trùng không thể nhúc ních cà dễ ạt cật lực quay đầu nhìn lại chỉ gặp lao giả kia chính nâng lên hai tay ngón tản mát ra lực lượng cường đại, rút ra lấy trên người hắn tràn ngập trỏ mát rút ra ra mạ lực lấy đại, không í Triệu càn k h c ù n lý lịt tới tháp, trực tiếp chi gần hàng vĩnh vỡ phá cửa sai ổ chui u trải vào, q lý lịt l rất chỉ nhanh dẫn, ề n thấy được khối thứ sáu mạnh vỡ. Vỡ, vỡ là một cái hình cùng cao cỡ một người còn có mấy cái móc giống như giá áo đồng dạng đồ vật triệu càn khôn đem phía trên quần áo vứt bỏ cầm lấy cái này không biết làm bằng vật liệu gì chế tác giá đỡ hướng lý lịch liên tục xác nhận không sai về sau rời đi vĩnh h ẳ n g chi thác phía ngoài chiến đấu cũng sớm đã kết thúc hoặc là nói vậy căn bản không thể xưng là chiến đấu giữa không trung tử thần giơ lên hai tay trước đó cái kia quái vật to lớn đã biến mất thay vào đó là một cái màu da tái đi cao đẳng tinh linh nam tính chính toàn thân buông lỏng trôi nổi trước mặt tử thần chậm dại chuyển động đây chính là cạ dễ ạt chân thân triệu càn khôn nhìn thoáng qua không k h i thở dài một cái để h ẳ n yên nghỉ、đi. tử thân nhẹ gật đầu thu tay lại triệt hồi lực trường không có ma pháp dựa vào thi thể này tự do hạ xuống theo cùng không khí ma sát không ngừng mà tiêu tán hóa thành bụi bặm ba người thu đồ vật quay người về tới trong thành truyền tống trận chỗ vẫn như cũ từ triệu càn khôn phát động năng lực mang theo bọn hắn về tới cầu v ò n g chi thành nhanh như vậy tinh linh nữ hoàng một mực chờ đợi tại truyền tống trận một bên khác gặp bọn họ xuất hiện lần nữa không khỏi giật mình dù sao bọn hắn từ rời đi đổ về đến trước sau vẫn chưa tới hai mươi phút một tòa thành chết mà thôi còn muốn để chúng ta đợi bao lâu triệu càn khôn nết miệng Tốt xấu cao ó có cái sòng bạc viện cái viện sòng gì, kỹ đ ị phương ngủ lại cũng lại c tốt a tinh linh là rất xem thường nhân loại thị c ự c cùng s á c dục những này thói quen nếu như người bình thường nói muốn tại cao tinh linh trong thành thị tìm sòng bạc cùng kỹ viện sợ rằng sẽ chọc giận đối phương thậm chí rút đao khiêu chiến nhưng là tinh linh nữ hoàng tại thế giới nhân loại du lịch trăm năm đối với mấy cái này đã sớm không cảm thấy kinh ngạc huống chi trước mặt mấy vị này b ả n sự cũng làm cho nàng giận mà không dám nói gì biết được hết thể thuận lợi nữ hoàng đưa bọn hắn len lén rời đi hoàng cung ba người về tới dịch quán ngày thứ hai t i còn còn cuối cùng vẫn là tinh linh nữ hoàng gia mặt biểu thị là tối hôm qua ma pháp của mình thí nghiệm xảy ra vấn đề mới đưa đến mê man ma pháp tứ ngược cùng nam cung gia người không quan hệ dù sao cũng là truyền kỳ pháp sư để ngàn tám trăm n g ư ờ i ngủ một giấc còn không phải chút lòng thành như vậy xem như giải trừ hiểu lầm cũng che giấu triệu càn khôn đáng người đem qua hành động đương nhiên những việc này đều không phải là triệu càn khôn bọn hắn có thể biết trời chưa sáng thời điểm bọn hắn một nhóm sáu người đã vụng trộm rời đi cầu v ư n g thành hướng về đông phương cũng chính là cuối cùng một mảnh vụn chỗ đại lục bay đi không lạc đảo xem ra b ậ y bí lòn tại một ngàn năm trước liền phát hiện không lạc đảo rồi triệu càn khôn tại trên địa đồ đánh dấu ra l ù lịt chỉ bày ra phương vị phát hiện ngay tại thế giới thụ phụ cận hơn nữa còn đem đồ vật trôn ở đại lục trung tâm không biết xin lờ lắc đầu tại bảy bi lọn ghi chép bên trong chưa từng đề cập tới cái khác đại lục bất quá nếu như dựa theo địa đồ đến xem mà nói triệu càn k h ô n nhìn một chút nam cung g i a xuất phẩm thế giới địa đồ tại tây cả dầu châu phương tây b ổ một khối vẽ lên cái thô sơ giản lược bảy bi lọn đại lục sau đó đem, địa ngang lại, đem phía tây nhất bảy bi lọn cùng phía đông nhất không lạc đảo kết nối đi lên có lẽ bảy bi lọn cùng không l ạ đảo khoảng cách muốn so cách tây cả dầu châu còn gần đâu các ngươi trước đó nói qua không lạc đảo là một cái tràn đầy to lớn chủng loại đại lục hữu sần chấm n g â m một chút nói như vậy lời nói ta ngược lại thật ra nghe nói qua tường quan nghe đồn căn cứ bẫy b í lọn phương tây r ừ n g cây thổ dân nói bọn hắn từng tại phía tây trong biển g ặ p qua to lớn con cua cùng tôm hùm mạnh hữu lực cái càng thậm chí có thể đem thuyền gỗ kẹp lấy hai đoạn nói vị này bẫy b í lọn vĩ đại nhất nhà mạo hiểm lắc đầu cười nói liên quan tới những tin đồn này ta một mực chỉ coi là thổ dân chuyện thần thoại xưa bây giờ suy nghĩ một chút cũng rất có thể là thật cái này hoang đường thế giới hoang không hoang đường ta không biết triệu c à n khôn sờ lên cầm cười nói nếu quả như thật khoảng cách gần như vậy mà nói c đây chính g ta có thuận là n đông c h ư cửa xoay kéo cảng ỗ triệu đường đông n càng a h ô n g chỉ â ghé qua một lần vẫn là trên đất bằng thấy được một chút phương nam từng thành hoàn như như các ngươi h n học ấ y đ giả hẳn phải biết đi cây cối dáng dấp càng lớn thì càng khó trèo chống chính mình tự trọng có thể dài đến như thế cao cái này vật liệu gỗ cường độ so với sắt thép cũng không kém bao nhiêu hơn nữa còn càng nhẹ nhàng linh hoạt xin lờ gõ gõ nhà gỗ vết tường ma pháp của ngươi biến hóa ra chính là loại này vật liệu gỗ sao không triệu càn khôn lắc đầu cái đồ chơi này so với cái kia còn cứng rắn hơn được nhiều chúng ta tiếp tục bay các ngươi rất nhanh liền có thể nhìn thấy cái này vật liệu gỗ là đến từ như thế nào một cái cây tại a xoáy cao tốc phía dưới nhà gỗ rất nhanh vượt qua đông c ự c cảng đâm đầu thẳng vào đ ô n g phương biển cả trải qua mười mấy giờ phi hành rốt cục lần nữa thấy được lục địa thật là lớn cây a mới đầu xin lờ cung ư sần chỉ là nhìn thấy mặt biển bên trên một vòng lục sắc còn không có phản ứng gì nhưng là theo tới gần k i a to lớn rừng cây càng ngày càng gần bọn hắn triệt để vì cái này to lớn cây cối làm c h ấ n kinh a xoáy phi hành độ cao bình thường là ba năm trăm l i n tại cái khác đại lục cây cối bình thường cũng liền mười mấy mét nhiều nhất cao mấy chục mét những cái k i a rộng lớn rừng cây từ trong nhà gỗ nhìn lại đều là tại mấy trăm mét phía dưới chỉ có thể nhìn thấy một mảnh xanh un tươi tốt tán cây nhưng là hiện tại khác biệt a xoáy phi hành độ cao cũng không có giảm xuống nhưng là những cái k i a to lớn đến nhánh cây lá cây lại ngay tại dưới chân gần trong g ă n thức nhìn một cái tùy tiện một cây cảnh cây nhỏ đều có xả nhà phẩm trước, một chiếc lá đều có báo chí lớn nhỏ giống như đi tới một chỗ cự nhân thế giới mới cái này trấn kinh rồi triệu càn khôn ha ha cười nói ta nói với các ngươi nếu là dạo bước tại rừng cây ở giữa nhìn xem đại thụ đồng dạng cao hoa dại cỏ dại chuột đồng dạng lớn con kiến h e o đồng dạng lớn nóng mật đây mới thực sự là kỳ huyễn hưởng thụ đâu thật sự có khổng lồn như vậy côn trùng sao w i l s o n cùng xin lờ kinh h ỉ nói đương nhiên triệu càn khôn cười ha ha đột nhiên nhãn tình sáng lên chỉ vào ngoài cửa sổ cái này không liền đến rồi sao hai người hướng ngoài cửa sổ nhìn lại chỉ gặp một đạo to lớn thân ảnh từ trong b ụ i cây dâng lên phe phẩy cánh hướng bọn họ đánh tới quái vật kia so một cỗ hơi nước xe công cộng còn một lớn dài thể trạng trắng k i ệ n đỉnh đầu to lớn sừng dài hai mảnh to lớn cánh vỏ p h ẳ n g phất tường thành đồng dạng triển khai đằng sau mở rộng mảng cánh phi tốc chấn động mang theo thân thể khổng lồ giống như to lớn không c h u n g xe tăng đồng dạng bay tới độc giắt tiên. tiên a xoáy cùng cái này nhà gỗ cộng lại còn không bằng cái này độc giắt tiên một nửa lớn cái này nếu là đục vào xin l ờ c u n g ngư d ầ n đều dọa đến triệt thoái phía sau một bước đúng lúc này tử thần giơ tay lên một cái một đạo vô hình ba động phát tán ra tiêu phi hành đ ộ c g i á c tiên thân thể lắc một cái cánh không còn vỗ thân thể ngay tại trọng lực cùng tác dụng của quán tinh dưới xéo xuống hạ xuống rơi vào rừng cây thật sự có khổng lồn như vậy độc giác tiên hai vị b ấ y bị lọn người chưa t ỉ n h hồn triệu càng khôn c ư ờ i nói lúc này mới cái nào đến đâu chờ một lát các ngươi liền biết cái gì gọi là to lớn a xoáy tiếp tục một đường hướng đông rốt cục một đạo như ẩn như hiện lục sắc cái bóng xuất hiện ở trên đường chân trời cái đó là núi hữu s o n cau mày nói núi thật là cao h a triệu c a n khôn cười ha ha đưa tay b i ế n hóa ra hai mảnh cánh hoa trồng lên nhau tạo thành một cái giản dị kính viễn vọng đặt ở hữu s o n trước mắt ngươi lại nhìn kỹ một chút hữu s o n xuyên thấu qua kính viễn vọng nhìn lại đầu tiên là nhịu nhũ mày sau đó con mắt chừng đến to lớn kia、yeah. đây không phải là núi cái gì xin lỡ hiếu kỳ nói lại gần cũng nhìn thoáng qua lập tức mở to hai mắt nhìn cái đó là cây、hey. hoan n g ê n đi vào k h u n g lạc đảo trung tâm triệu càn khôn chỉ, chỉ kia theo tới gần dần dần rõ ràng bóng cây thế giới chi thụ bởi vì cái gọi là nhìn núi làm ngựa chết thế giới thụ cao gần v ạ n mét cách hơn mấy trăm km liền có thể xem được tại cái này về sau a xoáy một đường lại bay gần hai giờ mới rốt cục đi tới thế giới thụ dưới chân bởi vì năm đó triệu càn không i ế t chết thụ linh thế giới thụ cấm bay lĩnh vực yếu nhược rất nhiều mặc dù ngoại trừ hắn đại bằng chi lực bình thường phương pháp vẫn rất khó bay đi lên nhưng là cấm bay phạm vi rút nhỏ không ít a xoáy cánh tại ở gần thế giới thụ mấy cây số thời điểm mới bắt đầu không có cản gió được chậm rãi hạ xuống triệu càn k h ô n cung biến hóa nhà gỗ hoặc ó a thành m i triệu càn khôn đ xứng đè sở ra hỏa này thật là lớn dũng khí a ta cũng là nhện nó cũng là nhện nó vẫn còn so sánh ta nhỏ hai vòng thế mà cũng dám ra cả đường nhưng mà cái này nhện con nhưng không có công kích mà là giơ lên hai đầu chân trước tại triệu càn khôn trước mắt vừa đi vừa về láp thỉnh thoảng còn tả hữu hình ảnh trên người cương lông theo dun dun phảng phất tại nhảy một bản nguyên thủy vũ bộ đây là tình huống như thế nào triệu càng k h ô n càng phủ ra hỏa này một không công kích hai không chạy trốn chính là vây quanh khiêu vũ nó đại khái là đang cầu xin ngẫu nhìn một hồi hữu sần làm ra phỏng đoán ta nghe mưa to lâm thổ dân nói qua hùng nhện bình thường so thư nhện nhỏ hơn hùng nhện phải hướng thư nhện tìm v ớ i ngẫu liền muốn vây quanh thư nhện khiêu vũ nhưng là vô cùng cẩn thận hơi không cẩn thận liền dễ dàng bị thư nhện giết chết a cái này ta tại động vật thế giới bên trong thấy qua triệu càn khôn cười ha ha không nghĩ tới ta biến ra cái này nện vẫn rất có mị lực nói hắn khoát tay cái này thế giới thụ nện vừa nhất cái mông b ắ n ra một tấm cây mây tạo thành lưới lớn đem con kia hùng mạng nện ở buộc chặt chẽ vững vàng kéo tại phía sau cái mông tiếp tục đi tới tóm nó làm gì xin l ơ hỏi có thể đổi tiền triệu càn khôn ha ha cười nói loại việc này lấy cự hình côn trùng tại bóng cây thành mạo hiểm giả công hội luôn có thể đổi chút k i n h tệ đoan t r ư ờ n g này lại bóng cây thành nhà hàng cũng dựng lên nếm thử không lạc đào đặc sản đi chương bốn mươi bảy có linh tính nệ lớn bóng cây thành bao phủ tại vô hình năng lượng bức tường ngăn cản bên trong chỉ có đông tây hai quả nhiên cửa ra vào năng lượng bức tường ngăn cản mới có mở miệng có mạo hiểm giả công hội chuyên gia trần lưng giữ nhưng trên thực tế cái này cái gọi là thủ vệ càng giống là lính gác tại cái này khung lạc đảo nội địa ngoại trừ người tất cả đều là cô n trùng mà đại lục khác tiến về khung lạc đảo đường bay cũng đều cầm giữ tại mạo hiểm giả công hội trong tay căn bản không cần lo lắng cái gì địch quân thế lực thẩm thấu một loại chỉ cần là nhân loại liền đều là đồng bào lính gác chức trách chủ yếu vẫn là cảnh giới đáng sợ côn trùng xâm phạm nhưng mà liền xem như côn trùng trí lực rất thấp cũng có cơ bản phản xạ có điều kiện bóng cây thành t r u n g quanh bức tường ngăn cản không thể phá vỡ còn có vô số cường đại mạo hiểm giả ra ra vào vào săn bắt côn trùng dần ra nơi này đã thành côn trùng cũng muốn đường vòng cấm địa phạm vi vài dặm bên trong cơ bản không có nguy hiểm gì kể từ đó đám vệ binh công việc cũng liền thanh nhàn hoặc là nói nhàm chán rất nhiều nghe nói a thương hội ở trung ương trên quảng trường xây dạp chiếu phim đêm nay liền sẽ phát ra phim điện ảnh trong lúc rảnh rỗi thủ vệ ở giữa kéo bắt quái phim điện ảnh là cái gì Một phim nắm mặc thủ chút phát tại sở tạ trong tay, cái khác có cô khắc lục điện sinh giữ ảnh vệ văn, lẩu là quả nỉ ra sao sở ý dù dù bên ả đảo o châu lạc nhưng khung thành nhất lắm là lớn, lại là l mới ra, tòa gần dựng vài tường trắng, bắt đầu phát ra đầu video. cạnh h h đánh í n đến là đem cố sự đánh ra t i t ư ờ g trắng bên trên、phóng. bên p ó n Bên g có ạ n h c người phổ cập khoa học nói hai ngày này không phải chỉ để vào đơn giản một chút tin tức sao hôm nay muốn truyền bá chính là có cố sự hữu tình tiết phim điện ảnh ta nghe nói tây c ả Giờ châu đã chiếu lên một trận rất đặc sắc nhìn rất đẹp nào chỉ là đặc sắc một người khác nói nghe nói nhân vật nữ chính là giã tưởng vi đoàn siếc đoàn trưởng ỷ xạ bợ lạ năm đó ta tại nguyên thủy đại lục thời điểm gặp qua nàng biểu diễn mặc dù cách khá xa nhưng là kia mỹ mạo để cho ta đến nay khắc sâu ấn tượng a mấy người chính khí thế ngất trời thảo luận đột nhiên một người trong đó mở to hai mắt nhìn đưa tay chỉ vào ngoại thành các ngươi nhìn nhé nhé nhé đó là cái gì cái khác thủ vệ thuận nhìn lại phát hiện trong rừng cây cỏ lắc lư một đạo bóng đen to lớn chậm rãi hiện hiện rất nhanh một cái to lớn nện từ trong đùi cỏ chui ra là to lớn côn trùng chưa thấy qua chủng loại mấy vị thủ vệ tiêu to còn có người kéo vang lên cảnh báo rất nhanh trong thành thị bình t h ư ớ n g phát sinh trang bị lập tức làm ra phản ứng lâm thời đóng lại tây môn đồng thời triệu tập còn tại trong thành mạo hiểm giả tiến về xem xét trước hết nhất chạy đến là đúng lúc ở trong thành tu c h ỉ n h hồng nguyệt mạo hiểm đoàn nhưng mà cái này n ệ n lớn xuất hiện ở trước cửa về sau cũng không có gấp công kích mà là đứng tại cổng phía sau cái mông kéo lấy kỳ quái t ơ n ệ n bên trong còn buộc một cái nhỏ một vòng n ệ n đây là tình huống như thế nào mạo hiểm giả cùng đám vệ binh hai mặt nhìn nhau đồng loại tương tản đang tò mò ở giữa kia n h ệ n lớn nâng lên một cái chân trước hướng phía thành nội mạo hiểm giả cùng đám vệ binh phất phất tay tại sao ta cảm giác kia n h ệ n lớn giống như tại cùng chúng ta chào hỏi xâm lâm tinh linh v ỡ lì n h á y nháy mắt không phải là chỉ có linh tính miệng a nói mỏ gì đâu bên cạnh cầm kiếm tuân lích minh thọc hắn một chút đừng với những bái vật này ôm lấy kỳ vọng chưa thấy qua c h ủ loại cái gì cũng có khả năng hồng nguyệt đại đoàn dài z c k cầm trong tay pháp trượng đại gia không muốn phớt lờ dám tới gần giết là được một bên tuyệt ảnh lạnh lùng nói một đôi máy móc chân dài hơi rung nhẹ tùy thời chuẩn bị xuất kích trái lại kia nhẹ lớn gặp n g ắ c không được đến cái gì đáp lại liền bông u xuống chân dài hở ra phía sau lưng từ trên lưng nâng lên một cái bong bóng sau đó đột nhiên vỡ tan từ bên trong lộ ra mấy người đến một người cầm đầu là cái nhìn qua không thế nào thu hút người đông phương đôi đám người hô lớn ta nói có cần hay không hương sư động chúng như vậy a ta như thế được hoan n ê n sao nhìn thấy cái này nam nhân hồng n g u y ệ t đoàn đám người giật nảy cả mình triệu triệu c n khôn lao triệu danh hảo tại tây cả g i ậ t châu hoặc là đông ngạo thần châu có lẽ không thế nào văng dội nhưng là tại mạo hiểm giả công hội chủ đạo lãnh địa nhưng nói là quản dụng nhất giấy thông hành vệ binh lập tức báo tin để hộ thuẫn phát sinh trang bị mở ra tây môn triệu càn k h ô n cũng tan hết mục n ệ n mang theo mấy người tiến vào bóng cây thành bất quá con k i a tù binh hùng n ệ n lại bởi vì hình thể quá lớn nhét không vào cửa chỉ có thể buộc trồng chất tại cổng từ vệ binh trông coi chờ một lát mạo hiểm giả công hội nhân viên công tác đến xử lý nhìn thấy z c k đám người triệu càn k h ô n cũng rất thân thiết dù sao cũng coi là sóng vai chiến đấu qua người quen đặc biệt là tuân đích minh tiểu tử ngươi trở về lúc nào triệu càn khôn lần trước nhìn thấy hắn vẫn là tại ẩn sĩ đảo bây giờ suy nghĩ một chút cũng quá khứ không sai biệt lắm hai tháng lao sư sau khi trở về không bao lâu ta liền rời đảo tuân ích minh giải thích nói n g h e hắn lao nhân ra nói tựa hồ tìm tới đánh tan ác ma mấu chốt liền để chúng ta những đệ tử này nao h n h a o nhập thế liên hệ các thế lực lớn làm chút chuẩn bị ta cũng liền đến khung lạc đảo đến, đến rồi ta cảm thấy khung lạc đảo hẳn là không cần quá lo lắng triệu càn khôn niết miệng ngàn năm trước nhân loại không có phát hiện nơi này ác ma xâm lấn còn không có đem nơi này biến thành địa ngục nói rõ nơi này đại chủng tử ngay cả địa ngục đều cảm thấy khó giải quyết nói không chừng nơi này chính là trên thế giới chỗ an toàn nhất đâu chỉ hy vọng như thế đi tuân ích minh nhìn xem triệu càn khôn lại nói ngươi là cùng lão sư cùng đi a ngươi có phải hay không cũng biết như thế nào đánh bại át ma ta chính là vì cái này tới triệu càn khôn cười nói bất quá thời gian còn có mấy tháng không nóng n ả y đi trước công hội nhìn xem một đoàn người rất nhanh đi tới mạo hiểm giả công hội tiến đại sảnh hai vị bẫy bị l ò n người liền bị nơi này không khí náo nhiệt còn có trang bị phong cách khác nhau đông đảo mạo hiểm giả hấp dẫn ánh mắt nhưng cùng lúc đó bên trong đại sảnh đám mạo hiểm giả cũng đều đưa ánh mắt nhìn về phía triệu càn khôn là hắn là hắn đi giống như thực sự là hắn trở về rồi triệu càn khôn tự nhiên chú ý tới những n à y không tầm thường chú ý trong lòng có chút lâng lâng trách không được đều muốn nổi danh đâu đi đến cái nào đều có người nhận biết cảm giác xác thực thật thoải mái đi tới nơi tiếp đãi đúng lúc mộ dung vi hôm nay chủ ban thấy được triệu càn khôn cũng lập tức tách ra nụ cười xán lạ ngọn gió nào thổi ngươi tới đây đương nhiên là cứu vớt thế giới gió xuân lạc lao triệu cười nói gần nhất thế nào còn như thế chứ sao mộ dung vi cười nói muốn nói có cái gì tin tức nha lại ra cao thủ cao thủ triệu càn khôn xứng sở cao bao nhiêu cùng ngươi năm đó đồng dạng mộ dung vi thần bí cười một tiếng đơn thương độc mã hoàn thành màu đen nhiệm vụ mà lại tựa hồ không tốn sức chút nào chương bốn mươi tám con mồi của ta ngươi cũng dám đoạt màu đen nhiệm vụ chính là c ù n long cấp đoàn đội hợp tác mới có thể hoàn thành cao cấp nhiệm vụ ngoại trừ chỉ có đặc thù sự kiện lớn mới có thể ban bố kim sắc nhiệm vụ bên ngoài là độ khó cao nhất nhiệm vụ có thể một mình hoàn thành loại cấp bậc này nhiệm vụ hẳn là đây cũng là cái truyền kỳ cấp bậc cao thủ truyền kỳ lúc nào không đáng giá như vậy triệu càn khôn có chút hiếu kỳ quay đầu nhìn một chút phát hiện tử thần cùng li li đứng sau lưng hắn a xoáy thì tại một bên đối trên vách tường menu chỉ trỏ truyền kỳ giống như xác thực không ra thế nào đáng tiền có cao thủ xuất hiện đối công hội là sự t ì n h tốt triệu càn khôn cũng không tâm tư truy cứu cái này cao thủ lai lịch bất quá ta lần này tới là tìm đến đồ vật muốn gặp các ngươi một lần nương ra nam cung lý tại a hội trưởng ngay tại trên lầu mộ dung vi cười nói ta mang ngươi đi lên triệu c à n k h ô n nhẹ gật đầu quay đầu chào hỏi mấy người kết quả phát hiện a x o á i vừa điểm đồ ăn ngay tại hướng trong miệng nhét trùng thịt liền lắc đầu ngươi cái ăn hàng liền lưu tại phía dưới đi đi lên cũng nghe không hiểu chú ý đừng gây chuyện yên tâm đi chủ nhân a x o á i trong miệng chất đầy đồ ăn nhấc tay đáp ứng mấy người đi theo mộ dung vi đi đến trên lầu đi tới nam cung lý văn phòng vị này lão luyện nữ hội trưởng vừa thấy được triệu c à n k h ô n liền lộ ra tiêu dung nhanh chào hỏi bọn hắn ngồi xuống triệu tiên sinh đại giá q u a n lâm làm sao không nói trước thông báo một tiếng ta cũng là lâm thời quyết định triệu càn khôn cười nói không cần quá chiêu đãi liền mang lên hai ba trăm đạo đồ ăn ý t ư ý t ư liền phải nam cung lý biết rõ hắn thích nói dẫn cũng không để ý nơi này chính là k h u n g lạc đảo món ăn kiểu dáng không có nhiều như vậy khẳng định số lượng nhiều bao ăn n、no、ó chính là không mở nói dẫn triệu càn khôn cười nói ta lần này đến chủ yếu là vì tìm đồ vật ngươi đ â y có k h u n g lạc đảo đồ ba tìm cho ta đến xem trên lầu mấy người như thế nào chuyện thương lượng tạm thời không đề cập tới mộ dung vi đóng cửa rời đi về sau khe khẽ thở dài trên mặt lộ ra có chút thất lạc thật đúng là cùng ra ra nói ánh mắt làm sao như vậy thanh tịnh đâu lắc đầu nàng quay người đi xuống thang lầu nhìn thấy từng cái nhân viên công tác bận trước bận sau mang thức ăn lên a xoáy bàn kia đã bày đầy thậm chí chén bàn t r ồ n g chất lên t r ồ n g chất cái này thần thoại đại trùng tử cũng không k h á c h khí ă n đến cứ gọi là một cái vui vẻ xem ra đến cùng là trùng tộc vẫn là ăn trùng thị t càng thuận miệng mạo hiểm giả công hội đại sảnh vốn là để dùng cho mạo hiểm giả nghỉ ngơi cùng giao lưu tình báo bọn hắn thường xuyên biết chút chút đồ uống cùng đồ ăn vặt nhưng là giống a xoáy dạng này đem cái này làm tiệm cơm thật đúng là không có mấy cái bếp sau đều nhanh bận không q u a t nổi làm còn không có hắn ăn đến nhanh làm cho không có cách có nguyên vật liệu chỉ có thể làm thành xạ si m ì mọc lên liền lên tới a xoáy cũng chiếu đơn thu hết tựa hồ ăn đến càng thuận miệng kia ăn như gió cuốn dáng vẻ làm cho cả đại sẻ người h n n h a o n h a o ghém ắ t đúng lúc này đại m ô n mở đi tới một cái cao lớn mạo hiểm giả hắn nhìn xem là cái người đông vương dáng người cùng a xoáy cao không sai biệt cho lắm khả năng còn muốn hơi cao một chút thể trạng m ư ơ i phần cường trắng nhưng cũng không lộ ra cồng k ề n k h u ô nguyên mặt c ư n nghị lạnh lùng, sương rộng, ánh mắt lạnh lùng, sống mũi thẳng, mỏng gỏ lực sơ má mắt mùi mờ môi, một đ ầ lưu loát tóc t ngắn, a trái một tay, một tầng cót sát khuyết tắng ra. liền còn cuốn cổ có đen nhà, như như không n đầu màu u vào bao vừa y khí g bản bị a x o á i hấp dẫn ánh mắt đám mạo hiểm giả cũng không khỏi tự chủ nhìn về phía bên này mà mạo hiểm giả này cũng chú ý tới ngay tại ăn uống thả cửa a x o á i nhưng chỉ là nhàn nhạt, nhạt nhìn thoáng qua liền quay đầu đi trực tiếp đi hướng tiếp đái đài trong tay còn đang nắm một viên mọc lên tám đôi mắt bốn k h ỏ răng độc to lớn đầu lâu đây là một viên to lớn nệ đầu không nghiêm ngặt trên ý nghĩa nói nhện là không có đầu hoặc là nói đầu cùng ngực là một thể gia hỏa này là trực tiếp đem nhện xem như đầu kia một bộ phận cho đào xuống tới mặc dù chỉ có cái này một khối nhưng là m ư ờ i phần to lớn cho dù là mạo hiểm giả công hội rộng rãi đại môn cũng chỉ có thể miễn cưỡng thông qua có thể nghĩ cái này hoàn chỉnh nện kích thước chỉ sợ so nguyên thủy đại lục khủng long còn muốn dọn người gặp người tới mộ dung vi lập tức lộ ra mỉm cười thợ săn tiên sinh ngài trở về rồi nói nàng nhìn một chút cái này thân người sau to lớn nhện đầu nhãn tình sáng lên nhiệm vụ lần này cũng thuận lợi hoàn thành Ừ. Được đầu, xưng là thợ săn mạo hiểm giả nhẹ gật đầu, giao nhiệm giả gật giao là hiểm mạo vâng ụ kế tiếp, ta thời gian đang gấp. Vẫn là gấp. gấp gấp đang như Vẫn đ vậy là u u Mộ d vi có c h ú thợ bất đắc cười cười, a sao? y là màu muốn nhiệm đen Vâng. h vụ t săn nhẹ gật đầu ban thưởng không quan trọng độ khó càng cao càng tốt ta có lúc thật hoài nghi ngài là tại sao tới mạo hiểm mộ dung vi lắc đầu mở ra vài trang nhiệm vụ đơn cuối cùng chọn lấy một tấm đưa cho thợ săn ngươi nhìn cái này thế nào tia thợ săn nhìn thoáng qua giáp s ắ t loại phải mộ dung vi nhẹ gật đầu ngài còn không có tiếp nhận dưới nước nhiệm vụ a nhiệm vụ này địa điểm là khó tránh khỏi hồ lớn bên trong quái vật rất cường đại có cần hay không ta để cử ngài mấy cái tránh nước pháp thuật quần c h ủ không cần ta thủy t i n h tốt thợ săn nhẹ gật đầu tiếp nhận nhiệm vụ đơn thu vào chỉ chỉ sau lưng to lớn nhẹ đầu cái này giao cho các ngươi nói xong xoay người rời đi ai chờ một chút mộ dung vi hô chúng ta còn không có xác nhận đâu quay đầu làm sao cho ngài ban thưởng lần sau cùng một chỗ linh đi thợ săn chỉ là khoát tay một cái đảo mắt đã đến cổng thế nhưng là đột nhiên một thân ảnh ngăn ở trước mặt hắn tên tia trong miệng còn có không có nhai song trùng thịt trong tay còn mang theo gặm một nửa trùng chân cái này tạo hình ngoại trừ a x o á i còn có ai hở mộ dung vi thấy cảnh này quay đầu vừa nhìn về phía bàn ăn hắn lúc nào đi tìm ta có việc thợ săn nhìn một chút a x o á i a x o á i nuốt xuống trong miệng trùng thịt đưa tay chỉ chỉ bày ở giữa đại sảnh to lớn n ệ đầu vật kia ngươi là nơi nào tới trong rừng r ầ m bắt thợ săn bình tĩnh trả lời là tây môn cổng bát ta a soái chừng hai mắt kia rõ ràng là ta chủ nhân con mồi ngươi thế mà cũng dám kiếm tiện nghi không sai cái này thợ săn kia tiến đến n ệ đầu cùng triệu càn khôn kéo về kia đầu giống nhau như lúc triệu càn khôn là đã nói với a xoáy không nên gây chuyện một con nện đối triệu càn khôn tới nói cũng không tính là gì nhưng là làm côn trùng bản tính con mồi là không thể rớt cướp ta con mồi chính là đối ta lớn nhất vũ nhục cướp ta chủ nhân con mồi chính là vũ nhục chủ nhân của ta đây tuyệt đối không thể tha thứ người sai lầm thợ săn ngữ khí bình tĩnh như trước bất quá nhãn thần đã không tại hờ hững mà là sáng lên con mang nhìn chằm chằm trước mắt a xoáy trên người cơ bắp cũng bắt đầu mơ hồ A xoáy chương ũ n g sẽ k ô n cùng n g g ờ i i g đạo bốn mươi chín ngoài ý m u ố n cường đại nơi này sao triệu càn khôn nhìn xem nam cung lý lấy ra địa đồ căn cứ lì lìt cảm ứng phương vị ở phía trên tiêu một cái điểm thế giới t h ụ đông nam hơn hai trăm km còn chưa tới đại thảo nguyên đây là một chỗ hẻm núi a là vực sâu nam cung lý gật đầu nói chúng ta đội thám hiểm đi qua nơi đó là một chỗ sâu không thấy đáy vực sâu chúng ta từng ý đ ồ dò xét chiều sâu nhưng là đều thất bại các loại công cụ dây thừng đều không đủ dài Phòng đoán cẩn trong h chiều chí ậ n ngàn tại sâu ít mét t ở l ta xưng vượt sâu phòng đám người giật mình cùng nhau hướng ngoài cửa sổ nhìn lại lúc này cửa phòng làm việc mở ra lại là một dung vi một mặt lo lắng triệu càng khôn n g ư ơ i mau đi xem một chút đi n g ư ơ i cái kia tùy tùng cùng người đánh nhau á triệu càng k h ô n nhịu nhũ mày tâm thần khẽ động phát hiện a x o á i cảm xúc s ắ c thực hết sức kích động liền đẩy ra cửa sổ vọt thẳng ra ngoài mạo hiểm giả công hội tọa lạc tại bóng cây thành trung tâm ngoài cửa liền đang hướng về trung tâm quảng trường lúc này hai thân ảnh như thiểm điện trên quảng trường trên dưới toán loạn đồng thời còn buộc phát ra như giang đậu bổ cách cách vật lộn âm thanh trong thành vô số mạo hiểm giả đều bị cái này chiến đấu kịch liệt hấp dẫn xa xa vây xem nhưng là đ ư n g nói phổ thông mạo hiểm giả liền xem như cùng lòng cấp cao thủ đều thấy không rõ hai người động tác cũng liền triệu càn không động thái thị lực mới có thể thấy rõ rõ r à n g r à n g trong đó một phương là một cái vóc người cao lớn đông phương nam nhân xuất thủ tấn mãnh không có chút nào sức tưởng tượng chiêu thức phối hợp cực mạnh lực lượng chiêu chiêu trí mạng mà đối thủ của hắn thì là đã huyên hóa ra sáu đầu cánh tay biến thành nửa trùng hình thái a x o á i thấy cảnh này triệu càn không lấy làm kinh hãi phải biết a x o á i trải qua nhiều lần thăng cấp bây giờ liền xem như người bình thường hình cũng đủ để xử lý đại bộ phận truyền kỳ quái vợt có thể để cho hắn huyên hóa ra côn trùng tư thái còn cho đánh như thợ ế khó săn triệu c càn khôn nhíu lông mày a soái đối thủ tiên hiệu đúng hắn chính là ta đã nói với ngươi cái kia gần nhất xuất hiện cao thủ mộ dung vi nhẹ gật đầu không ai biết rõ hắn tên gọi là gì đến từ nơi đâu hắn chỉ lấy thợ săn tự xưng trong h mạnh. ự lực cực c Có ý tứ. t i miệng chiến ệ u cuộc. Càn khôn nết lên, nhìn về phía về A x lúc à này sai lầm. Lấy ra hỏa này thực lực, muốn cái gì con mồi cũng không cần đi lầm. Lấy lực, l cần muốn trộm. Trong thực không con cũng gì đang suy tư chiến cuộc xuất hiện chuyển hướng luận lực lượng cùng tốc độ a xoáy cùng cái k i a thợ săn cơ bản tại một cái cấp độ bên trên nhưng là nếu bàn về chiến đấu kỹ xảo lại có trên l ệ n h a xoáy chiến đấu cơ bản toàn bình bản năng nhưng là làm đến từ vũ trụ trung cực trung vương hắn bản năng kỹ xảo chiến đấu cũng hết sức lợi hại lại thêm bản thân hắn cấp độ thần thoại lực lượng đối phó cái gì đối thủ đều đầy đủ nhưng là cái này thợ săn lại khác g i a hỏa này chẳng những lực lượng cường đại còn có kỳ diệu tới đỉnh cao máy bay chiến đấu xảo mặc dù triệu càn khôn không có hệ thống học qua võ thuật nhưng là dựa vào kìm cương khô lâu động thái thị lực cùng khả năng tính toán nhưng lại có cực kỳ độc gác ánh mắt cái này thợ săn mặc dù nhìn qua chiêu thức đại khai đại hợp gọn gàng dứt k á t nhưng là mỗi một kích ra chiêu thời cơ góc độ lực đạo đều vừa đúng luật kỹ thuật so a xoái càn mạnh chỉ bất quá đại khái chưa từng gặp qua loại này sáu đầu cánh tay còn tổng biến hình cường đại quái vật bị đánh lộn xộn đường cùng quen thuộc thế nhưng là trải qua mấy trăm chiêu về sau cái này thợ săn trên cơ bản cũng thăm dò a xoái s á o lộ rốt cục chính thức triển khai phản kích g i a n g rác một tiếng gia hỏa này cổ tay chặt chém vào a xoái một cánh tay bên trên tựa hồ sử dụng cái gì đặc biệt công pháp tay k i a đao so chân chính đao còn muốn s ắ c bén trực tiếp đưa cánh tay chặt đứt a xoái bị đau nổi giận gầm lên một tiếng cái khác mấy đầu cánh tay cùng nhau công tới tia thợ săn quay người một cước quét tới xoát một tiếng phảng h ấ t khảm đao đào lại c ắ triệu đứt càn khôn hưng phấn nhìn lại trên quảng trường a xoáy đã bị đánh đến bắt đầu lùng tung tăng sinh thể trạng biến lớn mắt thấy liền muốn khống chế không nổi chiến đấu phạm vi tiếp tục như vậy chỉ sợ toàn bộ bóng cây thành đều muốn bị hắn cho hủy đi đột nhiên mấy trăm đầu cây mây chen trúc mà tới đem a xoáy một mực quân lấy đồng thời cũng ngăn kia thợ săn công kích thợ săn hít mắt thu hồi chiêu thức mặc cho trọng lực trở xuống mặt đất quay đầu nhìn về cây mây nơi phát ra người rất cường đại triệu càn khôn mỉm cười nói thực ra bây giờ có thể câu lên ta xuất thủ người không nhiều lắm ta không muốn cùng người đánh thợ săn trả lời gọn gàng dứt khoát còn muốn làm nhiệm vụ thế nhưng là ta muốn cùng người đánh triệu càn khôn vừa dứt lời trên thân cây giáp bao trùm trực tiếp hướng kia thợ săn x u n g tới Tốc độ nghĩ tới đây hắn bỗng nhiên đằng không mà lên thừa dịp kia thợ săn còn chưa kịp trở xuống đến liền một quyền đánh tới đỉnh lấy hắn vọt thẳng phá vòng phòng hộ hướng phía không trung bay đi mắt thấy cái này bị chọc lấy cái động vòng phòng hộ chậm dai phục hồi như cũ hiện trường tất cả mọi người nuốt n g ụ m nước bọt có trải qua năm đó triệu c à n khôn chinh phục thế giới thụ mạo hiểm giả còn tốt hơn chút những cái kia mới tới nhìn thấy vòng phòng hộ đều có thể bị xông phá đơn giản có một loại thế giới quan sụp đổ cảm giác hai người triệu c à n khôn mang theo thợ săn một phi thăng trong nháy mắt đi tới gần vạn mét không trung cơ hồ cùng thế giới thụ đỉnh năng bằng nơi này liền không ai q u y r à y triệu c à n khôn hì hì cười nói ta nhìn ra được ngươi vừa mới vẫn là nhiều ít thu đ ư c đâu hiện tại có thể vương tay vương chân đỉnh phong chiến. càn khôn cùng thợ săn bay Triệu s ă n lên vạn không trung, bay mét triệu còn k h ô nguyệt i a không t n lửng, trên thân g lơ c giáp l bộ cũng được a triệu càn khôn cũng bay đến thế giới thụ ngọn cây khoác tay tính ra hàng trăm cây mây chen chúc mà tới phảng phất n ệ n nhà t ờ mắt thấy là phải đem k i a thợ săn quân lấy chỉ gặp thợ săn hai tay như đ a o huy vũ liên tục đem phóng tới thế giới thụ dây leo toàn bộ chặt đứt thấy triệu c à n khôn liên tục gật đầu phất tay cây mây biến thành nhánh cây càng thô cứng hơn nhưng mà cho dù là lớn bằng bắp đùi thân cảnh vẫn ngăn cản không nổi cổ tay chặt phong mang theo triệu c à n khôn càng phát ra tăng lớn phát ra k i a thợ săn hai tay cũng vung vẩy đến càng lúc càng nhanh nhưng vẫn bị bước phải từng bước lui lại thế nhưng là đột nhiên cái này thợ săn đằng không mà lên lăng không đặc nguyệt mang theo đột phá vận tốc cầm thanh nổ đùng trên không trung hóa ra một đạo đường gãy thẳng đến triệu càn khôn bản thể thật nhanh a lao triệu cây mây hồi viên là không còn kịp rồi chỉ có thể phất tay đó nữa hai quyền va nhau chỉ nghe một tiếng ầm vang một đạo mắt trần có thể thấy sóng s u n g kích quyết tán ra đến đem ngọn cây xôn xê u cành lá đều thổi đắc chí sắt lắc lư lại nhìn k i a đối quyết hai người triệu càn khôn cánh tay trái tay giáp vỡ vụn trong cái khe chảy ra màu tươi trực tiếp va chạm quyền diện càng là lộ ra ám kim sắt xương cốt trái lại thợ săn thì bị một quyền này đánh cho bay rớt ra ngoài bay tựa h ẳ n g như g i là hẹn t rộ thanh kiếm a bất quá kia là mang theo pháp luật công kích tính chất có thể dựa vào thuần nhục thể công kích cùng ta đánh thành cái dạng này ngươi thật rất đáng gờm ngươi cũng rất mạnh đối diện thợ săn thở dài ra một hơi đáng giá ta dùng toàn lực Càng càng nhìn nhìn c đây l là... g ma tộc triệu càng không nhịu lông mày nhưng lập tức lắc đầu không đúng ma tộc không phải cảm giác này ta còn chưa từng thấy loại vật này ngươi đến cùng là ở đâu ra không hắc cự nhân càng ngày càng thú vị trong nháy mắt k i a thợ săn đã biến thành thân cao vượt qua hai mét thể trạng tráng kiện hình người quái vật d ơ lên to lớn nằm đấm dưới chân mạnh mẽ đ ạ p địa sau lưng vô số cây mây hoa diệp phi mùa dâng lên giống như khổng tức xoay đôi càng như lửa t i ễ n phát xạ đôi khói đẩy hắn đạn pháo đồng dạng phong tới vain một kích này uy lực không gì sánh kịp t r i ệ u càng khôn trực tiếp bị đánh đến nát nửa người á o giáp một cánh tay cũng triệt để biến thành khô lâu chỉ còn chút gân thị tơ máu liên tiếp cả người bay rớt ra ngoài dựa vào đại bằng chi lực dâm ở trên bầu trời đứng thẳng chân chính thần t h o ạ i cấp mà lại là không dựa vào bất luận cái gì pháp thuật gia trì thậm chí triệu càn khôn đều không có cảm giác đến bất kỳ nội lực tồn tại đơn thuần dựa vào cường đại lực lượng cơ thể leo lên thần thoại siêu cấp cao thủ triệu càn khôn đã quên đi đau đớn thậm chí cốt mạch thiên diễn bên trong lưu chuyển tự đoạn tâm mạch đánh tan nụ c thể thuần dựa vào khô lâu lực lượng lần nữa xuống tới k ê u biến hóa qua thợ săn cũng không chút nào yếu thế xúc chống canh một lớn lực lượng phản sung đi lên lần này thất bại là thợ săn bị triệu càn khôn kim cương thiết quyền trực tiếp đánh về mặt đất không không thể để cho mặt đất phải nói là thế giới thụ ngọn cây đỏ thấm dao nhau cường tráng thân ảnh một đầu nện vào ngọn cây cứng rắn bình đài k h u ấ y động đến phạm vi ngàn mét nhánh cây nổng lên thật cao hoa lá bay loạn phảng phất ngọn cây đột nhiên bành ra một cái cự đại tổ chim triệu càn khôn còn không bỏ qua tăng tốc độ đuổi theo cũng chui vào ngọn cây níu lấy k i a thợ săn đuổi đánh tới cùng cùng lúc đó trên mặt đất bóng cây trong thành đám người đều xa xa nhìn lên bầu trời vừa mới triệu càn k h ô n cùng kia thợ săn bay đi lên liền nhìn không thấy cái bóng đám người mười phần lo lắng đặc biệt là mạo hiểm giả công hội một cái là hai thế giới thụ trái cây mạo hiểm vương một cái là một mình hoàn thành màu đen nhiệm vụ nhân tài mới nổi hai vị này lên xung đột ai thua ai thắng đều là mạo hiểm giả công hội tổn thất ta thế nhưng là từ bóng cây thành chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy thế giới thụ toàn cảnh hai người ở trên không so đường phố đối diện con kiến còn nhỏ làm sao có thể thấy rõ các ngươi nhìn đó là cái gì đột nhiên có người chỉ vào thế giới thụ ngọn cây hô to đám người thuận nhìn lại chỉ g từng tầng, từng tầng、bon, dần, dần, bất quá cây này lá không phải những cái tia chầm chậm rơi xuống lớp nhẹ cánh quạt mà l à động một tí mấy chục hơn trăm mét dài rộng lá to phảng phất từng tòa không trung thể lớn phiêu nhiên lệ xuống tràng diện chi tráng xem hùng vĩ cho dù là đông đảo mạo hiểm giả cũng là cuộc đời í thấy t đây rốt cuộc là cái gì chiến đấu a jessica nuốt ngụm nước bọn năm đó triệu c à n không đăng đỉnh thế giới thụ cũng không có tràng diện lớn như vậy đi một bên tuân í c minh cũng nuốt ngụm nước bọn mộ dung vi càng là hai tay mười ngón g i a o nhau làm câu nguyện hình sắc mặt lo lắng rốt cục chấn động đến tầng thứ năm hồ tầng đột nhiên văng lên to lớn bằng nước sau đó tia cự đáy hồ bộ đột nhiên xuyên thành một lỗ theo dòng nước ép ra một đạo hắc ảnh như thiểm điện ban xuống vượt qua mấy ngàn mét khoảng cách trực tiếp xuyên thủng bóng cây thành vòng phòng hộ một tiếng ầm vang đập vào trong sân rộng cái này một đập giống như thiên thạch rơi xuống đất để toàn thành gạch đều chấn lên nửa thước mọi người vây xem dưới chân không vững ngã cái b ả y xoay tám lệch ra trong sân rộng càng là lưu lại một cái mười mấy mét đường kính hố to r ứ t khoát không có đập phải người đám người thuận cái hố vào bên trong nhìn lại chỉ gặp một cái toàn thân tối đen tràn đầy màu đỏ ma văn quái vật nằm tại đáy hố bất quá hắn lúc này tứ chi v ặ t mẹo toàn thân máu me đ ồ n g địa nhìn xem được không thấy thảm đây là thứ độ gì đám người chính kinh ngạc ở giữa đột nhiên từ trong bụi cây chui ra một cái toàn thân cây giáp nam nhân rơi xuống trong sân rộng túi đầu nhìn xem trong hầm quái v ậ t cao tốc văn tự tay đánh kim cương khô lâu trương tiết danh sách chương năm mươi mốt chịu nhận lỗi triệu càn khôn trên thân đã không có một khối thịt ngon cơ hồ chính là nửa trống không bộ xương tự nhiên không thể lấy diện mục thật sự gặp người bất quá người khoác cây giắp cũng coi là chiêu bài của hắn tạo hình đại gia cũng đều nhận ra được ha ha cuối cùng bị ta chủ nhân xử lý đi cái này tiểu thâu một bên a xoáy xông lên dự định b ổ đao lại bị triệu càn khôn cây mây ngăn lại hắn nhìn một chút trong hầm nằm đ ị nhân đầu ngón tay sinh ra một viên hồng quả hướng tia thợ săn mở ra miệng ném đi nhưng lại tại hồng quả sắp tiến miệng trong n g á y mắt tia thợ săn đột nhiên động đưa tay ba bắt lấy quả sau đó từ trong hố bỏ lên ra hoa mọi người vây xem dọa đến lui về sau một bước triệu càn khôn cũng lấy làm kinh hãi vừa mới trong chiến đấu chính mình khẳng định đem hắn đánh thành trọng thương làm sao như thế một hồi g i a hỏa này thật giống như người không việc gì đồng dạng đây là cái gì gặp triệu càn khôn không có tiếp tục công kích d í tứ cái này thợ săn cũng thay đổi trở về bộ dáng lúc trước nắm rút triệu càn khôn hồng quả quan sát một chút an có thể chỉ đau xót triệu càn khôn đánh giá hắn một chút bất quá nhìn ngươi tựa hồ không quá cần k i a thợ săn cũng không sợ có độc trực tiếp ném vào trong miệng nhai nát n u ố t xuống ngẩng đầu nhìn triệu càn khôn có chút ít còn hơn không có ý tứ triệu càn khôn cười phủi tay một bên a xoáy đụng lên đến chủ nhân ngươi trả lại hắn ăn quả hắn trộm chúng ta con mồi là hắn trộm sao triệu càn khôn liếc mắt nhìn hắn ngươi đi tây môn nhìn kỹ lại nói a xoáy xứng sở dương cánh bay đi một lát liền trở lại có chút ngượng ngùng gãi đầu một cái con mồi vẫn còn ở đó tia thợ săn nhìn một chút triệu càng khôn ngươi biết ta là hoan hưởng đương nhiên triệu càng khôn cười ha ha một tiếng có thể cùng a xoáy、e、so chiêu người đáng trộm người khác con mồi sao bất quá thân thủ của ngươi quá tuấn nhìn không được cũng có chút ngứa tay thợ săn h í ế m ắ t biểu lộ không vui triệu càng khôn khoắt tay một cái đừng như vậy sinh khí mà chúng ta cũng coi như không đánh nhau thì không quen biết ta gọi triệu càng khôn sử thượng cường đại nhất nhà mạo hiểm ngươi đây kêu cái gì từ chỗ nào tới ta gọi thợ săn còn giữ bí mật triệu c à n khôn núi bay nói như triệu h đánh ế nào、đây? lần này toan ngươi, vô duyên ngươi đây, một của vô vô cớ ậ n không đúng, là ta ta t ạ cái này xin lỗi ngươi. Nói, i này t r càn khôn thật đúng là thấp túi đầu làm đền bù đâu ta cái này có một bộ công pháp ta nhìn ngươi cũng là người đông phương hẳn là có thể luyện đi bất quá ta nhìn ngươi ra chiêu ở giữa không có nội công nội tình nếu như không thích còn có cái này nói triệu càn khôn nâng lên hai tay vô số c ả n h cây sinh trưởng vương hữu dung hợp lẫn nhau nở hoa kết trái cuối cùng sinh ra một viên quả táo lớn nhỏ quả cách thật xa đều có thể nghe được xông vào n u i h ư n g khí hiện nhiên là từ tinh khiết nhất năng lượng ngưng kết mà thành so trước đó đưa cho kia bạch xà yêu còn cao cấp hơn ăn cái này vô luận ngươi tu luyện chính là nội công vẫn là ma lực thậm chí cũng chỉ là rèn luyện thân thể đều sẽ đạt được tăng lên không nhỏ thế nào có đủ thành ý đi kia thợ săn nhìn một chút đưa tay chỉ hướng triệu càn k h ô n trong tay quả ta muốn cái này hoặc như thế để triệu càn k h ô n có chút ngoài ý muốn ta còn tưởng rằng ngươi cái này kiệt ngạo bất tuần tính cách hẳn là phi một tiếng lao tử không muốn ngươi b ố thí ta chỉ muốn mạnh lên thợ săn một đôi mắt gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m triệu càn khôn vươn tay ra cho ta đi triệu càn k h ô n nhịu nhữ mày hắn thấy được thợ săn trong mắt lộ ra một cô đối lực lượng cực hạn khát vọng nhưng là đó cũng không điên cuồng tương phản nhưng lại có một loại để hắn giống như đã từng quen biết qua mang người triệu càn khôn hiếp mắt đi theo ta nói hắn thu hồi quả đằng không mà lên xông phá vòng phòng hộ bay lên thế giới thụ ừng thợ săn trong mày cũng theo sát lấy b ư ớ c lên hai chân đập đất d â g đến thành nội gạch lại nổi lên nửa thước đạn pháo đồng dạng bắn đi ra thợ ừ a chưa Hai bay, dịp phòng khép vòng vẫn vọng, hoàn toàn cũng người không chung nảy bọn, trong nháy mắt đi tới tầng thứ 5 hồ tầng. hộ theo. thứ hồ một một cái cái là là mắt tới t lại, đuổi đi săn chậm một bước đi lên thời điểm phát hiện triệu c ả n k h ô n đã rút đi cây giáp lộ ra mang theo máu gân xương cốt trong tay cây mây buộc một cái d â y rủa ngao tôm theo nhánh cây đâm vào ngao tôm giáp sát khe hở kia tôm thịt hóa thành nửa chất lỏng hình thuận cây mây bỏ lên trên thân thể của hán bao trùm tại bộ kia xương cốt bên trên ngươi là thứ gì thợ săn nhũ lông mày đây là không thuộc về thế giới này tư thái thu đã ăn xong cái này ra hỏa này thân thể đột nhiên quận mình bắt đầu toàn thân run run dày cắn chặt hầm răng phảng phất gặp lớn lao thống khổ một màn này cũng là triệu càn khôn bất ngờ cái quả này ăn hẳn là toàn thân sảng khoái mới đúng gia hỏa này làm sao nhìn thống khổ như vậy chẳng lẽ chịu không được bên trong lực lượng không có khả năng a hắn cho người bình thường đều cho ăn qua quả mặc dù là phổ thông quả cùng viên này hiệu quả kém ngàn vạn lần nhưng là gia hỏa này thế nhưng là thần thoại cao thủ a sức thừa nhận mạnh ngoại hạng làm sao lại chịu không được loại này hư hích năng lượng chẳng lẽ là tương tính không hợp gia hỏa này quay đầu bởi vì cái này tu vi đại giảm sẽ không hoài nghi mình cố ý hại h ắ n a chính suy nghĩ tia thợ săn đã run dày hoàn tất thở dài ra một hơi đứng dậy run run người bên trên mồ hôi đối triệu c à n khôn nhẹ gật đầu tạ ơn k h o ả n đãi nói xong quay người muốn đi không sao triệu càn khôn gặp thợ săn không có việc gì vội vàng đưa tay ngăn lại đầu tiên chờ chút đã thợ săn quay đầu ánh mắt bên trong nghi ngờ một nháy mắt sau đó bừng tỉnh đại ngộ lại triển khai tư thế ngươi làm u ố n cho ta mạnh lên lại đánh một lần không phải triệu càn khôn khoát tay một cái ta đổi chủ ý quả cho ngươi ăn công pháp cũng dạy cho ngươi vì cái gì thợ săn lông mày nhớ lên thu hồi tư thế bởi vì ta từ trong mắt ngươi thấy được một loại đặc biệt h o a n mang triệu càn khôn cười nói ngươi muốn mạnh lên không chỉ là vì mình a ngươi có c à n g cao thượng ngọc tưởng cái này cũng có thể nhìn ra thợ săn một mặt mơ hồ trước kia ta cũng nhìn không ra tới triệu c a n khôn thở dài ngẩng đầu nhìn bầu trời nhưng gần nhất cảm giác chính mình tựa hồ có một chút biến hóa đặc biệt là nhìn thấy ngươi về sau cảm giác trên người ngươi một thứ gì đó để cho ta rất quen thuộc phảng phất trong cõi u minh cũng có một thanh âm nói cho ta hẳn là giúp ngươi một chút thợ săn nhíu nhíu mày kia ngươi muốn dạy ta cái gì đây là một loại rất thần kỳ công pháp triệu c à n khôn cười nói Ta từng đáp ứng người đáp á k h chương tuyệt k ô n chuyển n g g cho ờ năm mươi hai vượt sâu không đáy thợ săn nghe triệu càn khôn nói xong chọn bộ tâm pháp như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu công pháp này thế mà không phải tác dụng tại kinh lạc mà là xương cốt thợ săn c a o mày ta còn là lần đầu tiên nghe nói loại này năng lượng vận hành phương thức cái này kêu cái gì cốt mạch thiên diễn triệu càn khôn cười nói hy vọng đối ngươi có trợ giúp thợ săn nhắm mắt lại thân thể run nhẹ nhẹ tự hồ tại nếm thử loại công pháp này sau một lát mở to mắt đối triệu c à n khôn ôm quyền túi đầu đa t ạ không cần cám ơn ta triệu c à n khôn khoát tay một cái luyện công phu này có thể để ngươi s ư ơ n g cốt cứng hơn ta hy vọng trong tương lai một ngày nào đó ngươi cần làm ra trọng yếu quyết định thời điểm cũng có thể đem cái eo đứng thẳng lên có ý tứ gì thợ săn nhũ mày không có gì triệu c à n khôn túi đầu nhìn một chút hai tay của mình có chút tự d ễ u cười cười xem như một điểm mỹ hảo mong đợi đi được rồi chuyện bây giờ cũng coi như kết thúc thế nào hai ta cùng một chỗ x u n dưới không được thợ săn khoát tay một cái ta còn có nhiệm vụ muốn làm thời gian đang gấp t ố t tùy ngươi triệu c à n khôn đối thợ săn cười nói sau này còn gặp lại thợ săn lại không hề nói gì chỉ là đối với hắn võng quyền k h ẽ gật đầu tính làm tạm biệt quay người đằng không mà lên chân đạp hư không mang theo âm bạo trước mắt vọt đi hướng thế giới t h ụ đông bắc phương hướng bay đi triệu c à n khôn nhìn xem thợ săn rời đi phương hướng cười lắc đầu vận khởi đại bằng chi lực đằng không mà lên về tới bóng tây thành trong thành đám người gặp hắn trở về nao n a o vây quanh hỏi thăm kết quả triệu c à n k h n lại không tâm tư nhiều lời chỉ là vận khởi cây mây nắm lên gạch ngói đá vụn đem lưng phá hư quảng trường đơn giản tu sửa một chút còn lại cũng chỉ có thể giao cho mạo hiểm giả công hội thiên hậu đến nỗi khung lạc đảo địa đ ồ đã tới tay triệu càn khôn lợi dụng bán n h ệ n đổi lấy kín tệ mời mấy người ở trong thành mới đóng hơi nước nhà hàng ăn xong bữa trùng t h i t i ệ c liền xuất phát tiến về vực sâu không đáy tìm kiếm kia cuối cùng một mảnh vụn trên đường a xoáy tựa hồ còn có chút k h ô n g phục hỏi qua triệu càn khôn cái kia thợ săn sự tỉnh lại bị lao triệu đỗi trở về tài nghệ không bằng người cũng đừng khâm phục ngơi lại nhiều ăn chút tiến hoa tiến hóa một ngày nào đại ó có thể vượt qua hắn. Cuối cùng để cái thể vượt thương lòng tự trọng hắn. để qua này lòng đả đ bị trùng tử n mang lại. Hơn 200 km lộ Hơn theo r ì n đối với A nhà cũng í n h l hơn gỗ i t r chậm dãi hạ thấp độ cao có một cái to lớn răng linh chú ý tới bọn hắn vỗ vợ cánh mở ra cự hàm bay tới lại bị lao triệu một cây mây đánh gạch cánh xoay một vòng rơi xuống trực tiếp tiến vào trong vực sâu có thể cảm giác được cuối cùng linh kiện phương vị sao triệu càn khôn nhìn về phía l i l i t h Hấp huyết quỷ chân tổ nhắm mắt lại cảm thụ một nháy mắt đưa tay chỉ hướng phía dưới dưới mặt đất hai tám trăm linh m sâu như vậy sao triệu càn khôn nghĩ nghĩ cho a x o á y một cái tin tức đi vào trong phòng đến thế nhưng là ta buông tay lời nói phòng ở liền rơi xuống không có việc gì triệu càn khôn một ngón tay vang nóc nhà bưng mở một cái đ ộ n lớn thừa dịp phòng ở rơi xuống trước đó chui vào ta biết cái này đối ngươi cũng không khó tất nhiên chủ nhân như thế yêu cầu a soái liền buông lỏng ra phòng ở m ộ tại c phòng úc rơi rụng mười mấy giây sau đột nhiên chuyển đến một trận kịch liệt chấn động sau đó phòng ở rơi rụng tốc độ rõ ràng chậm lại chậm rãi bình ổn xuống tới cái này một loạt biến hóa để hai vị bẫy bị lòn đầu người choáng hoa mắt an định lại về sau bọn hắn nhìn về phía ngoài cửa sổ phát hiện tia sáng ảm đạm xung quanh đều là vách đá cùng dê ơ bọn hắn nhà gỗ đã rớt xuống trong thâm nguyên bất quá cũng không tiếp tục hạ lạc từ trong nhà gỗ vươn tám đầu dài nhỏ chân gỗ chống ra đảo tại vực sâu hai bên trên vách đá phảng phất một cái to lớn nện theo chân gỗ vận động để nhà gỗ từng bước một chậm rãi hạ xuống theo càng phát ra xâm nhập chung quanh tia s á n g càng ngày càng mở đến mức lâm vào hoàn toàn đen nhánh mấy vị thần thoại coi như bỏ qua hai cái b a b y loạn người đặc biệt là xí lơ đều lâm vào khủng hoảng quá đen cũng quá yên tĩnh nhưng là rất nhanh mảnh này yên tĩnh l i ê n bị một trận quỷ dị mà buồn nôn tiếng sột soạt â m thanh trô đánh gãy đây là thanh â m gì xin lờ thanh â m bên trong mang theo run rẩy càng ngày càng gần từ phía dưới chuyền đến triệu càng khôn lỗ thai giật giật ngay sau đó nhà gỗ chuyển đến rung động dữ dội Á á a có đ ủ vật gì bỏ lên xin lờ dọa đến chỗ góc tường lại đột nhiên t h o á n g nhìn đen nhánh cánh hoa bên cửa sổ bị mấy cây răng nanh sắc bén đâm rách một cái dữ tợn trùng loại rác hút phá cửa sổ mà vào phát ra đáng sợ tiếng rít thế nhưng là cái này đáng sợ quái vật không có phách lối hai giây liền bị a xoáy một quyền đối trở về đánh cho tên kia một tiếng hét thảm răng đều rơi mất hai viên rơi vào trong phòng triệu càn k h ô n vung tay lên mấy cây cây mây quấn quanh ở nhà gỗ xung quanh tại cửa sổ tạo thành hình lưới vành đai cách ly cây mây tiết điểm bên trên còn sinh ra phát ra huỳnh quang nụ hoa soi sáng ra cảnh vật chung quanh mấy người thuận quang mang nhìn lại chỉ gặp từng con to lớn nhiều chân đen nhánh côn trùng mang theo thanh e m huyền áo từ vực sâu dưới đáy vật ra nhìn xem tựa như to lớn du diên vườn nôn kinh khủng cái này cảnh tượng để xín lờ mặt mũi tràn đầy trắng bệnh hữu sần thị xuất ra vở phi tốc phát họa lấy quái vật kia cảnh tượng vì hắn du ký tăng thêm mới nội dung. Giải quyết bọn chúng. tại ă n g t h cái này về sau lần lượt cũng xuất hiện cái khác côn trùng nhưng phần lớn là một chút chuột phụ con rán roi nhện một loại thích ứng âm u ở mức hoàn cảnh chủng loại nhưng là tại tử thần dưới ma pháp Loại quái nhiều vật ít này đến chương năm g g rất i ố n mươi ba bảy thần hợp thể linh kiện tại chính mình chạy lên triệu càn khôn xứng sở lập tức kịp phản ứng có đồ vật gì mang theo linh kiện đi lên ngay sau đó nhà gỗ chuyển đến đung đưa kịch liệt phản ứng, phất khởi động thang máy cấp tốc lên cao một bên tử thần hai tay vỗ một đạo tử vong ba động hướng phía dưới đánh tới khoái vật kia đẩy nhà gỗ tình thế chậm lại một chút nhưng lập tức lấy mạnh hơn lực đạo tiếp lấy đẩy lên giá hỏa này sinh mệnh lực rất vững mạnh tử thần nhìn một chút triệu càng khôn tử vong của ta ba động không để cho nó trầm mặc ngược lại tiến một bước chọc giận nó nói vị lao giả này hai tay kết tấn xem ra phải dùng chút càng triệt để hơn thủ đoạn chậm đã triệu càng k h ô n thân thủ ngăn cản hắn tất nhiên nó thích đẩy vậy ta liền cùng nó đẩy đẩy nói triệu càng k h ô n đánh cái chỉ vang nhà gỗ mặt ngoài bắt đầu điên cuồng tăng sinh thân cảnh k i a tám cái mảnh chân đột nhiên phát lực d ơ lên cả tòa nhà gỗ hướng lên vào tới ngắn ngủi rời đi quái vật kia thừa dịp cái này trong nháy mắt phòng ốc tầng dưới chốt cấp tốc thêm dày tăng thêm sau đó từ bốn phía vách tường bắn ra vô số nhánh cây thật sâu đóng đinh vào hai bên trong vách đá theo bên trên vọt q u ả n tính phảng phất lực đàn hồi dây t h ư ờ n g đồng dạng bị kéo r ú i sau đó đ ỗ n g nhiên qua vào phảng phất na cao su đem đã võ trang đầy đủ tăng thêm thêm giày thiết giáp nhà gỗ trùng điệp đập xuống vê anh lần này nện đến vô cùng lợi ích thực tế trực tiếp đem phía dưới con quái vật kia đâm đến rụt về lại mấy chục mét thế nhưng là triệu càn khôn còn không chịu bỏ qua nhà gỗ cao cao bắn lên lần nữa tăng lớn thêm giày lại nhiều bắn ra hơn mười đầu chân gắt gao chế trụ vách tường lấy so trước đó càng lớn lực lượng đập xuống vê anh quái vật kia lần nữa hạ xuống triệu càn khôn thừa cơ đem nhánh cây bám vào điểm không ngừng rời xuống nhà gỗ cũng càng ngày càng giám chắc giống như máy đóng cọc một chút lại một chút liên tục không ngừng hướng phía dưới kháng đi đáng thương kia dưới đáy quái vật vừa mới đẩy lên tới kia mấy trăm mét không có như thế một hồi lại lui trở về mà lại bị nện đến đầy bụi đất răng nanh đứt gãy được không thê thảm như thế kháng một đường quái vật này rốt cục bị đánh phục không có phản kháng lực lượng triệu càng khôn sinh ra vô số m ì n h quang nụ hoa hướng phía dưới chiếu đi rốt cục thấy rõ quái vật này diện mục đây là một cái to lớn vô cùng rết khổng lồ chỉ là đầu liền có rộng vài chục tước hai viên to lớn rang độc phản thất trên xe tải to lớn mại dầu tính toán ra thân thể này sợ đến mấy trăm mét d à i c ũ n g hơn thế nhưng là bây giờ bị thế giới thụ nhà gỗ liên tục công kích cái này rết khổng lồ đã bị nện đến giáp sát vỡ vụn mặt mũi tràn đầy tương nước lâm ly núp ở hắc cám bên trong run lầy bẩy phản p h ấ t không còn có tiếp tục tiến công dũng khí lại nhìn trong phòng mấy cái thần thoại cao thủ tự nhiên không quan trọng xin gờ cung mưu sẩn đã tại liên tục không ngừng trên dưới sung kích bên trong đầy mắt kim tinh đỡ góc tường nôn khan vừa mới kia liên tiếp tiến công đối bọn hắn tới nói s o qua xe gồm còn kích thích gấp trăm lần triệu c à n khôn cười ha, ha. b i chỉ chỉ quái vật này, này, khôn này, này tựa hồ cũng là bị đánh sợ hoàn toàn không dám loạt động hết sức phối hợp mấy cây cây mây tại quái vật này thể nội tìm tòi đường này không bao lâu móc ra một cái vòng tròn rầm rầm đông đồ vật triệu càn khôn điều khiển cây mây sinh ra vài miếng đại d i ệ p tử lau sạch vật kia bên trên tiêu hóa dịch rốt cục lộ ra toàn cảnh nguyên lai、like, là một cái cự đại chụp lồng thủy tinh không đúng có thể bị cái này giết khổng lồ ăn vào trong bụng lâu như vậy còn không có tổn hại cũng không chỉ là pha lê đơn giản như vậy triệu càn khôn đem đồ chơi kia thu hồi trong nhà gỗ dùng sợi đ ằ n g quật một cái mặt dưới con q u á i vật kia giết khổng l ồ run một cái lui về hát cám bên trong triệu càn khôn mang theo đồ vật điều khiển phong úc về tới mặt đất tìm cái chống trải địa phương đem tập hợp đủ bảy đại linh kiện bảy tại cùng một chỗ có thể là bộ kiện rốt cục tập hợp đủ nguyên nhân cái này bảy cái linh kiện ẩn ẩn hiện ra một khố cộng minh lấp lánh ra ma pháp ba động để triệu càn khôn cũng có thể cảm giác được một cách rõ ràng như vậy cái đồ chơi này muốn làm sao lắp ráp triệu càn khôn nhìn về phía lilith chỉ có đ ọ c đến cao kiểu ký ức nàng biết rõ cái đồ chơi này cách dùng lilith đi ra phía trước k h o á t tay khu sử niệm động lực khiến cái này linh kiện trôi nổi cái kia được từ man hoang đại lục to lớn mâm tròn là cái cái bệ mới vừa từ con rết trong miệng móc ra hình chứng chụp lồng thủy tinh vừa vẫn có thể chụp tại phía trên từ tinh linh cũ thế vương thành tìm tới hình cung giá áo vừa vặn đặt ở chụp lồng thủy tinh đằng sau đường vòng cung hoàn mỹ rắn vào giá áo bên ngoài còn có thể mặc lên cái kia từ kim tự tháp hoặc bên trong tìm tới vòng tròn vào chỗ về sau vòng tròn kia tự động trôi nổi lòng lánh từng vòng từng vòng q u a n mang đến nỗi còn lại ba loại lại hợp thành một bộ triệu càn k h ô n cảm thấy quen thuộc trang bị cái kia từ đông nạo thần châu tìm tới màu đen cái dương chính là máy chính thùng máy địa trong thành bảo tìm tòi ra khắc lục bảo châu có thể bắn ra ra màn hình lại thêm sần trong viện bảo tàng cầm tới bàn phím đây rõ ràng chính là một bộ máy tính để bàn mà triệu càn k h ô n nhìn qua chẳng lẽ cái này nhắc máy tính là thao tác trang bị mà kia bốn dạng lắp ráp cùng một chỗ mới là truyền thống q u a n g thuyền chính suy đoán l ý ly, ly dỗi ra hai tay m ộ ư ơ i ngón tay trên bàn phím phi t ố c đánh theo từng chỗ i từ khóa hiện lên ở trên màn hình chọn bộ hệ thống l ắ p lánh lên hào quang trói mắt thiết t r í tốt nói l ý ly tới gần cái kia truyền thống q u a n g thuyền đưa tay sở lên cái kia ngay tại l ắ p lánh quang mang lồng thủy tinh giờ phút này vậy mà phảng phất đã mất đi thực thể biến thành huyết ảnh dễ như chở bàn tay tựu xuyên thâu tới li liệt đi vào đứng ở trên bình đài ngẩng đầu nhìn mấy người còn có ba mươi giây liền muốn khởi động truyền t ố n g còn có ai muốn cùng đi nhanh tiến đến triệu càn khôn ư ứ n g sở lập tức một bước đi vào theo a xoáy cũng theo sát phía sau wilson cùng xín l ở cũng nghĩ đuổi theo lại có chút do dự sợ triệu càn khôn không cho phép lo lắng cái gì triệu càn khôn cười vây vây tay khả năng này là các ngươi cả đời duy nhất một lần bên trên thiên đường cơ hội hai người nhìn nhau cười một tiếng cũng đi vào theo hai mét đường tính cái này mâm tròn lập tức lộ ra chật trội đến nỗi tử thần thì không cùng đi vào cái này rừng núi hoa vắng dù sao cũng phải có người ở bên ngoài tay cầm gió không phải cứ như vậy tại một mảnh quang mang lấp lánh phía dưới năm người thân ảnh cùng nhau biến mất t r ư ớ c g một nơi này là thiên đường truyền t ố n g kết thúc triệu c à n k h ô n lấy lại tinh thần phát hiện chính mình thân ở mấy ngàn mét không trung theo hoàn cảnh ổn định liền thuận tác dụng của trọng lực bắt đầu hạ xuống triệu c à n không i ậ t mình lập tức vận khởi đại bằng chi lực lơ lửng đồng thời đưa tay sinh ra hai đầu cây mây trói lại hư sần cùng xí lơ đến nỗi lì lì cùng a xoái tự nhiên không cần hắn quản tự động liền bay lên chờ hắn ổn định lại Bắt đến ầ u quan trung quanh. hoàn cảnh xung quanh. Không khí, rất bình thường, cùng sát Rất khí. chủ h giới k h ô g gì có khác biệt. n g cũng trông ầ đầu, có thể trông thấy t r ờ i x a n hoàn cùng thái Dương. n g Thái Bất quá ạ i Thái trừ Dương bên n g o i c ò cảnh ó một viên sao. Đến nỗi o à n chung ả n quanh dưới chân mấy ngàn mét là một mảnh trống trải đất bằng mặt đất pha tạp không có một ngọn cỏ phảng phất hòa tan qua lại ngưng kết nham thạch nhìn chăm chú nhìn chung quanh triệu càn khôn cảm thấy địa hình có chút cổ quái hai bên đường chân trời tựa hồ có chút gần không đúng không phải đường chân trời triệu càn khôn mang theo hai người bên trên bay vài trăm mét mới rốt cục thấy rõ nguyên lai、like、dưới chân là một cái mấy ngàn mét sâu vượt qua m ộ ư ơ i cây số rộng to lớn hẻm núi xem ra cái này to lớn hẻm núi hẳn là trong vòng ngàn năm hình thành bởi vì ngàn năm trước đó thiên đường chìa khóa điểm truyền t ố n g là thiết lập ở trên mặt đất về sau nơi này biến thành hẻm núi cho nên không phải bọn hắn bay ở bầu trời mà là dưới chân đại địa không thấy thâm cốc gần nhất xuất hiện sẽ không phải triệu càn khôn đột nhiên nghĩ đến một cái điên cuồng khả năng ngẩng đầu nhìn về phía kia to lớn mặt trăng cùng chủ thế giới mặt trăng ban ngày xuất hiện thời điểm khó tránh khỏi bị thái dương quang mang che giấu nhìn qua rất là ảm đạm triệu càn k h ô n vận dụng kim cương khô lâu cường đại thị lực lại dùng thế giới thụ hạt giống làm thành giản dị kính viễn vọng rốt cục thấy rõ kia mơ hồ tinh cầu màu xanh t h ẳ m biển cả chia mấy khối lục địa bên trên nhất trắng xóa hoàn toàn phía dưới là hai phần đại lục ở giữa kẹp một đầu hình chữ s hẹp dài hải dương còn cái khác hẳn là tại tinh cầu một bên khác nhìn không thấy kia là cực địa đại lục hẹp dài hải vực là h u n lượn chi hải hai bên là tây c ạ dật châu cùng đông nạo thần châu viên tinh cầu này là chủ thế giới. triệu h ế giới. t c à n khôn túi đầu nhìn một chút dưới chân hẻm núi mặt m ũ i tràn đầy c h ấ n kinh ngươi đến cùng đang nhìn cái gì bị hắn buộc cũng mang tới không trung xìn lở cùng người s ầ n hiếu kỳ nói bầu trời thế nào sao các ngươi biết rõ nơi này là chỗ nào a triệu c à n khôn cau mày hỏi nơi này hai người hai mặt nhìn nhau không phải thiên đường sao triệu c à n khôn lắc đầu nơi này là mặt trăng hai người giật nảy cả mình triệu c à n khôn đưa tay thuận đầu kia to lớn một mực hướng chân trời kéo dài hẻm núi lớn chỉ đi mà cái này chính là ta cùng các ngươi nói thanh kiếm cắt ra với đao cái gì hai người hoàn toàn không thể tin được triệu c à n k h ô n thở dài nguyên lai、like、một mực cái gọi là thiên đường chính là cái này thế giới mặt trăng a sớm biết dạng này ta còn phi khí lực gì tìm kiếm thiên đường chìa khóa bay thẳng đi lên không tốt sao nói đến đây hắn trần c h ờ một chút ta đại bằng chi lực còn chưa có thử qua có thể hay không tại vũ trụ phi hành quay đầu có thể thử nhìn một chút lúc này lí ý l cùng a xoáy cũng bay đi lên hắc viết quỷ chân tổ đối triệu c à n khôn nói đi theo ta đi theo ngươi triệu c à n khôn xứng sở ngươi nối với nơi này rất quen thuộc so ngươi quen thuộc l l i i tại h lưu l này. lì n một, một chút ra xoái. lì á t một theo Tại đầu, đưa đi cầu sinh sần hai cái một cầu che lại xin đi i cùng cũng lên. che ra lờ, l l bay dẫn đầu dưới mấy người rất nhanh bay ra hẻm núi hoặc là nói vết đao pha vi tại trống trải hoang vu bên trong bay ra mấy trăm km rất nhanh liền thấy mảng lớn x u n xê u thực vật xanh bay khắp toàn bộ đường chân trời từ trên cao nhìn lại cái này rừng cây hết sức kỳ quái phản phất tu trình qua cùng hoang nguyên biên giới chỉnh tề rõ ràng trong đó còn có hình lưới dòng sông sen kẽ không phải hình dung tự là chân chính hình lưới hoành bình dọc theo giống như thần đô đường phố cắt may qua bình thường chỉnh t ề dòng sông tương hô giao nhau đem kia to lớn rừng cây chia cắt thành vô số hình vương khối nhỏ thấy được những này kỳ lạ lục sắc ly lịch vẫn như c ũ mặt không biểu tình nhưng là kia nguyên bản chống g i n g hờ hững trong con người lại lóe ra một vòng hồi ước ôn u bay qua chỉnh t ề rừng cây cùng hình lưới dòng sông rất nhanh một tòa cự đại cứ điểm xuất hiện ở trong tầm mắt tòa này cứ điểm ở vào rừng cây chỗ sâu chiếm diện tích đủ để bù đắp được chín khối chia cắt rừng cây cứ điểm toàn thân từ không biết tên kim loại chế tạo cao hơn đường chân trời trăm mét có thửa pháo đài chỉnh tề túc s á t giống như thái cổ khoa học kỹ thuật di hải mấy người một phía hướng kia cứ điểm khoảng cách còn có vài trăm mét thời điểm liền chậm rãi dừng lại triệu càng k h ô n chú ý tới cái này cứ điểm xung quanh bảo bọc một vòng hình b á n cầu hậu thuẫn không thể phá vỡ khó mà đột phá li li thé miệng đột nhiên hô lên một trận người thai nghe không gặp sóng siêu âm theo sóng âm chuyển vào cứ điểm không bao lâu một đội người mặc áo giáp sau lưng mọc lên thép thiết vũ cánh cao lớn võ sĩ bay ra triệu c à n k h ô n chú ý tới bọn này võ sĩ cùng trong dự ngôn xuất hiện những cái kia thiên đường võ sĩ trang bó rất giống bất quá trong lời tiên đoán võ sĩ trên người áo giáp càng phù hợp chủ thế giới phong cách nơi này lại mang theo nồng hậu dạy đặc khoa h u y ễ n sắc thái cùng nói là áo giáp không bằng nói là động lực thiết giáp bởi vì là chủ thế giới nhân loại tiên đoán cho nên đối thực tế cảnh tượng tăng thêm phù hợp tưởng tượng lọc kính sao rất nhanh mấy cái kia võ sĩ bay đến phụ cận vòng phòng hộ bên trên cũng mở ra một lỗ hỏng đối bọn hắn là một m cái thủ hiệu mời đây là ý hoan nen triệu c à n k h ô n nhìn về phía lì lì vị này hấp huyết quỷ chân tổ dẫn đầu tiến vào vòng phòng hộ l ã o triệu xem xét cũng dẫn a x o á y đi theo mấy người tại s á t thép chiến sĩ dẫn dắt dưới một đường tới gần tòa kia cứ điểm một đạo to lớn máy móc môn tự động mở ra mấy người đi vào đi theo chiến sĩ một đường tiến lên xuyên qua tầng tầng thủ vệ đi tới một tòa trong cứ điểm cự đại thành thị nơi này khắp nơi đều có kim loại chế tạo nhà trọc trời các loại phương tiện giao thông vừa đi vừa về phi nhanh khắp nơi lộ ra một cỗ tương lai khoa h u y ễ n hương vị dù là đến từ địa cầu triệu càn khôn cũng bị cả kinh trận mắt hút mổm nhìn mà than thở dọc theo con đường này triệu càn khôn cũng nhìn được không ít người có mặc cùng sắt thép chiến sĩ tương tự động lực thiết giáp nhưng càng nhiều chỉ mặc phổ thông quần áo bọn gia hỏa này thân cao thân thể bề ngoài đều không giống nhau nhìn qua giống như đến từ khác biệt thế giới kỳ dị t r ù n g tộc nhưng là tại tòa này cứ điểm bên trong tất cả mọi người chung sống hòa bình nhìn qua không có chút nào không hài hòa điên cuồng động vật thành nhìn xem cả người cao siêu qua mười m dài cổ cự nhân cùng một cái không đủ hai mươi điểm mọc lên đuôi d à i tiểu gia hỏa song song đi qua triệu c à n khôn không khỏi phát ra cảm t h ắ n như vậy chương hai tiểu manh tại sắt thép binh sĩ dẫn giáp g ớ i bọn hắn cưới bên trên một cỗ lơ lửng phương tiện giao thông tại răng khắp nơi trên đường phố phi tốc chạy nhanh rất nhanh đi tới trong thành thị một tòa cự đại kiến trúc trước một đoàn người xuống xe tại dẫn dắt hạ đi vào kiến trúc ngồi thang máy triệu càn khôn căn cứ trí nhớ của kiếp trước cảm thấy hẳn là gọi như vậy mà lại cái này thang máy cũng không phải là hướng lên mà là hướng phía dưới không sai thang máy dẫn đầu bọn hắn xâm nhập mặt trăng dưới mặt đất đi tới một cái cự đại gian phòng nơi này nhìn qua giống như là một cái phòng điều khiển vô số hình thái khác nhau người lai vãng bận rộn theo tắc các loại phức tạp máy móc tia sáng la s e r màn vừa đi vừa về lấp lóe trí tuệ nhân tạo ứng đắp trôi chảy nhìn qua giống như là phim khoa học viễn tưởng bên trong tương lai xa xôi mới có thể xuất hiện cảnh tượng nơi này nhìn qua giống như là một cái trọng yếu địa phương a triệu c à n k h ô n c h ừ n g mắt nhìn cứ như vậy thang máy nhập hộ không có vấn đề cái k i a không chỉ là thang máy lí lít khó được mở miệng giải thích cho hắn bên trong cũng mang theo dịch chuyển không gian trang bị mở ra cửa thang máy trong nháy mắt ngươi chỉ có thể tiến về chúng ta để ngươi tiến về địa phương chúng ta triệu c à n khôn cười nói nói như vậy ngươi thừa nhận ngươi đã từng cũng là nơi này một thành viên ta chưa từng phủ nhận qua l ý lít lạnh lùng hồi phục sắt thép chiến sĩ chỉ có thể đưa bọn hắn đến nơi này tầng này một vị nhân viên công tác đi lên phía trước làm ra một cái mời thủ thế dẫn l ĩ n h triệu cản khôn một đoàn người tiếp tục hướng phía trước cái này nhân viên công tác thân cao tại khoảng một m năm mươi mọc lên bốn chân hai cánh tay núp ở trước ngực nhìn thân thể giống như là một loại nào đó t r ù n g loại nhưng lại cũng không có côn t r ù n g loại kia phân khúc cứng rắn s ắ c ngoài mà là cùng loại với tỉ tổng loại khô giáo làng da chỉ bất quá lân phiến m ư ơ i phần tinh mịt mắt thường khó phân biệt cái o n đ này ngôn ngữ triệu càng chút không ra n hoàn toàn không hiểu nhưng là chẳng biết tại sao nghe vào trong một hai lại có một loại cảm giác đã từng quen biết cùng lúc đó Hắn cảm giác theo r o n g t â n lượng lần nữa n thể cố lực g kia o nhân viên công tác xin chỉ thị hoàn tất kia cánh cửa nhỏ từ từ mở ra bên trong đen kịt một màu triệu càng k h ô n nhìn một chút nhân viên công tác người kia cười cười dùng một loại hắn có thể nghe hiểu ngôn ngữ nói bắt đầu từ nơi này ngài chỉ có thể chính mình tiến vào chỉ có hắn có chút ngoài ý liệu lị li l li ị đưa ra chất vấn chỉ có hắn nhân viên công tác nâng lên một cái khóa lại m ả n h tay ngự khí rất lễ phép nhưng là triệu c à n khôn lại đọc không ra hắn biểu lộ dù sao ai có thể đọc lên một viên bảo l ĩ n h biểu lộ đâu cảm giác trong lồng ngực trái tim n h ả y càng phát ra kịch liệt triệu c à n khôn hít vào một hơi thật sâu vô luận kết quả như thế nào cũng nên phóng ra bước này các người ở chỗ này chờ ta triệu c à n khôn quay đầu lại nói a x o á i bảo vệ tốt hai người bọn họ nói xong hắn tiến về phía trước một bước bước vào kia đen kịt một màu dưới chân là rất kiên cố mặt đất bóng loáng vơm vực chỉ bất quá xung quanh cái gì đều cảm giác không thấy triệu càn khôn ý đ ồ sinh ra huỳnh quang nụ hoa đến chiếu sáng nơi này kết quả lại phát hiện vô luận như thế nào cũng thúc bất động thế giới thụ lực lượng viên hữu tiêu cùng hắn hòa làm một thể hạng giống phảng phất lâm vào ngủ đông không còn tiếp nhận hắn triệu h á n ngay cả thần thoại cấp lực lượng đều có thể phong ấn triệu càn khôn còn chưa hề lĩnh giáo qua loại cấp bậc này lực lượng trong lòng thêm lên đề phòng đột nhiên hắc ám bên trong xuất hiện một vòng sáng n i kia là một cái nhỏ bé điểm sáng nếu như xuất hiện ở bên ngoài chỉ sợ đều không đủ lấy gây nên người chú ý nhưng là tại mảnh này hoàn toàn h ắ t cám bên trong như vậy tinh điểm ánh sáng cũng chia ngoại h i ể n mắt nhưng là rất nhanh cái thứ hai cái thứ ba cái thứ tư điểm sáng nhao nhao sáng lên rất nhanh trải rộng bốn phương t á ắ m hướng phảng phất đêm khuya tinh không sáng trói mà mỹ lệ mà tại những này tinh quang chiếu d ọ i xuống một cái cự đại vương t ỏ a mơ hồ nổi lên hình dáng kia vương t ỏ a phía trên ngồi một cái mang theo mũ giáp tinh tế sinh vật hình người nhìn hình thể cùng loại nhân loại hoặc là tinh linh nữ tính trên đầu mang theo một cái cự đại mũ giáp thấy không rõ dung mạo trên mũ giáp còn kết nối lấy mấy trăm cây mạch quản hướng bốn phương tám hướng mở rộng không biết kết nối chỗ nào nhìn thấy nữ nhân này trong nháy mắt triệu càn khôn cũng cảm giác thể nội truyền đến kịch liệt tiếng tim đập so với lần trước càng hung ánh, càng bánh càng bành trướng thậm chí để hắn toàn thân run r u dậy khó mà đứng vững triệu càn khôn bắt lại lồng ngực của mình vẫn là ép buộc chính mình không có co, co do ngã xuống thẳng xuống lưng thích c ứ n g k ê u kịch liệt đập đều nhịp nhàng nhịp đập rung động ngẩng đầu cao giọng hỏi ngươi chính là chủ nhân nơi này nữ nhân kia tay giơ lên chập dãi tháo xuống mũ giáp mặc cho đang quản đạo dẫn dắt hạ treo ở giữa không chúng chính mình thì đứng dậy đi xuống vương thân cao cùng triệu c à n khôn tương tự thể trạng tinh tế hai mắt cực đại linh động miệng mũi nhỏ bé thính thai mà dài nhỏ cuối cùng phân ra cánh hoa phần nhánh nhìn qua để triệu c à n khôn nhớ tới l i lì hai người đều là cùng loại nhị thứ nguyên manh mọi loại kia đối nhân loại hình tượng khoa trương hóa tạo hình cái này tại trong hiện thực vốn nên q u á i dị tạo hình xuất hiện trên người các nàng lại không chút nào không hài hòa ngược lại khiến người ta cảm thấy một loại mỹ cảm đặc biệt là cùng một chủng tộc sao triệu c à n khôn ngẩng đầu nhìn nữ nhân này nhữ lông mày ngươi là lì lì mẹ của nàng nữ nhân hơi xứng sở lập tức cười khúc khích c h í nữ h phong cách. Phong cách nào? khôn cảm giác như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc, đột nhiên kịp phản là này nào? Càn cái cảm giác tóc, Triệu mãi ứng. n kịp đột sờ nhân này nói tới ngôn ngữ hắn tới cười ă n bản c h a qua, sao, từng biết tại sao, lại có thể minh bạch tứ trong nghe nhưng chẳng minh Không có gì. Nữ nhân gì. bạch ư là lại có có c đó. nói lít lít hoàn toàn chính xác có thể cho rằng nữ nhi của ta n ă m đó cũng là ta đem nàng đưa đến chủ thế giới đi nơi này thật là thiên đường nghe được giọng của nữ nhân về sau triệu c à n khôn cảm giác nhịp tim đến lợi hại hơn dựa theo chủ thế giới người nhận biết có thể nói như vậy, vậy ngươi chính là thiên đường chủ nhân thượng đế rồi triệu càn khôn con mắt hơi chuyển động thượng đế thật sự chính là nữ h à i a a a nữ nhân che miệng c ư ờ i khẽ ta không quá ưa thích cái danh xưng này nếu như ngươi không biết nên xưng hô như thế nào ta có thể gọi ta tiểu manh tiểu manh cái tên này để triệu càn khôn cảm giác có chút quen thuộc đột nhiên hắn nhớ tới a xoáy trong tiềm thức viễn cổ hồi ức cái kia từng tại bồn nuôi cây bên ngoài nhìn xem a xoáy thiếu nữ liền cứ gọi là tiểu manh t r ư ơ n g ba vĩ đại trí tuệ ngươi là người chấp hành triệu càn khôn nhìn xem tự xưng tiểu manh thượng đế ngươi đã tỉnh lại rồi sao tiểu manh trên mặt lộ ra biểu tình mừng rỡ triệu càng khôn khoát tay một cái xưng hô thế này ta là từ địa phương khác nghe được nghe hắn nói như vậy tiểu manh tựa hồ có chút tiếp cận nhưng lập tức đ ứ n g i vai không sao sớm muộn cũng sẽ tỉnh lại yên tâm tuyệt đối sẽ không triệu càng khôn n h í u lông mày hư lạnh một tiếng ta mặc dù bản sự không lớn áp chế một cái chết và i ước năm lao cốc đầu vẫn là làm được tiểu manh cười lắc đầu từ chối cho ý kiến không nhiều lời trực tiếp nói chuyện chính sự đi triệu c à n không nói các ngươi nếu là thiên đường hiện tại hải tử gặp nạn phải bị người khi phụ lão nhân ra ngài tổng sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát đi đương nhiên sẽ không tiểu manh nói nhưng là ngươi cũng đã biết ước vạn năm đến kinh lịch nhiều ít cái ngàn năm địa ngục lại đối chủ thế giới phát động bao nhiêu lần tiến công sao văn minh phồ thịnh thành lập quốc gia cùng quân đội về sau bộ tộc có trí tuệ nhóm tự nhiên có thể có tổ chức chống cự địa ngục xâm lấn nhưng là ở trước đó man hoang thời đ ạ i đâu chủ thế giới là như thế nào tại địa ngục đại quân lần lượt tẩy l ệ bên trong còn sống sót triệu càng k h ô n nhìn một chút tiểu manh là các ngươi bảo đảm tiểu manh không trả lời thẳng ta kể cho ngươi cái cố sự đi liên quan tới thế giới này khởi nguyên thiên đường cùng địa ngục gút m ắ t cố sự triệu càng k h ô n nhu nhữ mày trong cơ thể hắn kia dị thường nhịp tim càng ngày càng kịch liệt hắn ẩn ẩn cảm thấy nghe cố sự này kim cương khô lâu kia yên lạc ước vạn năm linh hồn Khoảng cực á cái c phục bước, có lẽ là trên thế giới cổ h khôi thêm nhưng thế nhất sinh mệnh, hắn vẫn là muốn tìm tòi hư h tiến đối giới tòi sẽ lẽ một mặt trên tìm t này, vẫn muốn xưa dù vậy, là là Nói đi, ta nghe. Cản đi, Triệu ta kỳ h mình, nhìn manh manh nhẹ nhàng bước chân, đi qua triệu Khôn hay ô n lồng ngực lớn con nện Cản bên người, đưa đi cười cười, bước bước tay của kia qua bắt tiểu to mắt. Tiểu Triệu lấy Cực cặp xem em nói. k lâu trước kia đại khái là thời gian cùng không gian sinh ra mới bắt đầu tại trong vũ trụ mịn mùng có một viên đặc thù tinh cầu viên tinh cầu này ở vào một chỗ dị thường trường hấp dẫn bên trong thời gian tốc độ chạy cùng ngoại giới t r ê n lệch to lớn ngoại giới quá khứ một nháy mắt nơi này khả năng liền vượt qua ước vạn năm còn như vậy to lớn thời không khác biệt dưới viên tinh cầu này hết thể phát triển đều bị đại đại gia tốc rốt cục có khoảnh khắc như thế trên viên tinh cầu này xuất hiện trí tuệ xuất hiện văn minh cái văn minh này phi tốc phát triển khoa học kỹ thuật đạt đến khó có thể tưởng tượng độ cao nhưng cuối cùng bọn hắn cuối cùng khó mà đào thoát hủy diệt vận mệnh tinh cầu trung quy là có tuổi thọ bọn hắn dựa vào sinh tồn thái dương sinh mệnh đi đến cuối con đường thế nhưng là trước đó bởi vì trường hấp dẫn sinh ra to lớn bức tường ngăn cản bọn hắn vẫn cho là vũ trụ chỉ có bọn hắn tinh hệ lớn nhỏ bây giờ thái dương sắp hủy diệt bọn hắn từ lâu chiếm cứ toàn bộ tinh hệ cùng đường mạt lộ phía dưới bọn hắn chỉ có thể bắt đầu hướng ngoại giới thăm dò thăm dò bọn hắn vũ trụ bên ngoài thế giới rốt cuộc tại thế giới của bọn hắn sắp hủy diệt trong n g a y mắt những ngày vĩ đại trí tuệ phá vỡ trường hấp dẫn bức tường ngăn cản xông ra chính mình vũ trụ đi tới cảng rộng lớn hơn không gian mặc dù chỉ có một bộ phận rất nhỏ tộc nhân thành công chạy trốn nhưng bọn hắn cuối cùng may mắn còn sống、sót. mà đi tới ngoại giới về sau bọn hắn phát hiện nơi này tốc độ thời gian trôi qua cùng mình trước đó vũ trụ có to lớn khác biệt bọn hắn tự cho là từ tinh hệ sinh ra đến văn minh hủy diệt kia ước vạn năm thời gian tại ngoại giới xem ra khả năng chỉ có một n g á y mắt mà thôi cái khác tinh vực còn tại không ổn định sinh ra mới bắt đầu nhà của bọn hắn cũng đã bởi vì già yếu mà diệt vong mà chính bọn hắn cũng đã trở thành trong vũ trụ sớm nhất xuất hiện sinh vật có trí khôn sáng tạo ra trong vũ trụ sớm nhất văn minh chiếm cứ thời gian cái này vừa được thiên độc hậu ưu thế cái này vĩ đại văn minh trở thành vũ trụ kẻ khai thác cái này khiến vĩ đại trí tuệ mừng rỡ vừa lại kinh ngạc loại này khuynh hướng bọn hắn trước đây chỉ ở tự thân bên trên quan chắc tướng tới vĩ đại trí tuệ biết rõ những này đáng yêu vật nhỏ cùng ước vạn năm trước bọn hắn là sinh mệnh bắt đầu dần dần trong vũ trụ càng ngày càng nhiều tinh cầu bên trên xuất hiện sinh mệnh những sinh mạng này cũng càng ngày càng phức tạp từ vừa mới bắt đầu chỉ biết là m g ị c h thực và sinh sôi thoáng qua liền mất đơn giản sinh mệnh tiến hóa thành phức tạp hơn cường trắng hơn cũng có thể sinh tồn đến càng lâu phức tạp sinh vật chấp r ã i thậm chí đã đản sinh ra cùng vĩ đại trí tuệ tương tự năng lực suy tư hoàn toàn mới trí tuệ ra đời mà g i à n h chức vô số cái thế hệ vĩ đại văn minh đối với mấy cái này trong vũ trụ bạn mới cũng rất thân mật bọn hắn tìm tới những cái kia có trí tuệ tồn tại tinh cầu hướng bọn hắn gieo rắc kỹ thuật h ẳ n giống trợ giúp bọn hắn thành lập được thuộc về mình văn minh đối với những học sinh mới này văn minh nhóm tới nói những này vĩ đại trí tuệ phản p h ấ t phụ thân bọn hắn thành từng cái văn minh thần linh nguyên hình bị mọi người xưng là thánh h i ể n thánh h i ể n cái tên này triệu càn khôn cũng tại a x o á i viễn cổ trong hồi ư ớ c nghe nói qua nếu như ta là đám kia cái gọi là thánh h i ể n khẳng định sẽ thừa dịp khoa học kỹ thuật ưu thế tìm kiếm trong vũ trụ tất cả hoàn cảnh thích hợp tinh cầu hoàn thành thực dân triệu càn khôn đối cái này tiếng trung minh gieo rắc người truyền thuyết cũng không đồng ý đến nỗi những hoàn cảnh kia không thích hợp cũng cho cải tạo thành thích hợp để cho ta tục nhân trải rộng vũ trụ dù sao cũng so bồi dưỡng một đám dáng dấp cùng ta không giống quái vật mạnh a tiểu manh cười lắc đầu cho nên ngươi mới không phải thánh h i ể n bình thường tới nói sinh sôi hậu đại để cho mình chủng tộc trải rộng vũ trụ để cho mình tử tôn càng thêm phồ thịnh là sinh mệnh mục tiêu cuối cùng tiểu manh giải thích nói đây cũng là gen truyền lại là tất cả sinh mệnh khuyên hướng cùng dục vọng triệu càng k h ô n nhẹ gật đầu cái này ta hiểu ngươi là muốn nói thánh h i ể n đã không phải là bình thường sinh mệnh không có loại dục vọng này rồi không tiểu manh lắc đầu thánh hiền đương nhiên vẫn là sinh mệnh chỉ bất quá Làm t r o nếu như nói gen là thông qua sinh sản sinh sôi đến truyền bá lời nói như vậy mô hình nhân chính là thông qua bắt chước giáo dục đến truyền bá một câu một cái quan điểm một loại ngôn ngữ một cái từ ngữ một đầu tri thức một hạng kỹ thuật đều đồ đánh đồng với nhau. Triệu có Cái chơi có cùng càng thể thể hình nhân. xem gen mô là này với không còn lần đầu tiên n là đầu h khái e gen được loại này khái niệm, bá gen là niệm, này chuyên bá sai i n mệnh bản năng h s n h v ậ tiểu thậm chí có thể từ đó đạt chí có được đó s n Không h khoái lý sai. i cảm. t manh nhẹ gật đầu thế nhưng là đồng dạng truyền bá mô hình nhân cũng là trí tuệ cùng văn hóa bản năng truyền bá văn hóa cũng có thể để sinh vật có trí k h ô n thu hoạch được khoái cảm thử nghĩ một chút ngươi là có hay không đã từng vì một câu một cái tin tức một chuyện nhỏ liền cùng một cái cùng ngươi quan niệm người khác nhau tranh luận không n g t tranh luận quá trình chính là ngươi tại hy vọng người khác tán đồng quan điểm của ngươi chính là tại truyền bá mô hình nhân đồng dạng là ngươi thấy có người tại ngươi quen thuộc trong lĩnh vực dùng sai lầm tri thức cùng phương pháp thao tác thời điểm ngươi sẽ bản năng m u ố n ô n năn hắn giáo dục hắn mặc dù hắn cũng sẽ không cho ngươi học phí cũng sẽ không có cái khác chỗ tốt cái này kỳ thật cũng là tại truyền lại mô hình nhân còn có là ngươi viết một phần văn chương vẽ lên một bức họa làm ra thứ gì phát biểu một ít ngôn luận đạt được người khác ca ngợi nhận đồng thời điểm có phải hay không sẽ có mãnh liệt cảm giác thỏa mãn nhận đồng càng nhiều người danh khí càng lớn ngươi liền càng vui vẻ càng thỏa mãn cái này kỳ thật cũng là truyền bá mô hình nguyên nhân mang tới khoái hoạt nghe được tiểu manh ngâm ví dụ triệu càng không ít nhiều có chút hiểu được nhân loại trong lịch sử bạo phát vô số lần chiến tranh nhưng kết quả cuối cùng cũng không đều là kẻ bại bị người thắng chỗ đồ s á t di ệ tộc t càng nhiều hay là thất bại người nhận đồng người thắng văn hóa tập t ụ tôn giáo từ trên tinh thần bị triệt để đồng hóa văn hóa truyền bá kỳ thật chính là mô hình nguyên nhân truyền bá tiểu manh cười tiếp tục nói đối với một cái sinh vật cá thể lại thế nào cố gắng chính mình g e n cũng chỉ có thể liền n hạn n h h sôi i có lấy nhân loại tới nói từ tuổi trẻ đến g i à có thể có mười cái hải tử liền đã không dễ nhưng là một cái thành công lão sư lại có thể giáo sư ngàn vạn học sinh mà một cái nổi tiếng học giả tư tưởng của hắn thậm chí có thể ảnh hưởng một quốc gia một cái dân tộc thậm chí toàn nhân loại thậm chí ngay tại sau khi hắn chết nhiều năm vẫn có ước vạn hậu nhân sẽ ở hắn mô hình nguyên nhân ảnh hưởng dưới sống sót đem hắn quan điểm tiếp tục truyền thụ cho người cờ h ở c ở trong đó có khả năng mang tới cảm giác thỏa mãn cũng không phải sống mấy đứa bé liền có thể so sánh cho nên đối với thánh hiền cũng giống như vậy triệu can khôn nhìn xem tiểu m anh chẳng b ă n g nói thánh hiền là đem mô hình nguyên nhân truyền bá hành vi này tiến hành đến cực hạ tiểu m anh ngẩng đầu nhìn trong bóng tối điểm điểm tinh quang dựa vào phát đạt sinh vật khoa học kỹ thuật thánh hiền có được gần như vô hạn tuổi thọ đối với gen truyền bá dục vọng đã cơ hồ tiêu vong bọn hắn tại trong vũ trụ làm không biết mệnh dạy bảo những cái kia sinh mệnh có trí tuệ đốt lên một đ ằ m có một đám văn minh ánh lửa cuối cùng trở thành trong vũ trụ này trí cao vô thượng tồn tại biến thành văn minh cùng trật tự người quản lý cùng người phát ngôn danh phủ kỳ thực thánh h i ề n nhưng là theo văn minh c h i hỏa phụ u thịnh chỉ dựa vào thánh hiền lực lượng của mình đã không đủ để quản lý nhiều như vậy tinh cầu thế là bọn hắn bắt đầu từ từng cái văn minh bên trong chọn lựa thích hợp sinh vật có trí khôn tiến hành cải tạo truyền thụ tri thức đem bọn hắn biến thành viễn siêu sinh vật cực hạn cường đại sinh mệnh trợ giúp chính mình quản lý cái này to lớn vũ trụ mà những này thánh hiền sáng tạo trợ thủ l i ê n được xưng là người chấp hành nghe được cái tên này triệu c à n khôn mỹ mắt nhảy một cái ngươi chính là một vị người chấp hành triệu c à n khôn nhìn xem tiểu manh phải tiểu manh nhẹ gật đầu mà lại không chỉ là ta t o à này n cứ điểm n g u y ệ t thanh bên trong ngay cả ta ở bên trong hết thể có ba trăm sáu mươi sáu vị người chấp hành ta chỉ là trong đó cấp bậc cao nhất một cái cấp bậc triệu c à n khôn nhịu n h ữ n mày người chấp hành còn phân cấp bậc đương nhiên tiểu manh nhìn xem triệu c à n khôn thì như ngươi ta nói là trong cơ thể ngươi ngủ say cái kia linh hồn triệu càng k h ô n theo bản năng đưa tay bắt lấy lồng ngực của mình càng thụ được nhảy lên đến càng phát ra mãnh liệt trái tim ngươi đã biết rõ đi tiểu manh nhìn xem hắn xương cốt của ngươi chính là một vị người chấp hành di hải không phải nói là một vị chấp hành quan di hải chấp hành quan tiểu manh nhẹ gật đầu thánh hiền cải tạo q u a đi, căn cứ mỗi cái người chấp hành triển hiện ra lực lượng đem chúng ta chia làm năm cái cấp ở bụi nhất tinh đến ngũ tinh trong đó yếu nhất nhất tinh người chấp hành chiếm cứ tổng số một nửa trở lên dùng các ngươi chủ thế giới tiêu chuẩn đến xem lời nói ước chừng có truyền kỳ cấp bậc lực lượng nhị tinh người chấp hành đâu hẳn là có thể so sánh thần thoại tiêu chuẩn ước chừng chiếm tổng số ba mươi phần trăm đúng lỵ lỵ chính là nhị tinh sử dụng ta tế b à o sáng tạo ra người nhân bản nhưng là thánh h i ể n kỹ thuật là không thể phòng chế cứ việc từ gen bên trên giảng nàng cùng ta cũng không có khác nhau nhưng là thực lực nhưng khác biệt rất lớn triệu càn không nhịu nhữ mày thần thoại phía trên còn có ba ngôi sao sau đó chính là tam tinh tiểu manh cười nói từ bình thường chủ thế giới đương ã tìm k nhiên làm u t tiểu Đây là viễn i thể thể manh nhẹ gật đầu tại cường đại người chấp hành bên trong tứ tinh cũng là phượng mao lân giác tồn tại c ầ nói cực dai tư chất cùng c dai may mắn, mới tư mắn, thể s n h ra m ộ tiểu c á Cấp bậc chấp này người chấp hành, tại thánh tại i h n định thể chế bên trong, thường thường thân chế chế cư yếu trước, đã có thể ế y chức, có coi như người chấp cũng cấp thể như hành thành đã phó Nói, trong tầng trở tiểu người bởi bên quản quan bị bậc. lý, vậy, manh có chút hoạt bát nháy nháy mắt tiện thể nhấc lên ta chính là một vị phó q u a n nha có phó quan tự nhiên là có chấp hành quan triệu càn khôn nhìn xem tiểu manh cho nên ngũ tinh được xưng là chấp hành quan không sai tiểu manh gật đầu cười chấp hành quan sinh ra là thánh hiền cũng không có dự liệu được cho dù là lấy vũ trụ ở giữa vĩ đại nhất trí tuệ cũng vô pháp lý giải loại này siêu việt hết thạy tồn tại là như thế nào đản sinh dựa theo thánh h i ể n suy luận công thức trên lý luận người chấp hành có khả năng đạt tới mạnh nhất cấp bậc cũng chính là tứ tinh thế nhưng là hết lần này tới lần khác tại bọn hắn vô số lần cải tạo bên trong xuất hiện hai cái siêu việt lý luận tồn tại tại dài rằng giặc vũ trụ văn minh sử bên trong hết thạy chỉ xuất hiện qua hai cái chấp hành quan chương năm người chấp hành chiến tranh hai cái chấp hành quan triệu càn khôn nhìn về phía tiểu manh một cái chính là ta thệ nội khung sương chủ nhân trước tiểu manh nhẹ gật đầu nhìn xem triệu c à n khôn ánh mắt bên trong lộ ra hoài niệm ánh sáng nhu h ò a đó cũng là cấp trên của ta là từ trước tới nay trong vũ trụ cường đại nhất sinh mệnh cá thể là thánh hiền tối cao kế tác t huấn luyện viên triệu c à n khôn hít mắt nói ra một cái t r ô n sâu ở a xoáy trong hồi ức xương hảo ngươi ngay cả cái này cũng biết tiểu manh có chút kinh h ỉ là thế giới thụ vẫn là trạch cổ l ạ p vương trùng nói cho ngươi triệu c à n khôn tao mày không có trả lời tiểu manh cũng không để ý huấn luyện viên sở dĩ gọi huấn luyện viên là bởi vì hắn mà cái thế hệ m này g ư cũng h h ấ làm a cho trước đó vị kia chấp hành quan sinh lòng ghen ghét khắp nơi cùng huấn luyện viên đối nghịch hai người quan hệ không thân ủng hộ bọn hắn người chấp hành cũng chia thành hai đại phe phái nghe đến đó triệu càn khôn ha ha cười lạnh nói ở đâu có người ở đó có giang hồ vĩ đại nhất trí tuệ cũng không thể ngoại lệ a huấn luyện viên đã từng đã nói như vậy tiểu manh thở dài bất quá cuối cùng người chấp hành vẫn là thánh hiền trợ thủ công việc là giữ gìn vũ trụ yên ổn hài hòa vũ trụ như thế lớn huấn luyện viên cùng máu lan tinh phân công quản lý khu vực khác nhau tương hô ớ c vạn năm cũng không gặp được một lần mặt mặc dù phái phiệt ở giữa t r ậ n có ma sát nhưng nói tóm lại cũng là bình an vô sự thẳng đến một ngày nào đó tiểu manh câu chuyện nhất chuyển lúc ấy ta cùng huấn luyện viên vừa mới hoàn thành t r ạ c cổ lạp trùng thảo phạt nhiệm vụ lúc này huấn luyện viên đột nhiên nhận được thánh hiền khẩn cấp thông chi muốn chúng ta tiến về cái nào đó tinh khu tiến hành một trận đặc thù nhiệm vụ bí mật thánh hiền mệnh lệnh là tuyệt đối đặc biệt khi lúc còn phát động cấp bậc cao nhất lệnh triệu tập huấn luyện viên không trần c h ờ chút nào thậm chí chưa kịp dàn xếp chạch cổ l ạ p vương trùng cùng thế giới thụ hạt giống tử chờ một chút trong khoảng thời gian này s i ê u tập tới sinh vật hàng mẫu liền khẩn cấp đi trước nơi muốn đến thế nhưng là ai ngờ đang tiến hành á không gian nhảy vọt thời điểm phi thuyền của chúng ta tao nổ máu lan tinh kỳ hạng vốn là quan hệ không hợp hai đại chấp hành quan gặp mặt đương nhiên sẽ không có sắc m k i ê u máu lan tinh còn cố ý khiêu khích huấn luyện viên dưới cơn nóng giận liền cùng hắn tại á không gian động lên tay kết quả là máu lan tinh thắng triệu càn khôn mơ hồ i nhớ kỹ a xoáy tầng sâu trong hồi ức đã nghe qua chuyện này tiểu manh nhẹ gật đầu lúc đầu mặc dù cùng là năm sao chấp hành quan nhưng là huấn luyện viên thực lực một mực vững vàng áp chế máu lan tinh thế nhưng là ai ngờ một lần kia hai người tại á không gian đánh cho hôn thiên hắc địa kém chút lệnh đường hàng hải t r o n bụi cuối cùng lại là máu lan tinh cũng kỹ cao thêm một bậc chế chủ huấn luyện viên từ khi huấn luyện viên trở thành chấp hành quan về sau đây là hắn duy nhất thua trận thất bại sau khi trở về huấn luyện viên khá l à bề vải bất quá cũng không phải là bởi vì đánh thua mà là bởi vì hắn cảm thấy mình đã mất đi thánh hiền tín nhiệm bởi vì hắn trong chiến đấu cảm giác được m á u lan tinh sử dụng vĩnh hằng động cơ lực lượng vĩnh hằng động cơ tiểu manh nhẹ gật đầu kia là thánh hiền chế tạo trong vũ trụ cường đại nhất trang bị nó có thể không nhìn nhiệt lực học định luật tạo ra liên tục không ngừng năng lượng cũng có thể hiểu thành vô hạn năng lượng trang bị vô hạn năng lượng nghe được cái này triệu càn khôn không khỏi đưa tay sờ lên trán của mình đã từng vô số văn minh khoa học kỹ thuật đều tuyên bố chính mình phát minh vô hạn năng lượng trang bị nhưng là cuối cùng nghiệm chứng đều chỉ là một loại hiệu suất cao nguồn năng lượng mà thôi thế nhưng là thánh hiền chế tạo vĩnh hằng động cơ lại là chân chân chính chính có thể nghịch t ỉ n c h ó c thi cung cấp vô cùng vô tận năng lượng máy móc cũng chính là dựa vào vĩnh hằng động cơ thánh hiền mới có thể tại trong vũ trụ quyết đoán cải tạo tinh cầu sắp xếp tinh hệ vì toàn vũ trụ sinh mệnh cung cấp tốt đẹp hơn quê hương nghe đến đó triệu càn k h ô n thở dài một tiếng vô hạn năng lượng đã là cải tạo vũ trụ p h ư c c ô trái lại cũng sẽ thế r ở t nhưng là huấn luyện viên tinh thần xa suốt cũng không có tiếp tục quá lâu hắn rất nhanh liền tỉnh lại tiếp tục tiến về nhiệm vụ địa điểm chỉ định hắn phải dùng nhiệm vụ để chứng minh chính mình có được càng hơn máu lan tinh năng lực cùng trung thành đông h ư vậy, đảo người chấp hành nhìn thấy huấn luyện viên cũng rất kinh hỷ đối với nhiệm vụ gì cần liên hợp nhiều như thế người chấp hành cũng biểu thị kinh ngạc mọi người ở đây đầu góc mơ hồ thời điểm đột nhiên từ bốn phương tám hướng xuất hiện vô cùng vô tận hạm đội khổng lồ bắt đầu đối với chúng ta tập kích công kích l à m á u lan vành đai hành tinh người công kích không sai nói đến đây tiểu manh thở dài một tiếng chúng ta bị đánh trở tay không kịp tử thương thảm trọng huấn luyện viên cũng lập tức tổ chức phản kích cứ như vậy một trận cơ hồ tập kết toàn bộ người chấp hành chiến tranh tại cái này xa xôi tinh hệ văn g r ộ i chiến tranh đánh cho dị thường thảm liệt từng vị người chấp hành lần lượt v ỡ lạc từng chức từng chiếc chiến hạm tiến hành không gian khiêu dược tương hỗ truy đổi chiến tuyến kéo dài đến lấy năm ánh sáng năm làm đơn vị tính toán chiến hỏa càng là lấy vượt tốc độ ánh sáng lan tràn trên đường đi vô số tinh hệ bị liên lụy vô số văn minh lọt vào hủy diệt mà cái này vô số chiến đấu bên trong kịch liệt nhất vẫn là chúng ta chiến hạm cùng máu lan tinh kỳ hạm ở giữa giao phong hai chúng ta tàu chiến hạm bẻ gãy nhảy đến một viên nguyên thủy tinh cầu phụ cận hệ thống động lực song song báo hỏng huấn luyện viên cùng máu lan tinh cầm đầu người chấp hành nhóm dứt khoát bay ra bên ngoài khoang thuyền lợi dụng tự thân lực lượng bắt đầu ở cái này cổ lão mà khổng lộ tinh hệ bên trong triển khai chiến đấu kết quả sau cùng là thảm liệt tiểu manh nhắm hai mắt lại tựa hồ đang nhớ lại năm đó thảm trạng phi thuyền hư hao Vô số s i chương vật sáu chiến tranh dư luỵ kia xa xôi người chấp hành chiến tranh nghe được triệu c ả n khôn cũng là cảm xúc bành trướng trong l ò n g ngực nhảy lên cũng càng ngày càng kịch liệt càng ngày càng cường đại có thể nghĩ chính là trận kia chiến tranh làm chủ thế giới mang đến đại lượng sinh vật trải qua ước vạn năm cân bằng tạo thành hôm nay sinh thái hoàn cảnh mà kia chiến tử huấn luyện viên cũng tự nhiên truy rơi vào cực địa đại lục thẳng đến trăm năm trước bị chu trường thăng móc ra chế tắc thành kim cương khô lâu nhưng là triệu càng khôn nhạy cảm cảm thấy được tại tiểu manh trong miêu tả duy nhất không có nâng lên kia một cái khác chấp hành quan hạ tràng cái kia máu lan tinh về sau thế nào máu lan tinh tiểu manh thở dài lắc đầu nói huấn luyện viên vì đánh bại hắn một k h ắ c cuối cùng sử xuất đồng quy vu tận chiêu số đáng tiếc nắm giữ vĩnh hàng động cơ lực lượng máu lan tinh quá mức cường đại dù là huấn luyện viên tuyệt kỹ cũng không có giết chết nó chỉ là đào da trong cơ thể hắn vĩnh hàng động cơ mạnh vỡ mang theo cùng một trô rơi vào chủ thế giới triệu càn khôn giật mình vĩnh hằng động cơ m ả n h vỡ không sai tiểu manh nhìn xem triệu càn khôn cái chán máu lan tinh cũng không có nắm giữ toàn bộ vĩnh hằng động cơ trong tay hắn chỉ có một khối vĩnh hằng động cơ m ả n h vỡ cũng chính là về sau pháp sư công hội bảo vật ngươi trong đầu vô hạn linh thạch triệu càn khôn hiếp mắt nhìn về phía tiểu manh đối với nàng biết mình lai lịch triệu càn khôn không có gì lạ hiện tại xem ra toàn bộ chủ thế giới lịch sử đều là bọn này người chấp hành sáng tạo vậy các ngươi thế mà nhiều năm như vậy đều không có thu hồi vĩnh hằng động cơ mạnh vỡ đối mặt triệu càn khôn nghi vấn tiểu manh lắc đầu bởi vì chủ thế giới quá lớn vĩnh hằng động cơ dù cho là mảnh vỡ vận chuyển lại cũng là uy lực vô tận thế nhưng là tại không có khởi động tình huống giới liền c u n g phổ thông tảng đá không có gì khác biệt căn bản cảm giác không thấy bất kỳ ba động chúng ta tại mặt trăng an ổn xuống về sau cũng nhiều lần tiến về chủ thế giới lục soát đều không có kết quả thẳng đến về sau chủ thế giới ra đời văn minh chúng ta lợi dụng thần linh thân phận cho bọn hắn hạ đạt tìm kiếm vĩnh hằng động cơ mảnh vỡ mệnh lệnh cho nên cuối cùng là nhân loại tìm được vô h ạ linh thạch triệu can khôn nhìn xem tiểu manh nhưng các ngươi cũng không có thu hồi Bởi vì c hắn phát nhớ n hàng động cơ mảnh tại ác ma. Can khôn nhữ nhữ mày. Hắn nhớ lại đã từng nhìn qua biệt tịch vô hạn linh hạch hẳn là tại lần trước ác ma s â m lấn về sau bị phát hiện bị cất giữ trong vĩnh diệu đảo mấy trăm năm thời gian bên trong khối này trí bảo quả thật làm cho ma pháp kỹ thuật có nhảy vọt phát triển t r o n năm trước kia ma pháp càng là đạt đến chưa từng có phồn thịnh trình độ thế gian bên ngoài liền có vài chục vị truyền kỳ pháp sư chu trường thăng đại sư tức thì bị hoài nghi đạt đến cấp độ thần thoại nếu như không có lần kia ma pháp vẫn là sự kiện một mực phát triển một chút đến bây giờ ác ma xâm lấn đối chủ thế giới tới nói khả năng thật đúng là chẳng phải đáng sợ ngươi không phải hỏi máu lan tinh như thế nào a tiểu manh thở dài máu lan tinh bị huấn luyện viên trọng thương bị đào đi không chỉ có vĩnh hằng động cơ còn có một bộ phận sinh mệnh bản nguyên cùng một chỗ rơi vào trên địa cầu mà bản thể của hắn thì mang theo tàn quân chạy trốn tới chủ thế giới một viên khác vệ tinh bên trên một viên khác vệ tinh triệu càng k h ô n s ư ớ n g sở hắn còn chưa từng nghe nói chủ thế giới có hai viên vệ tinh tại mặt trăng bên ngoài chỗ xa hơn tiểu manh thở dài một tiếng viên tinh cầu này là màu đỏ vòng quanh chủ thế giới xoay tròn quỹ tích cùng mặt trăng khác biệt là một cái thật dài hình bầu dục mỗi qua một sáu trăm linh năm liền sẽ tới gần chủ thế giới nếu như dựa theo quỹ tích hắn khả năng cũng không hoàn toàn tính chủ thế giới vệ tinh mà càng giống là vòng quanh thái dương vận hành nhưng là quỹ đạo cùng chủ thế giới tương giao một khoa cỡ nhỏ hành tinh lúc trước người chấp hành chiến thời điểm viên tinh cầu này vừa vặn vận chuyển tới chủ thế giới phụ cận chúng ta tại mặt trăng hạ cánh c ẩ n cấp mà máu lan tinh tàn quân liền rơi xuống cái kia màu đỏ tinh cầu bên trên một nghìn sáu t r ă i n h năm tinh cầu màu đỏ triệu càng k h ô n nhạy cảm bắt lấy mấu chốt tin tức cái tinh cầu kia chính là địa ngục không sai tiểu manh nhẹ gật đầu bị chủ thế giới xưng là ác ma sinh vật kỳ thật chính là máu lan tinh cùng bộ hạ cũ châu nghiên cứu sinh hóa quái vợt những truyền thuyết kia bên trong địa ngục ma vương phần lớn chính là ước vạn năm trước người chấp hành bọn hắn nhiều năm như vậy làm không biết mệnh s â m chiếm chủ thế giới một là vì đoạt lại vĩnh hàng động cơ mạnh vỡ hai là vì tìm về máu lan tinh thiếu thốn sinh mệnh bản nguyên kia sinh mệnh bản nguyên lại là cái gì đồ vật triệu càng khôn hiếp mắt không biết tiểu manh lắc đầu đó cũng không phải hữu hình có thật vật càng cùng loại với một loại rời rạc trên thế gian năng lượng vì không tiêu tán có thể sẽ lập tức bám vào khác biệt sinh mạng thể trên thân chờ cái này sinh mạng thể chết đi về sau lại ngược lại phụ thuộc cái khác sinh mệnh thế nhưng là cố năng lượng này căn bản không phải phổ thông sinh vật tiêu hóa được dẫu ở sinh vật thể nội sẽ chỉ ẩn nút bắt đầu ngoại trừ thỉnh thoảng sẽ cho túc chủ mang đến phương diện nào đó thiên phú bên ngoài cũng nhìn không ra vấn đề gì giống như linh hồn chuyển thế đ ồ n g dạng triệu can không hiếu kỳ nói có thể hiểu như vậy đi tiểu manh thở dài thiếu khuyết phần này sinh mệnh bản nguyên máu lan tinh vết thương c ũ liền vĩnh viễn không cách nào khỏi hẳn thậm chí không thể rời đi địa ngục chỉ có thể phái thủ hạ của hắn tiến về chủ thế giới lục soát mỗi khi địa ngục vận hành đến khoảng cách chủ thế giới gần nhất thời điểm liền sẽ mở ra đại lượng truyền thông môn liên thông chủ thế giới cùng địa ngục phóng đại lượng ác ma xâm l ớ n nhưng là những n à y truyền thống môn chỉ có thể cho phép nhị tinh thần thoại cấp trở xuống ác ma xuyên qua những cái kia tam tinh trở lên người chấp hành chỉ có thể xuyên qua mênh mông vũ trụ mới có thể tiến về chủ thế giới mỗi khi lúc này chúng ta cũng sẽ hành động để mạnh nhất người chấp hành ở trong vũ trụ ngăn chặn những cái kia tam tinh người chấp hành bởi vậy chủ thế giới nhiều năm qua đối kháng địa ngục c ác ma mạnh nhất cũng chỉ có nhị tinh cũng chính là các ngươi nói tới thần thoại cấp thì ra là thế triệu càn khôn cười lắc đầu nguyên lai thiên đường một mực không có vứt bỏ nhân loại chủ thế giới từng ấy năm tới nay như vậy chống lại ác ma lịch sử chỉ là người chấp hành chiến tranh dư vi mà thôi ta nguyên lai còn ngây thơ coi là bằng lực lượng của ta liền có thể chặn đánh địa ngục đại quân xem ra có chút không biết tự lượng sức mình à. tiểu manh nhẹ gật đầu tự tin của ngươi cũng không có sai năm đó song phương tàn quân vốn cũng không nhiều lại trải qua nhiều năm như vậy chiến đấu song phương tứ tinh thực lực chỉ có ta cùng tàn phế máu lan tinh mà tam tinh thực lực một cái tay cũng đếm ra ngươi dựa vào huấn luyện viên xương cốt làm căn bản bản thân liền có tam tinh đỉnh tiêm trình độ lại thêm vĩnh hằng động cơ mảnh vỡ ban cho vô hạn năng lượng ngoại trừ ta cùng máu lan tinh tại cái này tinh hệ bên trong không có người nào là đối thủ của ngươi Chương sách ngược có chút can cười con cùng chấp cùng có cười lắc thật khôn ha ha nhìn manh tinh hành phó nhiêu sai biệt. Ha ha ha、tiểu、manh cười lắc đầu, ta khuyên ngươi không thử thật thủ Ngươi người ngươi nói này, ngò ngoe muốn động Ngầm quan Đến muốn nếm、thử. Nếu quả thật động đối đầu đầu kiểu lại Triệu tiểu sai biệt Tiểu quả ta mắt Ta tứ Ta ra bao ngươi vẫn là thật thích thế giới này triệu càn không n h u n h ư mày ngươi từ lúc nào bắt đầu chú ý ta sao một trăm n ă m trước đi tiểu manh cười nói chu trường thăng đánh cắp vĩnh h à n g động cơ mảnh vỡ thời điểm ta rất lo lắng cố ý điều động mấy vị người chấp hành đến chủ thế giới tìm kiếm nhưng là cuối cùng cũng không có tìm được vĩnh h à n g động cơ mảnh vỡ cùng những cái kia mất tích pháp sư bằng dáng thẳng đến chúng ta tìm được những cái kia nhận lấy mời nhưng không có phó ước pháp sư thấy được trên tấm ảnh cái kia to lớn k h n g xương ngươi nhận ra huấn luyện viên tiểu manh nhẹ gật đầu không sai mà lại ta đoán được hắn muốn làm gì cho nên ta liền không lại truy t r a bỏ mặc bọn hắn đi ngươi hy vọng mượn chu trường thăng tay huấn luyện viên phục sinh triệu càn không n h ị nhữ mày tất nhiên hải cốt tăng thêm vô hạn linh thạch liền có thể phục sinh huấn luyện viên vậy tại sao không chính mình thử một chút bởi vì tiểu manh lộ ra một cái hơi có vẻ hoạt bát tiểu dung ta không hiểu ma pháp các ngươi không hiểu ma pháp như thế để triệu càn không giật n ả y cả mình chủ thế giới ma pháp không phải là các ngươi truyền thụ cho không tiểu manh thở dài chủ thế giới ma pháp là chính bọn hắn nghiên cứu ra được kỹ thuật ngươi cũng chú ý tới đi chúng ta nhúng tay nhiều nhất nhưng thật ra là bẫy bị lọn văn minh nơi đó chủ yếu là đi khoa học kỹ thuật lộ tuyến đó mới là chúng ta am hiểu Tiêu triệu can như như chúng ta tại trong trụ rất Tiểu trong mông tinh quang, không thiếu một chút văn minh, có thể lợi dụng một ít thù vật thông thần thức tinh thần thiếu nhiều minh. minh, lợi rời niệm đại giống lên, qua đầu quang, câu ma mảy. manh xem cám mênh mông mạch can pháp, gặp khôn nhữ nhữ Chúng nhìn hắc không hoặc cách không hoặc không kích Nhưng có đặc lực lực, lực, cũng không thiếu lực công kích cường văn ngừng bên văn dụng lượng, động năng lượng mạch sung. n vũ là là là, chúng ta đã từng ý đ ồ phân tích ma pháp năng lực nhưng vô luận như thế nào cũng không có chủ thế giới nguyên sinh sinh vật tới am hiểu trong tay chúng ta khoa học kỹ thuật đã không cách nào phục sinh huấn luyện viên nhưng tất nhiên chủ thế giới nhóm sinh vật muốn dựa vào ma pháp thử một chút liền theo bọn hắn đi có lẽ thật sẽ có hiệu quả đâu nhưng là không nghĩ tới huấn luyện viên không có phục sinh lại sống lại ta như thế một cái kỳ hoa đúng không triệu càn khôn mang theo t r e o tức nhìn xem tiểu manh vị này mỹ lệ phó quan nhìn một chút hắn linh động mắt to chớp chớp lập tức cười khẽ một tiếng kỳ thật cũng không xấu chỉ ít huấn luyện viên xương cốt lại bắt đầu chuyển động tiểu manh cười nói về sau chính là của ngươi xuất hiện từ nguyên thủy đại lục hấp huyết quỷ thân vương khôi phục bắt đầu chúng ta chú ý tới ngươi từ sau lúc đó ngươi mỗi một bước hành động chúng ta đều mật thiết chú ý ngươi khả năng không biết mặc dù người chấp hành nhóm cần thường c h ú mặt trăng duy trì nơi này vận chuyển nhưng chúng ta vẫn là phái ra rất nhiều sinh vật người máy tiến về chủ thế giới lẻn vào đến từng cái quốc gia từng cái văn minh nắm giữ nơi đó động tĩnh vậy xem ra chuyến này ta là đi không triệu c à n k h ô n lắc đầu nguyên lai các ngươi biết tất cả mọi chuyện mà lại cho tới nay đều trên ạ i chiến đấu. Cũng không thể nói Tiểu bởi vì lần này địa ngục hành tinh tới、so、lần nào, hiểm.、Vì、cái cùng ngục Cũng ngục càng không như manh lần này hành gần. vãng lần nào, hung gì? địa đấu. đầu, địa đều thể bất kỳ lắt t vậy. vì Vì So dĩ i tinh vi, thời gian ệ u càng cách ngục chỉ còn khôn nhữ như Khoảng hành đến gần tháng. phạm mày. mấy địa đất t r thực tế hiện tại địa ngục hành tinh khoảng cách chủ thế giới cùng mặt trăng đã rất gần chủ thế giới nhà thiên văn học cũng đã có thể quan trắc đến cái này một dị thường hiện tượng khoảng cách gần như thế chúng ta cũng bắt đầu nếm thử hướng địa ngục hành tinh điều động sinh vật người máy làm g á n điệp siêu tập tình báo căn cứ gián điệp trở lại tình báo địa ngục tại cái này ngàn năm bên trong tựa hồ phát minh một loại hoàn toàn mới sinh vật kỹ thuật bọn hắn tại đại lượng chế tạo đủ để so sánh nhất tinh thậm chí nhị tinh người chấp hành quái vật lần này xâm lấn chủ thế giới thanh thế sẽ vượt qua trước đó bất kỳ lần nào triệu càn khôn nhớ tới trước đó giết chết ma vương xạ lạt tên k i a tựa hồ cũng đã nói hắn là gần trăm năm m ớ i tấn cấp tân sinh ma vương chẳng lẽ hắn chính là tiểu manh nói tới kỹ thuật mới sản phẩm nếu như chỉ là nhiều chút ma vương ta vẫn còn đối phó được triệu càn khôn nhớ lại một chút xạ lạt cường độ tại trong thần thoại chỉ có thể coi là cái sơ cấp trình độ những cái được gọi là tốc thành ma vương chỉ là sản phẩm phụ tiểu manh thở dài hạng kỹ thuật này chân chính mục đích là muốn máu lan tinh bổ túc gì thất sinh mệnh bản nguyên bọn hắn thành công triệu càn khôn hiếp mắt dựa theo tiểu manh nói coi như không có vĩnh hằng động cơ mạnh vỡ máu lan tinh nếu như khôi phục hoàn toàn trạng thái cũng là ngũ tinh chấp hành quan huấn luyện viên không phục sinh lời nói vậy liền thật là thế giới này thậm chí toàn bộ vũ trụ sở hướng vô địch tồn tại không có dễ dàng như vậy tiểu manh lắc đầu nhưng là máu lan tinh quả thật có thể ngắn ngủi khôi phục bộ phận thực lực thậm chí có thể rời đi địa ngục hành tinh nếu như khôi phục bộ phận thực lực máu lan tinh muốn dáng lâm chủ thế giới ta chỉ sợ căn bản ngăn không được đến thời điểm đừng nói là sinh mệnh chỉ sợ ngay cả viên tinh cầu này đều chưa hẳn giữ được đương nhiên hắn mục tiêu chân chính cũng không phải là giết chết vài ước người hoặc là hủy diệt viên tinh cầu này hắn chân chính muốn là ngươi trong đầu vĩnh hàng động cơ m ả n h vỡ còn có di tắt sinh mệnh bản nguyên nói tiểu manh nhìn về phía triệu càn khôn hiện tại vĩnh hàng động cơ mạnh vỡ tại đầu của ngươi bên trong mà bản nguyên sinh mệnh của hắn nếu như tới gần máu latinh n cũng sẽ phát ra hô ứng cùng hắn hợp làm một thể để hắn khôi phục đỉnh phong thời kỳ lực lượng cái này tới gần là tương đối cấp bậc vũ trụ tiêu chuẩn tới nói kỳ thật chỉ cần thẳng tắp khoảng cách tại ba vạn km bên trong liền có thể có thể nói bao trùm toàn bộ chủ thế giới đều dư xài nói cách khác hắn chỉ cần g á n g lâm chẳng khác nào tìm được sinh mệnh bản nguyên triệu c a n không trầm ngâm một chút vậy chúng ta cần làm cái gì tự nhiên là ngăn cản hắn thu hoạch được hai thứ đồ này tiểu a n h nhìn xem triệu c à n khôn ta xếp vào tại chủ thế giới trạm các ngầm đã bắt đầu lục soát khả năng sinh mệnh bản nguyên tốc chủ chỉ có thể trước từ các ngành các nghề đỉnh tiêm nhân tài bắt đầu tra xét c ò n vĩnh hàng động cơ mảnh vỡ muốn đào mở đầu của ta triệu càn khôn gõ gõ sọ não của mình không muốn như vậy huyết tinh mà tiểu manh khoát tay một cái chỉ cần ngươi lưu tại nơi này liên thủ với chúng ta tập hợp toàn mặt trang lực lượng hẳn là có thể giúp ngươi tránh thoát máu lan tinh truy sát đương nhiên nếu như máu lan tinh tìm được sinh mệnh bản nguyên khôi phục năm sao thực lực tiểu manh trầm ngâm nói như vậy liền xem như dựng vào mất cả tháng cầu hơn ba trăm vị người chấp hành Tăng thêm mấy chương ụ c c vạn d c n sinh tám n giám thị mà không phải can thiệp chân chính phụ sinh triệu c à n khôn hít mắt nhìn xem tiểu manh có hai cái phương pháp tiểu manh tự mình nói hiện tại trong cơ thể ngươi đ trải qua thánh hiền cải tạo dị năng của hắn càng thêm cường đại mặc dù đã chết đi nhiều năm nhưng là thi cốt còn sót lại lực lượng vẫn có thể để ngươi thể nội huấn luyện viên khởi tử hồi sinh thì ra là thế k h ó trách tinh linh nữ vương đề cập kia lì rất mở ả n thánh địa lúc tim đập của ta đến nhanh như vậy kết quả là vẫn là n g ố c nghẽ ta cái này thân xương của ta triệu càng k h ô n nhìn xem tiểu manh nếu như ta không nguyện ý ngươi muốn ỉ vào tứ tinh lực lượng ép buộc ta sao tiểu manh cười lắc đầu sẽ không vậy ngươi liền không sợ máu lan tinh khôi phục lực lượng hủy diệt thế giới giết sạch các ngươi sao tiểu manh thở dài người chấp hành là văn minh giám thị người nhưng cũng không phải là can thiệp người có ý tứ gì triệu c à n k h ô n nhìn xem tiểu manh hai điểm này khác nhau ở chỗ nào sao Chúng triệu a sẽ, sẽ càn không nghe nói như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu nếu có thiên thạch tập kích ngoại địch xâm lấn hàng tinh bạo tạc một loại thiên thai đánh tới các ngươi sẽ thân xuất việt thủ trợ giúp cái văn minh này nhưng nếu như văn minh tự mình tìm đường chết phát động chiến tranh các ngươi lại sẽ không can thiệp bởi vì đây là chính bọn hắn lựa chọn phải tiểu manh nhẹ gật đầu chúng ta tôn trọng mỗi cái văn minh mỗi cái cá thể ý nguyện cứ việc khả năng này thu nhận tai nạn thần c h i hủy diệt mà cái này cũng là chúng ta phái này người chấp hành cùng máu lan tinh một phái khác biệt lớn nhất cho nên các ngươi chỉ là giáo sư chủ thế giới người chi thức kỹ thuật nhưng lại sẽ không quá nhiều can thiệp phát triển tại trong lịch sử mai danh nhận tích cho nên ban g chủ của các ngươi b ấ y bị lọn khôi phục khoa học kỹ thuật về sau liền đóng lại thiên đường chi môn chỉ để lại sinh vật người máy giám sát quốc gia vận chuyển cho nên chỉ có địa ngục xâm lấn thời điểm các ngươi mới có thể xuất thủ tương trợ trợ giúp chủ thế giới vượt qua n ă n quan nói triệu càng k h ô n nhìn xem tiểu manh con mắt cho nên ngươi chỉ là nói cho ta để huấn luyện viên phục sinh phương pháp lại sẽ không ép buộc ta ngươi tin tưởng ta sẽ làm ra lựa chọn chính xác không tiểu manh lắc đầu trên đời này tất cả lựa chọn đều là chính xác vô luận như thế nào bệnh vàng da tạo thành hậu quả như thế nào đây đều là thế giới phát triển kết quả đối với vũ trụ mịt mờ tới nói một cái cá thể một cái văn minh là hủy diệt vẫn là phồn vinh căn bản không quan trọng gì càng không quan trọng đúng sai kia chính các ngươi đâu triệu c à n k h ô n nhìn xem tiểu manh các ngươi người chấp hành chính mình vì sinh tồn được vì chiến thắng địch nhân cũng muốn làm ra lựa chọn a chúng ta đã làm ra lựa chọn tiểu manh cười nói chúng ta không giờ khắc nào không tại chuẩn bị chống cự máu lan tinh s ầ m lấn nhưng ngươi bây giờ không phải huấn luyện viên chỉ là chủ thế giới một người bình thường chúng ta sẽ không can thiệp tự do của ngươi có thể chờ lâu mấy ngày này tiểu manh cười nói t o à này n cứ điểm là năm đó phi thuyền của chúng ta cải tạo mà đến bên trong rất nhiều thứ đều gánh chịu lấy huấn luyện viên hồi ức ta tin tưởng nội tâm của ngươi chỗ sâu hẳn là nguyện ý ở chỗ này nhìn xem đã thấy nhiều có trợ giúp huấn luyện viên phục sinh a triệu càn k h ô n nhìn xem tiểu manh yên tâm đi tiểu manh cười lắc đầu hiện tại huấn luyện viên chỉ là khôi phục có chút sinh cơ vượt qua từ từ đến sinh nguyên điểm nhưng khoảng cách chân chính phục sinh còn kém xa lắm đâu trừ phi dùng ta nói kê hai loại phương pháp nếu không chỉ là hồi ức một chút quá khứ không có ảnh hưởng gì vẫn là không được triệu c à n khôn đối tiểu manh nhẹ gật đầu ta còn là mau trở về đi biết rõ như thế tin tức dù sao cũng phải trở về cùng chủ thế giới đ á m người thương lượng một chút tình thế so với chúng ta tưởng tượng muốn nghiêm trọng nhiều vậy thì tốt ta để cho người ta chuẩn bị truyền t ố n g trang bị tiểu manh vui vẻ đáp ứng bất quá đã nhiều năm chưa đi đến đi qua tam tinh trở lên người chấp hành truyền t ố n g khả năng cần một lần nữa tích xúc năng lượng điều chỉnh thử cần chờ thêm mấy ngày còn phải đợi mấy ngày triệu c à n khôn con mắt hơi chuyển động đúng rồi trước ngươi không phải nói tam tinh trở lên người chấp hành qua không được truyền t ố n g trận sao kia là máu lan tinh bên kia tiểu manh cười nói không gian của bọn hắn truyền t ố n g trang bị hoàn toàn hư hại mở ra truyền t ố n g môn dựa vào là ác ma ma pháp ngoại trừ người chấp hành địa ngục hành tinh ác ma đều là bọn hắn trộm tới chủ thế giới sinh vật cùng nơi đó sinh vật thông qua sinh vật kỹ thuật tạp giao mà đến q u á i v ậ t bởi vì mang theo chủ thế giới huyết mạch cũng liền có thi pháp năng lực có thể mở ra liên thông địa ngục hành tinh cùng chủ thế giới truyền t ố n g môn mà chúng ta truyền t ố n g trang bị còn có bộ phận có thể công việc các ngươi lắp ráp thiên đường chi môn trang bị chính là chúng ta thất lạc ở chủ thế giới một cái trang bị tiểu manh giải thích nói nhưng là truyền thống tam tinh trở lên người chấp hành gánh vác vẫn còn có chút lớn rất ít sử dụng cần điều chỉnh thử một chút chúng ta tới thời điểm cũng không có điều chỉnh thử a triệu càn khôn nháy nháy mắt cho nên các ngươi rất dũng cảm nha tiểu manh vẻ mặt biểu hiện ra từ đ ấ y lòng ý kính nghệ hơi không cẩn thận là có khả năng truyền thống đến mênh ngông trong thái không a nghe được nàng nói như vậy triệu càn khôn cũng không khỏi đến hít vào một ngụm khí lạnh bay đến vũ trụ chính hắn như thế nào khác nói hai cái bẫy bị lọn người cơ bản có thể xác định là chơi xong bây giờ nghĩ lại có thể thuận lợi truyền t ố n g thật đúng là may mắn a kém chút biến thành vũ trụ rắt rưởi yên tâm thật sẽ ra chuyện chúng ta biết đánh vớt các ngươi tiểu manh an ủi mà lại đối với sắp đến chiến tranh các ngươi cũng không cần quá bi quan từ lần trước địa ngục xâm lấn tình huống đến xem chủ thế giới là có lực đánh một trận đặc biệt là đoạn cương thánh kiếm nghiên cứu phát minh nói tiểu manh đưa tay vung lên một điểm sáng huyên hóa thành mặt trang bộ dáng phía trên một vết sẹo có thể thấy rõ ràng đơn thuần một kích này vi lực chỉ sợ đã qua không thua bởi tàm tinh người chấp hành thậm chí mỏ tới tứ tinh cánh cửa ngươi lực lượng tăng thêm thanh kiếm bi lực lại thêm trợ giúp của chúng ta mẫu lan tinh chưa hẳn có thể được xính nghe tiểu manh nâng lên thanh kiếm triệu càng khôn trong đầu đột nhiên nhớ tới một cái vấn đề mấu chốt chương chín gặp chuyện không quyết lượng tử cơ học cái kia gọi hèn rộ đương đại dũng giả triệu càng khôn nhìn về phía tiểu manh hắn trùng sinh là chuyện gì xảy ra trung sinh tiểu manh hơi xứng sở rốt cục cũng có thượng đế không biết sự t ì n h á triệu càng k h ô n trong lòng đã t u ô n ra một cỗ cười trên nỗi đau của người khác cảm giác tiếp xuống liền đem hẹn d ổ khẩu thuật hắn trùng sinh cùng lịch sử cải biến sự tình đều nói ra hắn đ ôi ác ma xâm lấn thời gian dự đoán vẫn là rất chính xác tiểu manh nghe xong nhẹ gật đầu tháng bảy đích thật là màu đỏ hành tinh khoảng cách chủ thế giới gần nhất thời gian điểm khi đó đúng là địa ngục quy mô xâm lấn thời cơ tốt nhất sẽ liên lạc lại hắn làm ra cái khác tiên đoán chuyện này hẳn là thật khác biệt duy nhất chính là ta tồn tại bởi vì tiểu manh biết do hắn kim cương khô lâu tầng này thân phận triệu c à n k h ô n cũng không có dấu giếm chỉ là không có sách chính mình người xuyên việt tầng này thân phận tiểu manh cũng là cũng không có hỏi kỹ h ắ n ý thức tự chủ là như thế nào sinh ra đại khái cho rằng là vĩnh hằng động cơ tại ma pháp tác dụng dưới sinh ra phó nhân cách đi tại hẹn rộ trí nhớ kiếp trước bên trong là không tồn tại triệu càn khôn người này rất nhiều lịch sử đi hướng bởi vậy cải biến chỉ có cuối cùng kim cương khô lâu xuất hiện bắt đầu hủy diệt thế giới nói đến đây triệu càn khôn lắc đầu bất quá bây giờ xem ra thế giới đoán chừng cũng sẽ không bị ta hủy diệt đi các ngươi thiên đường vẫn là có bản lĩnh ngăn cả ta chỉ sợ rất khó tiểu manh l ắ n đầu không có linh hồn nước thúc huấn luyện viên hải cốt thật giống như điên r ồ i người xuất thủ không có chút nào phân t ứ c sẽ trăm phần trăm toàn công xuất phát ra thậm chí hai trăm phần trăm siêu phụ tải phát ra coi như ta giáng lâm chủ thế giới muốn ngăn cản ngươi cũng muốn trả một cái giá thật là lớn nói nàng thở dài một tiếng xem ra tại hẹn rộ đầu kia thời gian tuyến chủ thế giới thật nên đón tận thế vậy cái này là chuyện gì xảy ra triệu c a n khôn hỏi đến ngươi vừa mới không phải nói tất cả lựa chọn đều là chính xác sao hiện tại có hai loại thế giới đó chính là hoàn toàn khác biệt lựa chọn đều là chính xác cái này cũng không xung đột tiểu manh lắc đầu tiến trình của lịch sử là từ vô số cái lựa chọn dẫn dắt mà cái này vô số cái lựa chọn lại nhận vô cùng vô tận nhỏ bé nhân tố ảnh hưởng ném tiền su nhìn như là một cái ngẫu nhiên sự kiện nhưng là ngươi quăng lên lúc lực đạo góc độ không khí lưu động đại địa lực hút chờ một chút đều quyết định lần này ném tiền su kết quả là nhất định đồng thời lực đạo của ngươi góc độ lại là bởi vì trong cơ thể ngươi phức tạp sinh hóa phản ứng chỗ quyết định những này phản ứng cũng là càng vi mô lĩnh vực hạt hoạt động quyết định tiểu manh cười nói có một số việc ngươi cảm thấy là ngẫu nhiên kỳ thật khả năng từ vũ trụ đản sinh một khắc này liền đã chú định khả năng triệu càn khôn chuẩn xác nắm được tiểu manh tìm từ bên trong chỗ trống phải tiểu manh nhẹ gật đầu thế nhưng là mọi thứ kiểu gì cũng sẽ ngoài ý muốn nổi lên là một lựa chọn một cái thời gian tiết điểm bởi vì nguyên nhân đặc biệt phá vỡ loại này chú định như vậy thế giới song song liền đem sinh ra triệu càn khôn trong đầu nổi lên kiếp trước nhìn qua liên quan tới thế giới song song nghiên cứu thảo luận bởi vì lượng tử lý luận có người cho rằng thế giới hết thể quyết định đều là ngẫu nhiên mỗi một cái nhỏ bé lựa chọn đều có thể đản sinh ra vô số cái chi nhánh sinh ra vô số cái hoàn toàn mới thế giới song song nhưng là cũng có người cho rằng trên thế giới không tồn tại thật ngẫu nhiên lượng t ử hiện tượng phía sau tại càng vi mô lĩnh vực cũng tồn tại quy luật nhất định chỉ là mọi người còn không có phát hiện cho nên thế gian hết thảy đều là chú định chỉ có một đầu lịch sử tiến trình Chú chấp cho cắn của lịch nhưng thân hành manh, khôn. Hai tình huống, không phải trình thời một, tiểu triệu tuyệt Tiến tại người nói là là lại loại là đối. đại đi đều đa số sử, bởi vì nguyên nhân đặc biệt sinh ra trí nhánh mà có thể thay đổi lịch sử thời khắc tất nhiên không phải bình thường lựa chọn đặc thù thời gian nguyên nhân đặc biệt triệu c à n khôn tái diễn tiểu manh mà nói ngươi nói là những cái kia trọng yếu ảnh hưởng sâu xa lịch sử sự kiện cùng trọng yếu hay không không quan hệ tiểu manh lắc đầu trên thực tế trọng yếu bản thân chính là sinh vật có trí khôn phát minh ra khái niệm là một loại tự c h o là đúng lý do thoái thác tại trong vũ trụ mịt mờ một viên siêu tân tinh bộc phát cùng một hạt cho bùi bay xuống đều như thế trọng yếu cũng giống vậy không có ý nghĩa chân chính quyết định phải chăng có thể sinh ra thế giới song song là năng lượng tiểu manh nhìn xem triệu càn khôn chỉ có năng lượng to lớn mới có thể tại đặc biệt tình huống dưới đánh vỡ vũ trụ cố định tiến trình để chi nhánh sinh ra thúc đẩy sinh trưởng hoàn toàn mới lịch sử đi hướng chia làm hai con hai làm đó ư như vậy liền điểm. Triệu giật mình, thế nhưng là hẹn kiếp trước ờ thời n liền càng khôn mình, hẹn cùng gian này tuyến hiện g giật Sớm sử, sử, sau mới điểm. thế lịch lịch khi vậy là là Triệu kiếp tại ta sau khi xuất rổ c khác nhau、à? Đó là bởi vì cải biến lịch sử nhân tố giấu ở huấn luyện viên hải cốt bên trong từ sau lúc đó ước vào năm hải cốt một mực ngủ say tại cực địa c h ỗ sâu đối lịch sử hướng đi cơ hồ không có ảnh hưởng tiểu manh lắc đầu thẳng đến nhiều năm về sau bị các pháp sư móc ra chứa vào vĩnh hằng động cơ mạnh vỡ cuối cùng dẫn đến một cái thế giới huấn luyện viên hải cốt biến thành ngươi triệu càng khôn một cái khác thì biến thành một cái không có trí tuệ cùng linh hồn q u á i vượt n g h e xong tiểu manh suy đoán triệu càng khôn có một loại sống lưng phát lệnh cảm giác hắn m u ố n cho là hai thế giới chi nhánh là do ở hắn xuyên qua tới sinh ra thế giới này nhiều một cái linh hồn của hắn mà đổi thành một cái thế giới không có nhưng là hiện tại xem ra hắn xuyên qua có lẽ cũng không phải là nguyên nhân căn bản nhất tại hai cái này thế giới hắn hẳn là đều xuyên qua chỉ bất quá thế giới này kìm cương khô lâu tiếp nạp linh hồn của hắn mà đổi thành một cái không có như vậy tại hẹn rỗ kiếp trước bên trong triệu c à n khôn linh hồn đi đâu đâu bị xóa sạch. suy Mặc chỉ manh dù tiểu manh chỉ là đại o á cái n nhưng là triệu cản khôn cảm thấy, cái này rất có thể chính là chất ướng. Nhưng ngay sau đó, hắn thấy thể chất là là l triệu rất sau cảm có đó, có cái một tại hết tới nghi vấn. Vậy tại sao, hết lần này tới lần Vậy sao, khái c có là l hèn thể rộ, qua ạ tại thời tuyến Đại hai gian giữa. khái đầu ở cùng hắn kết trước cầm trong tay thanh kiếm bị huấn luyện viên hải cốt giết chết có quan hệ tiểu manh l ắ n đầu thanh kiếm lực lượng mặc dù so ra kém vĩnh hằng động cơ nhưng cũng là chủ thế giới mạnh nhất bảo vật cả hai va chạm phía dưới có lẽ trùng hợp mở ra cái nào đó chóp mở cái này muốn cùng minh bạch chỉ có thể đem thanh kiếm lấy ra phân tích một chút chương ú một, n g ờ i viết k h phải một lý học mươi ê n n g h i trạ mạn tiên sinh nguyên lai、like、cái này thánh kiếm lợi hại như vậy cái này ngược lại để triệu càng không có chút ngoài ý mớn hắn nhớ kỹ dũng giả bị đánh bại về sau thanh kiếm hẳn là bị di ho an nộp lên cho tinh diệu thánh đường trở về có thể tìm hải văn lão đầu mượn tới sử dụng hiện tại triệu càn khôn cũng không có gì có thể hỏi tiểu manh đưa tay trong đêm tối một điểm tinh quang phong tới hắn đưa tay một chỉ tựa hồ chuyển chút tin tức ra ngoài nơi này là mặt trăng căn cứ vận hành trung tâm bình thường cần dựa vào ta tính toán năng lực c ù n g hộ vận chuyển trong ngắn hạn có thể dùng trí tuệ nhân tạo thay thế nhưng ta không thể rời đi quá lâu tiểu manh đối triệu càn khôn nhẹ gật đầu đang chuẩn bị truyền tống mấy ngày nay ta liền không thể cùng đi sẽ có những người khác gan bài chỗ ở của các ngươi nơi này đồ ăn hẳn là có thể hiệp khẩu vị của ngươi vậy xin đa tạ rồi triệu càn khôn vừa chắc tay tiểu manh lui về cái kia vương tọa lần nữa mang lên trên liên đầy tuyến đường ngũ g i á c trong bóng tối điểm điểm tinh quang cũng lần lượt dập tắt phía sau mở ra một cánh cửa chính là triệu càn khôn lúc đến lối vào triệu càn khôn thuận xuất khẩu rời đi cổng v ẫ n chờ a xoáy cùng hai vị bảy b í l ò n người cũng là hấp huyết quỷ chân tổ không hiện tại phải gọi thượng đế tri nữ không thấy li lâu triệu càn khôn hiếu kỳ nói ngươi đi vào không bao lâu nàng liền rời đi a soái hồi đáp triệu càn khôn nhẹ gật đầu nơi này là nhà của nàng cũng không cần lo lắng